Không chờ huyền huy bậy hạ mở miệng, an tử toàn đầu tiên là cười mở miệng. Huyền thanh hoàng tử vừa nghe, đây là có môn A. An cô nương, chúng ta lần này lại đây, chính là vì cùng huyền huy hảo hảo luận bàn một chút. Huyền thanh hoàng tử vội vàng nói. nay nguyên tố sư tỷ thí giữa, có an cô nương ra tay, chúng ta huyền thanh là thua. Đây cũng là bình thường, rốt cuộc an cô nương thực lực bãi tại nơi này. Dư lại tỷ thí. Hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Đối với dư lại tam tràng tỉ thí, bọn họ chính là tin tưởng chăn đầy. Hảo A, tỉ thí quy củ là cái gì? An tử toàn cười hỏi. Này đương nhiên là hai bên cùng nhau thương lượng kết quả. Huyền thanh hoàng tử nói nhìn huyền huy bệ hạ liếc mắt một cái, đem tuyên bố tỉ thí quy tắc sự tình giao cho huyền huy bệ hạ tới. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là khách. Rèn, là rèn binh khí. Huyền huy bệ hạ nói, bởi vì thời gian hữu hạn. Chỉ cần rèn nhất sắc bén truy thủ Đan dược nói Còn lại là luyện chế giảm bớt hỏa độc giải dược Đến nôi chiến sư tỷ thí Huyền huy bệ hạ nói Hướng huyền thanh hoàng tử bên kia nhìn thoáng qua Bên môi mỉm cười Huyền thanh mang đến bọn họ quốc gia ma thú Tưởng mời chúng ta huyền huy chiến sư Tới thử một lần Nhìn xem Rốt cuộc có hay không người có thể thu phục kia ma thú Huyền thanh hoàng tử bất đắc dĩ mở ra đôi tay Này thật là chúng ta bất lực Ở huyền thanh thời điểm Này ma thú liền bị thương không ít người, nề hà nó thực lực thật sự là bưu hãn, ta phụ hoàng không đành lòng muốn nó tánh mạng. Vì vậy lần này lại đây, chứ bỏ là đương nó làm tỉ thí hạng nhất ở ngoài, vẫn là tưởng thỉnh huyền huy chiến sư giúp đỡ, nhìn xem ai có thể thu phục nó. Cái này, cũng đều không phải là một hai phải chiến sư không thể. Huyền thanh hoàng tử cười nói, nghe nói huyền huy ngự thú gia tộc thực lực không giống người thường, này ma thú nếu là bị ngự thú gia tộc thu phục chúng ta cũng coi như là thua. Cũng không phải sở hữu quốc gia đều có ngự thú gia tộc, cho nên lần này Huyền Thanh hoàng tử lại đây, chính là ôm có vài cái mục đích. Ta đây đương tiền đặt cược tự nhiên có thể, bất quá, các ngươi tiền đặt cược đâu? An Tử toàn nhướng mày hỏi. Nàng những lời này chính là làm Huyền Thanh hoàng tử trong lòng vui mừng quá đỗi. Theo sau, hắn lại đem này mừng như điên áp lực xuống dưới, cười hỏi, không biết An cô nương muốn chúng ta cái dạng gì tiền đặt cược đâu? Các ngươi cùng huyền huy trước kia tiền đặt cược như thế nào, ta mặc kệ, ta muốn hơn nữa một cái. An tử toàn nói. Nga! Là cái gì? Huyền thanh hoàng tử mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ là tưởng nói chuyện về sau tới rồi huyền thanh điều kiện sao? Chỉ bằng an tử toàn bản lĩnh, nàng khai điều kiện nói, cũng không có gì không ổn. Làm phó xâm cho ta lão sư xin lỗi. An tử toàn trầm giọng đưa ra nàng yêu cầu tới. Huyền thanh hoàng tử sừng suốt. Tuyệt đối là không nghĩ tới An Tử Toàn sẽ đưa ra điều kiện này tới, An cô nương, ngươi điều kiện này. Như thế nào? Không được. An Tử Toàn nhướng mày, nư khí cường ngạnh. Nếu là không được nói, ta đã có thể không lấy chính mình đương tiền đặt cược. Dù sao nàng hiện tại có giá trị lợi dụng, vì trên người nàng giá trị, Huyền Thanh bên kia cũng sẽ lo lắng nhiều một ít. An cô nương, ngươi phải biết rằng, này tỷ thí luôn là có thua có thắng. Nếu là làm phó xâm cho ngươi lão sư xin lỗi nói, kia nguyên tố sư tỷ thí dư lại hai chàng, chúng ta có phải hay không cũng nên được đến xin lỗi đâu. Huyền thanh hoàng tử là muốn an tử toàn cái này nguyên tố sư, nhưng là làm huyền thanh hoàng tử, hắn không thể ném bọn họ huyền thanh uy nghi. Cho nên, nói như vậy, vẫn là muốn nói. Tuổi không lớn không nhỏ. Nếu là nói tuổi đại nhị cấp, vậy thuộc về không có thiên phú. Liên tính là đi tỷ thí cũng không có gì ý nghĩa. Ma nhị cấp trở lên liền khó nói. Nếu là nói như vậy, chúng ta có thể thắng. An tử toàn khét cười một tiếng nói. Nga! Huyền huy bệ hạ khó hiểu những mày, hắn đều không có mười phần nắm chắc, an tử toàn rốt cuộc là nơi nào tới tự tin. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, đối với huyền huy bệ hạ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Gen cung đan dược tỉ thí là đồng thời tiến hành. Vẫn là ở kinh thành lôi đài bên kia, chẳng qua, bất đồng chính là. Lần này trình diện người rất nhiều. Không chỉ có là huyền huy bệ hạ huyền thanh hoàng tử, ngay cả mặt khác hiệp hội hội trưởng, huân quý thế gia gia chủ, từ từ tất cả đều trình diện. Cũng mất công này có lôi đài quảng trường đủ đại, có bọn thị vệ tới giữ gìn trật tự, còn có một ít vị trí cấp ba tánh tới quan kháng tỉ thí. Trường hợp này thật là thực náo nhiệt. Không có biện pháp, ai làm buổi sáng là rèn đan dược tỉ thí, buổi chiều còn lại là thuần phục huyền thanh ma thu chiến sư tỉ thí đâu. Xuất sắc đều an bài ở một ngày, ai không nghĩ nhìn xem. Nhìn phía dưới dòng người chen chút số đẩy an tử toàn là ở mặt trên xem náo nhiệt. An tử toàn bọn họ vẫn là tương đối tốt, có khán đài có thể ngồi, không cần ở dưới cùng đám người tễ. Tiểu miêu giản lược đức nhuận trong lòng ngực đứng lên, dẫm lên hắn chân, đi tới an tử toàn trong lòng ngực, ngửa đầu, ướp dầm dề đôi mắt nhìn nàng. An tử toàn cười, đem tiểu miêu cấp ôm chặt trong lòng ngực, yên tâm đi, sẽ không thua. Miêu ô tiểu miêu kêu một tiếng, hoa ở an tử toàn trong lòng ngực. Nó biết tử toàn hẳn là có năm chắc, nói cách khác, sẽ không đem chính mình trở thành tiền đặt cược. Chỉ là, biết về biết, vẫn là sẽ lo lắng sao. Tuy nói an tử toàn được đến coi trọng, nhưng là, nàng cũng không có muốn cái gì đặc thù quyền lực, tự nhiên, cùng sầm lão bọn họ vị trí là tách ra. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nhìn thoáng qua khán đài an tử toàn bọn họ sở ngồi phương hướng, cười nói. Ngươi thu một cái hảo đồ đệ. Đó là. Sầm lao đắc ý uống một ngũ rượu. Đây là số mệnh, vận khí tốt như vậy, không có biện pháp. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng trực tiếp quay đầu, cự tuyệt nói với hắn lời nói. Lúc trước là ai một hai phải cùng hắn đoạt tử toàn. Người này. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Chú ý một chút người kia. Thực không cam lòng a. Sầm lao uống xong rồi rượu lúc sau. Đối với nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nhắc nhở nói. Từ bọn họ ngồi xuống bắt đầu, liền có người đang xem bọn họ bên này, kêu ánh mắt hình như là độc châm dường như, hận không thể ở bọn họ trên người chát hai hạ. Trực tiếp chát chết bọn họ mới hảo. Vạn gia gia chủ thật sự là quá nóng nội. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng khẽ thở dài một tiếng, đáng tiếc hắn một thân hảo bản lĩnh. Xâm lao hừ một tiếng, tâm thuật bất chính, khó thành đại sự. Ngũ cấp nguyên tố sư, có thể ngưng tụ ra tới lục cấp nguyên tố dịch, như vậy bản lĩnh. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị Nhưng là Rõ ràng một tay hảo bài Cố tình bị vạn gia gia chủ đánh một cái nát nhừ Thật là đủ rồi Như vậy kích động ba thánh Nhào đến khó coi như vậy Đương những người khác đều là chết sao Sầm lão cùng nguyên tố sư tổng hội hội trưởng Nói hai câu vạn gia gia chủ Không nghĩ tới kia vạn gia gia chủ Cũng ở trong lòng chửi thầm bọn họ Cái này nguyên tố sư tổng hội hội trưởng Thật là không có ánh mắt Sầm lão người như vậy thế nhưng còn giữ có cái gì hảo lưu trữ hắn mới là nhất thích hợp nguyên tố sư tổng hội đại trưởng lão vị trí người thậm chí còn có thể trở thành nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bắt đầu rồi mau xem theo phía dưới mọi người một trận tiếng kinh hô vạn gia gia chủ lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới trên đài cao kia mặt trên đã có bốn người bắt đầu rồi luyện chế đan dược cùng rèn truy thủ huyền thanh là phái ra một vị đan dược sư một vị đoán tạo sư Huyền Huy tự nhiên phái ra là đồng dạng nhân số. Liên nhìn đến ở đài cao hai bên, gen cùng luyện chế đan dược đồng thời tiến hành. Đan lô cùng với gen lò bên trong ánh lửa thoáng hiện, kia thành thạo động tác, các loại tinh diệu thủ pháp chính là làm vây xem mọi người kinh ngạc cảm thán liên tục. Quá lợi hại. Vừa thấy này bốn người liền đều là nhị cấp dược sư cùng với đoán tạo sư rồng người xuất sắc, nhìn bọn họ luyện chế đan dược cũng hảo, gen truy thủ cũng thế, thật là một loại hưởng thụ. Zen không dễ dàng, yêu cầu đem các loại tài liệu dung hợp, chế tạo. Luyện chế đan dược cũng không thoải mái, các loại dược liệu linh thực chờ tinh luyện, hòa tan, cuối cùng luyện chế vì đan dược. Thời gian một chút một chút trôi đi, mắt thấy liền phải tới rồi chính ngọ, chính là như vậy lớn lên thời gian, liền không có một người cảm giác được không kiên nhẫn, tất cả đều nghiêm túc nhìn trên đài bốn người động tác, như si như say. Thật là lợi hại. An tử toàn kinh ngạc cảm thán. Nàng là sẽ không luyện chế đan dược cũng sẽ không rèn đồ vật. Hiện giờ, nhìn đến nhân gia lợi hại như vậy, nàng thật là bội phục không thôi. Người cũng rất lợi hại. Vân hạo đúng lúc mở miệng. Ai đều không có hắn tử toàn lợi hại. An tử toàn nghe được lúc sau, vừa chuyển đầu, thiếu chút nữa chết chìm ở Vân hạo kia thâm trầm tựa hải tràn đầy sủng nịch đôi mắt chi rồng. Nhiệt độ lặng lẽ bỏ lên trên gương mặt, làm nàng ho khan một tiếng, quay mặt đi. Nghiêm túc nhìn trên đài kia bốn người ở chậm rãi kết thúc. Chỉ là, kia đỏ bừng đến muốn lấy máu nhĩ tiêm tiết lộ nàng ngượng ngùng. Nàng có phải hay không ở nghiêm túc nhìn, chỉ có nàng kia thình thịch thình thịch kịch liệt tiếng tim đập mới biết được chân tướng. Rốt cuộc một cổ nồng đậm dược hương ập vào trước mặt, làm an tử toàn tinh thần chấn động, thành. Áp xuống đáy lòng kia cổ ngọt ngào ngượng ngùng, an tử toàn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía đài cao. Hai bên đồng thời kết thúc. Ngay cả đoán tạo sư cũng thu tay. Tự nhiên có công bằng kiểm tra đo lường phương pháp. Hai cái đan dược sư trực tiếp đem chính mình luyện chế đan dược, đồng thời đầu nhập vào luyện đan đài bên cạnh lỗ nhỏ chi rộng. Kia lớn nhỏ vừa lúc thích hợp đan dược thông qua. Ở bên kia cũng là hợp với có thể kiểm tra đo lường ra dược hiệu kiểm tra đo lường khí. Huyền thanh đan dược vì nhị cấp cực phẩm đan dược tán hỏa ngưng khí đan. Lập tức có dược sư đem kết quả báo ra tới. Kết quả này vừa ra tới, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Tán hỏa ngưng khí đan đó là chuyên môn nhằm vào hỏa độc, dùng lúc sau, hỏa độc có thể hoàn toàn đi trừ, chỉ cần hợp với 3 ngày, dùng 3 viên, liền có thể làm gặp hỏa độc chi khổ người hoàn toàn cứu trở về tới. Ma nhị cấp cực phẩm đan dược, đó là nhị cấp chi rồng đỉnh cấp đan dược. Cho nên, trận này, bọn họ huyền huy là phải thua không thể nghi ngờ. Đúng bệnh đan dược, đỉnh cấp phẩm chất. Huyền huy người đều sắp tuyệt vọng. nay huyền thanh là một chút đường sống đều không cho bọn họ a. Đà tạ. Huyền thanh hoàng tử cười ha ha, hiện nhiên đối với kết quả này, hắn là tương đương vừa lòng. Lời này nói được có điểm sớm đi. Huyền huy bệ hạ trầm rãi lắc đầu, hiện nhiên là không quá tán thành huyền thanh hoàng tử cách nói. Nga. Chẳng lẽ. Huyền huy nhị cấp dược sư có thể luyện chế ra tới ba cấp đan dược. Huyền thanh hoàng tử nhướng mày cười nói lời này nói xong, chính hắn đều cười, căn bản là không có khả năng hảo sao? vạn gia gia chủ như vậy, cũng cũng chỉ có một cái người như vậy, sao có thể khắp nơi đều có? làm dược sư hiệp hội trưởng lão dung cao cách còn lại là nhìn trầm trầm trên đài luyện chế ra tới như thế thần kỳ đan dược dược sư, hỏi hội trưởng như thế nào không có hắn nghe nói hắn nghiên cứu chế tạo ra tới tân dược phương, ta cũng chưa từng nghe qua. Dược sư hiệp hội hội trưởng lắc đầu nói, nghĩ đến là nhà hắn trung trưởng bối nghiên cứu chế tạo ra tới. Lần này đại biểu huyền huy tới tỉ thí dược sư cũng không phải là bọn họ dược sư hiệp hội người, mà là dược sư thế gia trẻ tuổi con cháu. Rất có tiềm lực năng lực dược sư. Dung cao cách than nhẹ một tiếng, tốt như vậy phương thuốc ca. Hắn thân là dược sư, tự nhiên là hy vọng hảo phương thuốc càng nhiều càng tốt. Chỉ có như vậy, bọn họ dược sư mới có thể cường đại. Sau đó vượt qua nguyên tố sư. Người này thật là nhân tài, làm hắn đều tâm sinh ái tài chi ý. kia nguyên tố sư tỷ thí thời điểm, an tử toàn là ra hết nổi bật, hiện giờ, cũng tới rồi bọn họ dược sư làm nổi bật lúc. Đỡ phải có chỗ tốt gì tất cả đều bị an tử toàn chiếm đi. Nguyên tố sư thì thế nào? Xem bọn họ dược sư cũng là có lợi hại, chút nào không thua an tử toàn. Không đối huyền thanh tứ cấp dược sư đột nhiên mở miệng. Nhanh chóng đem kia cái đan dược cấp niết 2, cẩn thận dung nhập trong nước, phân rõ bên trong thành phần, theo sau, sắc mặt đột biến, này đan dược bên trong cũng chỉ có một mặt hữu dụng đồ vật. Những lời này vừa ra, hiện trường liền cùng tạc nổi dường như. Lợi hại như vậy đan dược, thế nhưng gần lại một mặt hữu dụng đồ vật. Đây là cái gì? Ta yêu cầu một lời giải thích. Huyền Thanh Tứ cấp dược sư trầm giọng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm trên đài tuổi trẻ dược sư. Tuổi trẻ dược sư hơi hơi mỉm cười, không có chút nào nhút nhát, mà là hỏi ngược lại, chỉ có một mặt có tác dụng đồ vật, liền không phải đan dược sao? Luyện chế đan dược vốn chính là vì được đến chính mình yêu cầu dược hiệu, khi nào còn phân bên trong có vài loại có tác dụng đồ vật đâu? Tuổi trẻ dược sư nói làm người khác liên tục gật đầu, lời này vốn dĩ cũng không có sai. Chỉ cần dược hiệu tới rồi thì tốt rồi, ai quy định yêu cầu nhiều ít linh thực linh thạch đâu? Nếu là cái dạng này lời nói Ngươi luyện chế bất quá là đem kia một mặt đồ vật tinh luyện, sau đó cùng huyền thành tứ cấp dược sư mày nhận lại, rất là ghét bỏ nhìn thoáng qua bên cạnh những cái đó dư thừa đồ vật, dầu cùng mặt đường. Đây là luyện chế đan dược đồ vật sao? Này đó vô dụng đồ vật hỗn hợp, luyện chế thành đan dược. Nhưng là, nó dù sao cũng là đan dược không phải sao? Tuổi trẻ dược sư đúng lý hợp tình nói, chúng ta so chính là ai đan dược đối loại trừ hỏa độc hiệu quả càng tốt. Nhưng không có nói muốn so luyện chế đan dược phức tạp trình độ. nay huyền thanh Tứ cấp dược sư thế nhưng bị hỏi đến không lời nào để nói. Hơn nữa, ta luyện chế ra tới trải qua kiểm tra đo lường, chính là nhị cấp cực phẩm đan dược, không có bất luận vấn đề gì. ngươi tổng không thể bởi vì nó luyện chế đơn giản, liền phủ nhận nó cấp bậc cùng dược hiệu đi. Tuổi trẻ dược sư vô tội hỏi. Huyền thanh Tứ cấp dược sư miệng trương trương, hắn thật đúng là không có cách nào phản bác. Kia xin hỏi một câu, nơi này đồ vật rốt cuộc là cái gì? Huyền Thanh Tứ cấp dược sư rất là nghi hoặc hỏi. Cái này a, chính là trong núi Linh Thạch. Cái gì Linh Thạch? Huyền Thanh Tứ cấp dược sư vội vàng truy vấn nói. Cái này ta cũng không biết, vẫn là làm tìm được thứ này người nói thẳng đi. Nói tuổi trẻ dược sư đem ánh mắt chuyển hướng về phía khán đài. Mọi người tất cả đều bởi vì hắn động tác, động tác nhất trí xoay người. Rốt cuộc là người nào tìm được rồi như vậy Linh Thạch, quá lợi hại. Đây chính là bảo tàng A. An cô nương, ngươi có phải hay không có thể thuyết mình một chút? Tuổi trẻ dược sư nói, làm không ít người hít ngược một hơi khí lạnh. An cô nương, là cái nào An cô nương? Sẽ là bọn họ tưởng người kia sao? Nàng không phải toàn thuộc tính nguyên tố sư sao? Chẳng lẽ ở đan dược phương diện còn có tạo nghệ? Này có phải hay không quá nghịch thiên một chút? Trong lòng mọi người không biết là cái cái gì cảm giác, khiếp sợ kích động, mà càng nhiều lại là không thể tin được. Một người lợi hại cũng không cần phải lợi hại đến trình độ này đi. Mọi người ở đây tâm tình phức tạp thời điểm, An Tử Toàn chậm rãi đứng lên, cười nói, kỳ thật kia linh thạch mọi người đều biết. An Tử Toàn nói là mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết. Bọn họ như thế nào không biết bọn họ biết. Chắc là chiến sư nói đều đi qua kia núi non tầm bảo đi. An tử toàn nói là mọi người bừng tỉnh đại ngộ, huyền huy chiến sư thật đúng là đều đi qua. Chỉ cần là một bậc nhị cấp chiến sư, đã từng đều đi qua kia địa phương rèn luyện. An cô nương, ý của ngươi là nói, kia linh thạch là ở kia phiến núi non tìm được. Có chiến sư gấp không thể đái truy vấn nói là. An tử toàn mỉm cười nói, cũng không đợi đại gia truy vấn, trực tiếp tương lai nguyên mà nói ra, kia phiến rét lạnh sơn động, đại gia nói vậy đều biết đi. Mọi người vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là nơi đó. Kia địa phương rét lạnh phi thường, sắc thật là hỏa độc khắc tinh, chẳng qua. Không rất hợp a Kia linh thạch chúng ta đều biết, nó khi nào lợi hại như vậy. Có thể trực tiếp luyện chế đan dược. Dung cao cách trực tiếp ra tiếng, hắn làm dược sư hiệp hội trưởng lão, hỏi ra vấn đề này tới, cũng không tính nhiều đột nột. Này căn bản là không có khả năng. Dung cao cách trực tiếp vạch trần an tử toàn nói dối. Liền tính là ngươi tưởng thắng, cũng không thể làm ra như thế lừa đời lấy tiếng sự tình tới, ta huyền huy không làm như thế bị ổi sự tình. Dung cao cách hử lạnh một tiếng, nổi giận nói. An tử toàn than nhẹ một tiếng, dung trường lão, ngươi cảm thấy ta tại đây hai nước tỷ thí thời điểm, sẽ lựa chọn gian lận sao. Ta phải là xuẩn thành cái dạng gì, mới làm ra loại này lừa đời lấy tiếng sự tình tới. Ngươi nếu là không nghĩ công khai, liền không công khai, không có người bộc ngươi. Nhưng là, ngươi phía trước nói công khai, mặt sau lại cấp ra như vậy một cái tin tức giả, ngươi cho chúng ta huyền huy là cái gì? Dung cao cách hùng hổ dọa người dân dạy an tử toàn. Tin tức giả. An tử toàn phụt một tiếng cười, dung trưởng lão như thế nào xác định ta nói chính là tin tức giả đâu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy kia linh thạch không thể loại trừ hòa độc? Đối với an tử toàn hỏi chuyện, dung trưởng lão chỉ là hừ lạnh một tiếng, kia linh thạch tự nhiên là hành, chẳng qua. Nếu muốn tinh luyện ra như vậy dược hiệu, ít nhất yêu cầu hơn một ngàn khối như vậy linh thạch. Dung cao cách lời này vừa nói ra, mọi người chấn động. Hơn một ngàn khối. Bọn họ cũng từng đi rèn luyện quá, có thể vận may tìm được mấy nơi liền tính là may mắn. Rất nhiều người đều bởi vì quá khó khăn, trực tiếp từ bỏ. ngươi nói một chút, vừa rồi hắn tinh luyện có mấy ngàn khối sao. Dung cao cách chất vừa nói. Mấy ngàn khối tinh luyện đều tuyệt đối không có khả năng là một cái buổi sáng thời gian, không có mấy ngày. Đó là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Đương nhiên này vẫn là mau. Ta cũng chưa nói hắn tinh luyện mấy ngàn khối A. An tử toàn vô tội nhún vai. Vậy ngươi nói là từ nơi đó tìm được linh thạch, ngươi này không phải gạt người là cái gì. Dung cao cách chính là phải làm chúng chọc thùng an tử toàn nói dối. Cố tình an tử toàn một chút đều không dao động. Không có chút nào sự tình bại lộ lúc sau khẩn trương, ngược lại là bất đắc dĩ thở dài. Linh Thạch đương nhiên không được, nhưng là ta tìm được chính là Linh Thạch tinh túy tinh A. An tử toàn thốt ra lời này xong, hiện trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Không ai nghị luận, càng không ai kinh ngạc cảm thán, bởi vì tất cả đều bị dọa choáng váng hảo sao. Tinh túy tinh này ba chữ đại biểu cho cái gì? Linh Thạch trải qua tự nhiên phong hóa mài mòn, bên trong lực lượng chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Ngưng tụ tới rồi cùng nhau Kết quả cung cấp với thiên nhiên tinh luyện So nhân lực tinh luyện càng vì thuần túy Thiên nhiên một chút một chút Rửa vào thời gian tích lũy tới tinh luyện Há là bất luận cái gì Một cái dược sư tinh luyện có khả năng bằng được Lại cường dược sư cũng tinh luyện Không ra trải qua thiên nhiên Trăm ngàn năm thời gian lắng đọng lại Xuống dưới thuần túy lực lượng Húng chi Nay tinh túy tinh hình thành yêu cầu đâu Chỉ là hơn một ngàn khối linh thạch Đó là mấy ngàn thượng vạn nơi linh thạch Mới có thể hình thành không lớn một mảnh nhỏ Đừng nhìn này một tiểu khối Chỉ cần lộng xuống dưới hạt mẹ viên nhi lớn nhỏ một chút Liền cũng đủ loại trừ hỏa đầu Tinh túy tinh mọi người đều biết là thứ gì Cũng không gần là đặc chỉ này một loại linh thạch Là sở hữu linh thạch tinh túy mà hình thành tinh thạch đều gọi là tinh túy tinh Làm cho bọn họ dỏa ngốc chính là An tử toàn rốt cuộc là như thế nào tìm được Kia sơn động đi vào đã thực không dễ dàng Dựa vào nghị lực còn có mặt khác phụ trợ thủ đoạn, có thể tìm được mấy khối linh thạch đã là thiên đại thu hoạch. Còn tinh túy tinh? Sao có thể? Dung cao cách là trước hết phản ứng lại đây, phát ra ha ha tiếng cười, kia rõ ràng chính là không tin cùng với khinh thường mới có động tĩnh Ngươi là tưởng nói, ngươi tìm được rồi cái loại này linh thạch tinh túy tinh. Này không phải thực rõ ràng sự tình sao? An tử toàn đương nhiên nói. Dung cao cách càng là đối an tử toàn cách nói khịt mũi coi thường, ngươi cho rằng kia hàn đàm là người nào là có thể đi xuống. Hồn lực tiêu hao. Ta có nguyên tố dịch A. An tử toàn giòn sinh thanh âm đánh gây dung cao cách khinh thường nghi ngờ, khỏe môi nhẹ cong, nổi lên một mặt nghịch ngậm tươi cười, nương tụ cái mấy chục thượng chăm mình, ta mang đi chậm rãi dùng A. Một câu, thiếu chút nữa không làm dung cao cách hộp máu. Những lời này chủ yếu biểu đạt ý tứ, liền hai chữ. Tuy hướng Nhân gia an tử toàn là nguyên tố sư, vẫn là mười thành phù hợp độ nguyên tố sư. Ở xuất phát phía trước, ngưng tụ cái mấy chục thượng trăm bình nguyên tố dịch làm sao vậy? Chính là như vậy có tiền, chính là như vậy xa xỉ, làm sao vậy? vây xem trong lòng mọi người đều ở lấy máu, rốt cuộc nhìn thấy có tiền tùy hứng đại biểu. Bọn họ nếu là tưởng mua mấy bình nguyên tố dịch kia đều đến là phái hàng dài mắt trông mong chờ nửa ngày, phùng vàng đều có khả năng mua không được. Tới rồi an tử toàn nơi này. Nhân gia tùy tùy tiện tiện muốn nhiều ít có bao nhiêu. Cái gì là trinh lệnh? Đây là. Mặc cho ai cũng sẽ không vì điểm hàng đàm linh thạch, hướng chính mình trên người tạp mấy chục bình nguyên tố dịch. Quá lãng phí. Quá phá của. Loại chuyện này cũng liền an tử toàn làm được ra tới. Mọi người nhìn về phía an tử toàn ánh mắt chính là tương đương phụ trách, đau lòng, vàng, hâm mộ, có tiền, hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như qua đi lân la làm quen, không biết còn kịp sao. Trong lòng mọi người đều ở xoay quanh một ý niệm, trong chốc lát muốn như thế nào ở đám người bên trong chỗ hết tài năng. Đi lôi kéo làm quen. Ngươi vì cái này tinh túy tinh liền tạp mấy chục bình thượng trăm bình nguyên tố dịch, ngươi nếu là không tìm được đâu. Dung cao cách tức giận đến hắn dấu ở trong tay háo đôi tay thẳng phát run. Không tìm được liền không tìm được bái. Ta lại không phải lãng phí không dậy nổi nguyên tố dịch. An Tử toàn nhún vai, kia khí thế kiêu ngạo, làm người thật là. Càng muốn cùng nàng lôi kéo làm quen. Bọn họ cũng tưởng có như vậy hào như vậy phá của nguyên tố sư bằng hữu. Quả thực là hồ nháo. Dung Cao Cách cắn sâu răng cầm mắng một câu, một bộ dáng dệ không hiểu chuyện tiểu bối bộ dáng. Đối với như vậy Dung Cao Cách, An Tử toàn chỉ là hơi hơi mỉm cười, khí định thần nhàn hỏi ngược lại, "Ta đồ vật, ta tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào." Dung Trường lão Ngài lao tâm lao lực tưởng có điểm nhiều. Lời này ý tứ nhiều rõ ràng a. Đồ vật là của nàng, dùng đến dung cao cách dối cái tay lại đây quản nàng dùng như thế nào sao? Dung cao cách muốn phản bác, lại tìm không thấy bất luận cái gì lý do. Không có biện pháp, ai làm an tử toàn nói đều đối đâu. Dung cao cách nhìn nhìn bên cạnh, cuối cùng, hỏi một câu, như vậy đan dược cần thiết luyện chế thời gian dài như vậy sao? Thực hiện nhiên. Những lời này cũng là nói đến huyền thanh Tứ cấp đan sư trong lòng. Như vậy chỉ bằng một mặt tinh Tú tinh hiệu quả là có thể đạt tới hoàn toàn loại trừ hỏa độc đan dược, yêu cầu luyện chế thời gian dài như vậy sao? Nhưng phạm là cá nhân, cầm kia tinh Tú tinh, chỉ cần nắm giữ hảo nhiều ít, là có thể loại trừ hỏa độc. Đừng nói là luyện chế thời gian dài như vậy, liền tính là trực tiếp dùng đều có thể, luyện chế quá trình. Hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, không cần phải. Nga, cái này a an tử toàn sở sở chính mình cằm cười tủm tỉm nói tốt xấu ở xa tới là khách chúng ta tổng không làm cho huyền thanh dược sư chính mình luyện chế đi cho nên chúng ta huyền huy dược sư liền bồi an tử toàn nói vừa nói xong huyền thanh mọi người thiếu chút nữa không bị khí hộc máu dung hắn bồi dung hắn huyền huy bệ hạ cũng là dựa vào chính mình cường đại tự chủ mới không có cười to ra tiếng liền tính là khống chế lại khống chế Hắn khỏe môi cũng là nhịn không được dơ lên. Cái này an tử toàn, nói lời này thật là. Hảo A. Nhìn đến huyền thanh mọi người kia âm tình bất định sắc mặt, huyền huy bệ hạ tỏ vẻ, hắn thật là vui mừng, tâm tình tương đương thoải mái. Trận này đan dược luyện chế nhưng có kết quả. Huyền huy bệ hạ mở miệng, nghiêm trang hỏi. Đương nhiên, hắn ấy mắt hài hước nếu là thối lui nói, liền càng thêm có thể tin một ít. Nay kết quả còn cần hỏi sao trói lõi bãi tại nơi này, cần thiết hỏi sao. Huyền Huy bệ hạ đây là cố ý đi. Huyền Thanh Hoàng tử ở trong lòng không ngừng chửi thầm, nhưng là trên mặt còn một chút đều không thể biểu hiện ra ngoài, cười nói, này kết quả tự nhiên là Huyền Huy thắng. Huyền Thanh Hoàng tử cười nhìn về phía An tử toàn hơi hơi gật đầu, An cô nương, thật là làm người bội phục. Như vậy tinh túy tinh đều có thể tìm được thật là làm người ngoài ý muốn. Vận khí tốt, không có biện pháp. An Tử toàn nhún vai, tỏ vẻ nàng cũng không nghĩ ai làm kia trong nước cái kia kỳ quái cá cho nàng thứ này đâu. May mắn trở về thời điểm, tìm lão sư nhìn thoáng qua, xác định là hữu dụng đồ vật. Đương nhiên, lúc ấy lão sư kia cầm đều phải tạp trên mặt đất quái dị biểu tình, An Tử toàn liền tự động lựa chọn quên mất. Quả nhiên là vận khí tốt ta. Huyền Thanh hoàng tử nói thời điểm còn ý vị thâm trường nhìn Huyền Huy bệ hạ liếc mắt một cái. Huyền Huy bệ hạ gật gật đầu. Ta huyền huy có thể có như vậy nhân tài, thật là vận khí tốt. Huyền thanh hoàng tử một trận vô ngữ, tươi cười thiếu chút nữa không cương ở trên mặt. Hắn chính là nói nói mà thôi, huyền huy hoàng thượng thật sự có thể không cần thật sự. Hắn cũng không phải thật sự ở khen ngợi bọn họ. Kia chúng ta liền nhìn xem rèn bên kia tình huống đi. Huyền huy bệ hạ hiện tại chính là tương đương nhẹ nhàng, bốn chàng tỉ thí, bọn họ đã thắng hai chàng. Hiện giờ nên suốt ruột cũng không phải là bọn họ huyền huy mà là huyền thanh. Hảo, vậy nhìn xem rèn ra tới truy thủ. Huyền thanh hoàng tử vẫn là tương đương có tự tin. Tỷ thí là bọn họ nói ra, bọn họ tới phía trước, tự nhiên là làm hoàn toàn chuẩn bị. Chẳng qua, an tử toàn nguyên tố sư năng lực viễn siêu bọn họ dự đoán, bọn họ thật là tương đương ngoài ý muốn. Nhưng là, bọn họ một chút đều không có không cao hứng ý tứ, ngược lại là tương đương cao hứng. An tử toàn năng lực càng cao, bọn họ tự nhiên là càng muốn được đến an tử toàn. Này nếu là đi bọn họ huyền thanh. Kia thật là không thể tốt hơn. Chỉ tiếp, ở đan dược mặt trên, bọn họ lại thất sách. Ai có thể nghĩ đến an tử toàn thế nhưng sẽ lấy ra vừa lúc có thể khắc chế hỏa độc tinh tùy tinh đâu. Không sao cả, cái này là trùng hợp. Kia rèn nói, là tuyệt đối không có vấn đề. Trùy thủ đã bị rèn hoàn thành. Lần này huyền thanh người học thông minh cũng không có lập tức liền trước kiểm tra đo lường huyền thanh rèn ra tới truy thủ, mà là nhìn về phía huyền huy. Phía dưới người liền như vậy nhìn, huyền huy bệ hạ cười, quay đầu hỏi, lần này trước kiểm tra đo lường ta huyền huy truy thủ. Mỗi lần đều là chúng ta huyền thanh trước ra kết quả, không bằng lần này đổi một đuổi. Huyền huy bệ hạ hơi hơi mỉm cười, hỏi, huyền thanh đây là có chút sợ. Nên chèn ép người thời điểm, huyền huy bệ hạ chính là không buông tha bất luận cái gì cơ hội. Sợ. Huyền thanh hoàng tử nở nụ cười, dôi tay vắn ra cười nói, chúng ta lần này mang đến tài liệu chính là cực kỳ cứng rắn thiết. Hiệu quả sao, liền cung cấp với huyền huy cực sắt đá giống nhau. Nay trùy thủ tất cả đều là dùng cái loại này tài liệu rèn, không biết chúng ta phần thắng lớn không lớn đâu. Huyền thanh hoàng tử tự tin tràn đầy nói. Người chung quanh hít ngược một hơi khí lạnh. Cực sắt đá giống nhau tài liệu. Ngay thường chỉ cần ở binh khí càng thêm nhập một chút cực sắt đá liền có thể làm binh khí cực kỳ sắc bén. Huyền thanh lại là như vậy danh tắc một phen trùy thủ tất cả đều dùng tới cái loại này tài liệu. Quá xa xì đi. Cái này thật đúng là khó mà nói. Huyền huy bệ hạ bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng qua, chúng ta so chính là rèn. Dùng tài liệu tới thủ thắng. Này không có vấn đề đi. Huyền thanh hoàng tử cười tiếp lời, đem cái loại này tài liệu nguyên vẹn lợi dụng tới rèn một phen truy thủ, kia cũng là tương đương khó khăn. Bệ hạ hẳn là biết, như vậy tài liệu thật sự là quá mức cứng rắn, nếu không phải có cũng đủ tốt năng lực, chính là rèn không ra truy thủ. Bệ hạ nghĩ sao? Huyền thanh hoàng tử cười như không cười hỏi. Sắc thật là. Huyền huy bệ hạ hơi hơi gật đầu. Một khi đã như vậy đại bức tích, này cũng liền không cần giám định. Huyền huy bệ hạ nói là mọi người tâm tất cả đều nhắc tới cổ họng. Bọn họ bệ hạ đây là có ý tứ gì? Tính toán trực tiếp nhận thua sao? Không bằng làm hai thanh trùy thủ tới trực tiếp đối kháng một chút, này cao thấp lập thấy, cần gì giám định? Huyền huy bệ hạ mỉm cười hỏi huyền thanh hoàng tử. Giám định sự tình, luôn là phải có khác biệt, cũng không rõ ràng. Hai thanh trùy thủ trực tiếp cứng đối cứng, đối thượng, kia kết quả chính là trắng ra hiện ra ở trước mặt mọi người. Bệ hạ cảm thấy không có vấn đề, ta tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Huyền thanh hoàng tử chính là tương đương có tự tin. Bọn họ đã thua hai cục, lần này ở rèn thượng, tất nhiên là muốn thắng. Không chỉ có muốn thắng, lại còn có muốn thắng đến xinh đẹp. Kia hiện tại liền tới tỉ thí một chút. Huyền thanh hoàng tử cười hỏi. Dù sao bọn họ là không sợ. Vì nay một phen truy thủ, bọn họ chính là góp nhặt cũng đủ tài liệu, lúc này mới rèn mà thành. Vì chính là tại đây chàng tỉ thí thượng thắng huyền huy. Có thể. Huyền Huy bệ hạ cười gật đầu, một khi đã như vậy cũng không cần lao lực, khiến cho kia hai vị đoán tạo sư bọn họ tới tỉ thí đi. Hảo! Huyền Thanh Hoàng Tử gật đầu, nhìn về phía trên đài cao huyền Thanh đoán tạo sư. Hai vị đoán tạo sư tự nhiên là không có ý kiến, cầm chính mình vừa mới rèn mà thành truy thủ, hướng cùng nhau đài cao trung gian đi. Nếu là muốn cho mọi người xem đến, kia tự nhiên là đi đến trung gian, mới làm cho mọi người tới quan sát. Liên tính là quá xa thấy không rõ lắm, cũng có thể nhìn ra cái đại khái tới. Phía dưới người nghị luận sôi nổi. Huyền huy người ở nói thầm, bệ hạ đây là nghĩ như thế nào? kia huyền thanh hoàng tử đã nói, bọn họ đoán tạo sư dùng chính là cái gì tài liệu rèn truy thủ. Cứ như vậy còn muốn đi theo cùng nhau so sao? Này không phải tự dứt lấy được sao? Mà huân quý thế gia cũng hoặc là mặt khác hiệp hội bên trong trưởng lao hội trường, còn lại là có bọn họ tính toán. Này an tử toàn sẽ không lại có thứ gì đi. Dung Cao Cách vốn dĩ liền một bụng khí, đột nhiên nghe được bên người có người ở lầu bầu như vậy một câu, thiếu chút nữa không tặc, lập tức phản bác nói, sao có thể? Thanh âm lập tức có điểm quá cao, làm người chung quanh tất cả đều động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Dung Cao Cách vội vàng ho khan một tiếng, đem thanh âm đè ép xuống dưới, nàng như thế nào sẽ may mắn như vậy? Cái gì thứ tốt đều bị nàng gặp phải? Thứ này cũng không phải là rửa hao phí nguyên tố dịch là có thể bắt được. Cực sắt đá tinh túy tinh kiệt nhưng không nhiều lắm thấy, trộn lẫn vào một chút tinh túy tinh binh khí, kia tuyệt đối đều là bị người tranh đoạt. Giá cả đều là giá trên trời. Thật sự cho rằng an tử toàn là đụng phải đại vận sao. Nhiều như vậy thứ tốt đều cấp hướng nàng trong tay đâm A. Dung cao cách lời này không phải không có lý, làm người chung quanh hơi hơi gật đầu. Vật như vậy. Cũng không phải là gần giữa nguyên tố dịch là có thể được đến. Hùng chi. Nơi nào có dễ dàng như vậy được đến. Mọi người ở đây trong lòng nói thầm thời điểm. Huyền thanh người chính là một đám kích động dối dài cổ. Hướng đài cao nhìn lại. Phía trước hai chàng bọn họ chính là đều thua. Lúc này rốt cuộc nên bọn họ tìm về điểm bãi tới. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú chung. Huyền thanh đoán tạo sư cao cao dơ lên truy thủ. Hung hăng chém đi xuống. Huyền huy đoán tạo sư vẫn không núp đích, cầm chắc trùy thủ. Chỉ nghe đinh một tiếng, theo sau. Kia trùy thủ liền cùng một khối đậu hủ vỗ vào lưỡi dao thượng dường như, bị từ trôi đao chỉnh tề cắt đứt, Len ken một tiếng, rớt tới rồi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Trong ngay mắt, hiện trường sở hữu thanh âm đều biến mất, tất cả đều ngốc ngốc nhìn chằm chằm trên đài cao hai cái đoán tạo sư. Huyền thanh hoàng tử kinh ngạc đứng lên, duỗi tay chỉ vào đài cao. Ngũ quan bởi vì mánh liệt khiếp sợ mà có chút vật mẹo, không thể tưởng tượng nhìn Huyền Huy bệ hạ, miệng trướng trướng, lại một chữ đều không có biện pháp nói ra. Huyền Huy bệ hạ nhưng thật ra đã sớm biết, chỉ là cười cười nói hai chữ, đa tạ. Này hai chữ phảng phất là xúc động cái gì dường như, làm hiện trường mọi người tất cả đều từ khiếp sợ dại ra trung phục hồi tinh thần lại. Vay một chút, hiện trường bị các loại nghị luận thanh cấp hoàn toàn bao phủ, mọi người tất cả đều ở nghị luận. Kinh hô, không thể tin được, các loại thanh âm đan chéo ở bên nhau. Mọi người đều ở nhanh chóng biểu đạt chính mình quan niệm chính mình khiếp sợ, không ai đang nghe bên người người ta nói cái gì. Bọn họ chỉ có không ngừng nói, không ngừng kinh ngạc cảm thán mới có thể giảm bất chính mình trong lòng kia không thể hiểu được áp lực, mới có thể làm chính mình không đến mức bị vừa mới một màn cấp dọa đến. Bậy hạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huyền thanh hoàng tử nỗ lực hít sâu vài lần lúc sau. Rốt cuộc có thể phát ra âm thanh tới dò hỏi. Chẳng qua, hắn thanh âm này nghe tới là như vậy khẳng khàn. Hiển nhiên, vừa rồi đánh sâu vào đối hắn chính là rất lớn. Không có biện pháp, ai làm kia đậu hủ là bọn họ huyền thanh truy thủ, mà lưỡi dao sắc bén còn lại là huyền huy truy thủ đâu. Vấn đề là, ai có thể nói cho hắn, vì cái gì huyền huy truy thủ so với bọn hắn toàn bộ dùng cứng rắn nhất tài liệu rèn truy thủ còn muốn lợi hại, còn muốn sắc bén sao có thể? các đức bọn họ tùy thủ thời điểm, không hề trở ngại, nay tuyệt đối không có khả năng. chuyện này vẫn là làm đoán tạo sư chính mình tới nói đi. huyền huy bệ hạ cũng không có làm ra giải thích tới, ngược lại là cười nói, rốt cuộc các gia hiệp hội sự tình vẫn là chính bọn họ nhất rõ ràng. huyền thanh hoàng tử thần sắc phức tạp gật đầu, nhìn về phía trên đài cao huyền huy đoán tạo sư, chờ hắn giải thích. kia huyền huy đoán tạo sư cũng không có út út mở mở. Mà là gọn gàng dứt khoát nói, ở không lâu trước đây, ta nhận được một bút sinh ý. Đúng là rèn một phen truy thủ. vừa lúc lúc ấy, rèn hiệp hội tìm người tới tham gia trận này rèn tỉ thí, đề mục đúng là truy thủ. Ta trong tay sinh ý cùng trận này tỉ thí đề mục giống nhau, ta liền đem cái này rèn truy thủ việc bắt được nơi này tới làm. Nghe xong cái này giải thích, đừng nói là huyền thanh hoàng tử hết trô nói rồi, chính là huyền huy người cũng không biết nói cái gì mới hảo. Đây là tỉ thí hảo sao. Hai nước chi gian tỉ thí luận bàn. Đem tiếp sinh ý bắt được nơi này tới làm. Cái này kêu chuyện gì? Quá trò đùa đi. Bệ hạ, quý quốc đoán tạo sư là khinh thường ta huyền thanh sao? Huyền thanh hoàng tử lạnh lùng cười hỏi, đáy mắt đã ngưng tụ khởi nồng đậm tức giận. Không đợi huyền huy bệ hạ nói chuyện, huyền huy đoán tạo sư lập tức lắc đầu nói, điện hạ, ngươi hiểu lầm. Đúng là bởi vì quá coi trọng trận này tỉ thí. Cho nên, ta mới đưa kêu bút sinh ý bắt được tỉ thí đi lên. Huyền Huy đoán tạo sư trịnh trọng nói, rốt cuộc thiết tinh. a cũng chính là cực sắc đá tinh túy tinh, chính là quá vì hiếm thấy. Cái gì? Trung quanh mọi người rất nhiều người đều cầm lòng không đậu làm cùng cái động tác, xoa lô thai. Bọn họ hình như là không có nghe rõ, có phải hay không ngủ thai, xuất hiện ảo giác. Thứ gì? Huyền Thanh Hoàng Tử không thể tin được hỏi một câu cực sắt đá tinh túy tinh. Huyền Huy đoán tạo sư lặp lại một câu. Huyền Thanh Hoàng Tử hừ nhẹ ra tiếng, theo sau ý cười chàng ra, hai vai cũng theo hắn tiếng cười ở run rẩy. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, đồng thời kia tiếng cười càng lúc càng lớn. Vừa nhấp đầu, Huyền Thanh Hoàng Tử trong mắt đều cười ra nước mắt. Đối với Huyền Huy bệ hạ nói, bệ hạ, các ngươi vì như vậy một hồi tỉ thí, thật là bỏ vốn gốc, liền như vậy khó tìm đến thiết tinh đều tìm được rồi. Thật là quá không dễ dàng. Nếu là chúng ta huyền huy cố ý tìm ra, chúng ta tự nhiên thừa nhận, chẳng qua. nay thật đúng là không phải. Huyền huy bệ hạ hơi hơi mỉm cười nói. Không phải. Ai tin? Huyền thanh hoàng tử hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc là ai lớn như vậy bút tích? Này thiết tinh cũng không phải là ai đều có thể lấy ra tới. Đừng nói chúng ta huyền thanh không dễ dàng tìm được, liền tính là các ngươi huyền huy. Có cái kia cực sắt đá cũng không thấy đến có thể dễ dàng tìm được thiết tinh đi. Không dễ dàng biết, vẫn là có thể tìm được, rốt cuộc luôn có vài món lợi hại binh khí là sử dụng thiết tinh. Huyền huy đoán tạo sư nói, làm huyền thanh hoàng tử càng là khịt mũi coi thường, vậy ngươi nói nói, ngươi khách nhân là ai? Huyền huy đoán tạo sư liền tính là đối mặt huyền thanh hoàng tử cũng là không tiêu ngạo không xiểm định nói, người này, ta tưởng điện hạ nhất định là nhận thức. Tổng sẽ không xử chúng ta huyền thanh người đi. Huyền thanh hoàng tử cười nhạo một tiếng, không chút để ý hỏi. Tự nhiên không phải. Huyền huy đoán tạo sư hơi hơi gật đầu. Huyền thanh hoàng tử sắc mặt chầm xuống, hắn nghĩ tới một cái nhất không có khả năng khả năng. Đương nhiên, nơi này không chỉ là hắn nghĩ tới, cơ hồ là mọi người đều nghĩ tới. Nguyên nhân chính là vì là mọi người đều nghĩ tới, cho nên, càng là không thể tin được. Ai? Huyền thanh hoàng tử lệnh giọng chất vấn nói, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, hắn thanh âm bởi vì khẩn trương ở hơi hơi phát run. Huyền huy đoán tạo sư ánh mắt cùng không chút do dự nói, là hoàn toàn đánh nát huyền thanh hoàng tử trong lòng cuối cùng một tia may mắn khả năng, vị kia khách nhân đó là an tử toàn an cô nương. Vên một chút, tặc, chân chính, triệt triệt để để tạc. An tử toàn rốt cuộc là người nào? Toàn thuộc tính nguyên tố sư. Phù hợp độ mười thành. Bắt được tinh túy tinh, hiện tại lại là thiết tinh. Trong đó bất luận cái gì giống nhau bày ra tới, đều đủ khả năng làm người hâm mộ không thôi. Vấn đề là, nay đó tất cả đều trồng chất ở một người trên người, thật là. Làm người hâm mộ ghen ghét đến phát cuồng A. Huyền thanh hoàng tử ngẩn người, cuối cùng, rốt cục là ngẩng đầu, nhìn về phía ổn ngồi ở tại chỗ an tử toàn, nỗ lực khẽ động mặt bộ cứng đờ cơ bắp, nói, an cô nương. Ngươi có phải hay không có thể cấp giải thích một chút? An tử toàn kỳ quái nhìn huyền thanh hoàng tử, khó hiểu hỏi, điện hạ, cái này yêu cầu ta giải thích cái gì? Ta chính mình tìm được tài liệu, sau đó muốn tìm cho rằng đoán tạo sư rèn một phen truy thủ. Có cái gì vấn đề sao? An tử toàn vô tội vấn đề làm mọi người ở trong lòng đồng thời yên lặng hồi cho nàng một câu, có vấn đề. Vấn đề lớn. An cô nương, ngươi ở nói dẫn sao? Huyền thanh hoàng tử cười, thật sự này tươi cười chẳng đẹp chút nào, thiết tinh là tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được sao. Đừng cùng ta nói là bởi vì nguyên tố dịch, này thiết tinh cực kỳ bí ẩn, căn bản là không phải cái loại này dựa vào nguyên tố dịch xông vào kiên trì là được. Huyền thanh hoàng tử dành trước nói một câu, tự cho là đúng cắt đứt an tử toàn lấy cớ. An tử toàn nhăn lại mày đẹp, khó hiểu nhìn huyền thanh hoàng tử, ta vì cái gì muốn xông vào. Không phải xông vào. An cô nương lại như thế nào được đến thiết tinh? Huyền thanh hoàng tử buồn cười hỏi, Tổng không có khả năng là an cô nương đi ở trên đường, kia thiết tinh liền ở ven đường, bị an cô nương cấp nhặt được đi. Huyền thanh hoàng tử này rõ ràng chính là ở nói cho an tử toàn, không cần tìm kỳ kỳ quay quay lấy cớ tới nói sự, hắn là sẽ không tin tưởng. Ấn, kia đảo thật sự không phải ở ven đường nhặt được. An tử toàn nhún vai, cười nói, điện hạ các ngươi tới cũng thật là xảo. Trước đó không lâu chúng ta huyền huy chiến sư vừa lúc đi mở ra núi non đi tầm bảo. Như vậy rèn luyện nói vậy các ngươi huyền thanh cũng sẽ có đi. Đối với an tử toàn hỏi chuyện, huyền thanh hoàng tử hơi hơi gật đầu. Đây là tất nhiên sẽ có. Đó chính là, ta liền ở nơi đó. Tìm được. Huyền thanh hoàng tử buồn cười hỏi, an cô nương, ngươi nói như vậy, ta thật sự không tin. Đừng nói ta không tin, chính là các ngươi huyền huy. Cùng ngươi cùng nhau tiến vào kia núi non tầm bảo chiến sư, ngươi hỏi một chút bọn họ, bọn họ tin tưởng sao? Ta tưởng bọn họ đồng dạng đều tiến vào núi non, kia thu hoạch khẳng định là không có an cô nương nhiều như vậy đi. Ta đây cũng không biết. An tử toàn chẳng hề để ý nói, nhân gia tìm được rồi thứ gì, kia đều là người ta, ta tổng không thể đi lần lượt từng cái lục soát nhân gia tìm được rồi cái gì đi. Ta lại không có như vậy quyền lực làm như vậy. Ta tại hoài nghi. Thứ này, chỉ sợ là người khác cấp An cô nương đi. Huyền thanh hoàng tử trần trờ ánh mắt ở nguyên tố sư tổng hội những người đó trên người đảo qua. Sắc thật là người khác đưa. An tử toàn không chút do dự thừa nhận làm huyền thanh hoàng tử vui vẻ, ngươi quả nhiên thừa nhận. An tử toàn đô đô miệng, rất là kỳ quái hỏi, điện hạ, chúng ta hai nước so chính là rèn ra tới thành phẩm phẩm chất, cũng không ai nói này tài liệu có cái gì lựa chọn hạn chế theo tới lịch con đường hạn chế đi. Một câu đổ đến huyền thanh hoàng tử thật là á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc, thiết tinh loại đồ vật này, đó là xuất hiện một chút, lập tức liền sẽ bị người rèn luyện chế, nơi nào còn sẽ có người lưu trữ. Chỉ có tiện tay binh khí, mới có thể làm chiến sư ở rèn luyện trung có thể có càng tốt sinh mệnh bảo đảm. Ai còn phóng như vậy thứ tốt không cần, lưu trữ đã chết tiện nghi người khác. Liên tính là thế ra, kia cũng là mau chóng rèn ra tới binh khí. Về sau làm bình khí lại chuyển cho hậu bối. Dù sao sẽ không có người lưu trữ. Là, đối với kết quả tới nói không có bất luận cái gì dị nghị, là huyền huy thắng. Huyền thanh hoàng tử dù cho là lại không nghĩ thừa nhận, nhưng là, thua chính là thua. Ở trước mắt bao người, hắn không thể chơi xấu. Xem ra an tử toàn bọn họ là mang không đi rồi. Hiện tại vấn đề là, bọn họ có thể thua, nhưng là, an tử toàn không thể như vậy nói dối. An cô nương, mặc kệ ngươi từ nơi nào được đến này thiết tinh, dùng liền dùng. Chúng ta thua, chỉ có thể nói chúng ta huyền thanh kỹ không bằng người. Nhưng là, ngươi như vậy cùng các ngươi huyền huy đoán tạo sư cùng nhau thông đồng lên, nói cái gì ngươi là khách nhân, hắn là tiếp ngươi sinh ý. Ngươi không cảm thấy như vậy có điểm quá mức sao. Huyền thanh hoàng tử bày ra thái độ của hắn, thua bọn họ không sợ. Nhưng là, an tử toàn nói như vậy dối liền không có ý tứ. Trước công chúng, nói như vậy lập tức liền có thể bị người vạch trần nói dối, có ý tứ sao? Hào đi! An tử toàn than nhẹ một tiếng. Rốt cuộc chịu thừa nhận sao? Huyền thanh hoàng tử hừ nhẹ, an cô nương, này liền đúng rồi. Không cần phải giải cái này dối. Như vậy quá khinh thường bọn họ huyền thanh. Ta nhưng không có nói dối. An tử toàn buồn cười nói, ngươi đừng chính ngươi làm không được sự tình, người khác đều làm không được dường như. Ta còn là phù hợp độ mười thành toàn thuộc tính nguyên tố sư đâu, ngươi không cũng làm không đến sao. Này một câu A, nghẹn đến huyền thanh hoàng tử thiếu chút nữa bị tức chết. Là, ta thừa nhận, An cô nương nguyên tố sư năng lực xác thật là không người có thể cập, nhưng là, này thiết tinh cùng An cô nương nguyên tố sư năng lực hoàn toàn là hai việc khác nhau. Kia xin hỏi rốt cuộc là ai đưa cho An cô nương? Là An cô nương lão sư vẫn là nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cũng hoặc là chiến sư học viện viện trưởng. Huyền thanh hoàng tử đem khả nghi vài người tuyển tất cả đều nói ra. Nếu là trong đó bất luận cái gì một người đưa, đừng nói là trong đó bất luận cái gì một người, chỉ cần là huyền huy người cấp an tử toàn, đều có thể chứng minh vừa rồi an tử toàn ở nói dối. Thật đúng là không phải bọn họ. An tử toàn cười nói. Đó là người nào? Huyền thanh hoàng tử truy vấn nói. Thua liền thua. Nhưng là bị người như vậy treo chọc làm hắn tương đương khó chịu. Kỳ thật chuẩn xác mà nói lên, đưa ta thiết tinh thật đúng là không thể xem như cá nhân. Huyền huy bệ hạ nhìn huyền thanh hoàng tử, không có lập tức nói chuyện. Huyền thanh đã thua, cho dù là cuối cùng ma thú bọn họ thắng, như cũng là thua. Nhưng là này huyền thanh mục đích. Quả thật là không quá thân thiện a Còn vọng tưởng tiêu hao bọn họ huyền huy chiến sư sao. Cuối cùng trận này còn có tỷ thí tất yếu sao. Huyền huy bệ hạ cười hỏi, chỉ là trường hợp này thượng tươi cười, kêu ý cười vẫn chưa đến đáy mắt, trong mắt là một mảnh lạnh băng. Chúng ta huyền thanh chiến sư thật là đối này mà thú bất lực. Huyền thanh hoàng tử than nhẹ một tiếng, tựa hồ là thực đau đầu bộ dáng, cho nên, lần này nương này tỉ thí tên tuổi, chạy đến nơi đây tới xin giúp đỡ huyền huy. Huyền thanh hoàng tử là vì muốn tiêu hao huyền huy chiến sư, liền cái gọi là quốc gia kiêu ngạo đều từ bỏ. chủ động yếu thế. Này mục đích cũng quá rõ ràng. Huyền huy bệ hạ cười cười, chuyện này vẫn là muốn xem có hay không chiến sư muốn thử một lần. Chiến sư không đúng sự thật, ngự thú gia tộc cũng có thể. Huyền thanh hoàng tử đến lúc này, cũng liền không che giấu mục đích của chính mình. Bọn họ lại đây vốn chính là hai cái mục tiêu, một cái là an tử toàn một cái khác chính là ngự thú gia tộc hạ gia. Đây đều là bọn họ huyền thanh thiếu nhân tài. Tổng sẽ không huyền huy cũng không có người tài ba đi. Huyền thanh hoàng tử dùng một cái phép khích tướng, ai đều biết, nhưng là, lại làm cho bọn họ không thể không chung kế. Mặc cho ai có thể bị người như vậy tùy ý xem thường. Đặc biệt là liên quan đến buồn quốc thể diện cùng tôn nghiêm vấn đề. Bệ hạ, ta nguyện thử một lần. Bệ hạ, ta nguyện thu phục ma thú. Lập tức có mấy cái chiến sư đứng dậy, đối với huyền huy Bệ hạ hành lễ. Nếu đều có người chủ động xin ra trận, huyền huy Bệ hạ tự nhiên là không có không đồng ý lý do. Hảo. Huyền huy bệ hạ gật đầu, theo sau quay đầu nhìn về phía huyền thanh hoàng tử, vậy thử một lần đi. Huyền thanh hoàng tử cười ha ha, đứng dậy, đối với chính mình mang đến tùy tùng vung tay lên. Huyền huy quả nhiên có không ít dũng sĩ, thật là lệnh người kính nể. Huyền thanh hoàng tử chính là hết sức cao hứng, liền tính là tiền tam tràng tỷ thí bọn họ thua thì thế nào. Mà thu trận này, chính là sẽ làm huyền huy ngợi, biết biết, cái gì là thất bại cảm. Huyền thanh người đẩy một cái đại đại lồng sắt đi lên, lồng sắt bị bịt kín dày nặng vài dệt, căn bản là nhìn không tới bên trong có cái gì. Liên tính là như vậy, như cũ có thể nghe được bên trong phát ra nặng nề tiếng đánh, mỗi một lần va chạm đều sẽ làm kia lồng sắt run thượng mấy run. Chỉ là như vậy động tĩnh, khiến cho huyền thanh người sắc mặt không tốt lắm, hiện nhiên, đối với này lồng sắt bên trong ma thú, bọn họ rất là kiên kỵ. Rốt cuộc, kia lồng sắt phóng tới mặt khác trên đài. Này đài cùng vừa rồi lôi đài bất động, là tứ phía cùng với phía trên tất cả đều có lan can. Kiên cố lan can kia đều là đoán tạo sư rèn mà ra, tuyệt đối củng cố. Cho dù là tứ cấp ma thú cũng vô pháp phá hư kiên cố. Huyền thanh người đem lồng sắt đẩy mạnh cái kia đài cao lúc sau, nhanh chóng đem xiềng xích mở ra, bay nhanh lui đi ra ngoài. Phanh một tiếng, đem đài cao cửa sắt đóng lại. Không biết vị nào đi vào trước thử xem đâu. Huyền thanh hoàng tử cười hỏi, ánh mắt đảo qua vừa rồi đứng ra mấy cái chiến sư, đồng thời nhắc nhở một tiếng, này ma thú nhưng không bình thường, ba cấp ma thú. Bùm một tiếng vang lớn, kia đóng lại ma thú lồng sắt đều bị đâm cho run rẩy mấy cái. Đây là ba cấp ma thú sẽ nháo ra tới động tinh sao. Đương nhiên, nó thực lực khẳng định không phải ba cấp ma thú thực lực. Lúc ấy bắt được nó thời điểm, chính là bị thương chúng ta huyền thanh không ít chiến sư huyền thanh hoàng tử chậm rãi gợi lên khoẻ môi. Bao gồm tứ cấp chiến sư. Cũng may chúng ta huyền thanh chiến sư tiêu dũng, lúc này mới mới phen chắc trở đem nó bắt lấy. Huyền thanh hoàng tử bên môi mỉm cười. Nhìn như huyền thanh hoàng tử ở cảm khái, kỳ thật là dùng ngôn ngữ đang ép bách huyền huy chiến sư. Bọn họ chóc nã này ma thú thời điểm, là tứ cấp chiến sư. Huyền huy chiến sư không biết xấu hổ phái ngũ cấp chiến sư lên sân khấu sao. Bắt lấy là bắt lấy, đáng tiếc vẫn luôn vô pháp đem nó thu phục. Thật là chúng ta vô năng a. Huyền thanh hoàng tử nói rất là phiền não, nhưng là, hắn kia lập lòe ánh mắt lại rõ ràng ở biểu đạt mặt khác một cái ý tứ. Hắn chính là muốn nhìn một chút huyền huy có mấy cái có bản lĩnh chiến sư. Bệ hạ, ta nguyện ý thử một lần. Liên ở huyền thanh hoàng tử thanh âm rơi xuống lúc sau, một cái nam tử đứng dậy, hành lễ nói. Huyền huy bệ hạ vừa thấy, hơi hơi gật đầu. Đây là một vị tứ cấp chiến sư, tuổi cũng là 40 tới tuổi. Tuổi này chiến sư, thiên phú không thấy được là nhiều chắc tuyệt, nhưng là, tuyệt đối có kinh nghiệm. Thậm chí càng là bởi vì thiên phú không phải thực hảo, ngày thường càng là không thiếu hạ khổ công, ghen luyện trải qua nhiều, đối đãi ma thú, đều có một bộ hắn phương pháp. Có thể, huyền huy bệ hạ gật đầu. Kia tứ cấp chiến sư lập tức nhảy lên đài cao, đứng ở cửa sắt ở ngoài. Huyền huy thị vệ vội vàng đem cửa sắt mở ra. Tứ cấp chiến sư một vọt vào đi. Thị vệ phanh một chút đem cửa sắt đóng lại. Mọi người ánh mắt tất cả đều khẩn trương dừng ở kia vẫn luôn ở bị va chạm không ngừng ở lây động lồng sắt thượng. Tứ cấp chiến sư cũng không có lập tức tiến lên, mà là đứng ở một cái tương đối an toàn vị trí, cẩn thận quan sát. Lồng sắt không lớn, bên trong ma thú nhiều lắm cũng chính là thành niên sư tử lớn nhỏ. Nhưng là, này lực độ như thế cường, không biết là kia ma thú hình thể đại vẫn là sức lực đại. Làm ba cấp ma thú. Thế nhưng có thể bị thương tứ cấp chiến sư, đủ khả năng thuyết minh này mà thu cực kỳ lợi hại. Này tứ cấp chiến sư trong lòng ở tính toán trước mắt tình huống, chung quanh mọi người cũng là sôi nổi nghị luận, suy đoán bên trong ma thú rốt cuộc là bộ dáng gì. Người nọ được chưa a Có người bắt đầu lo lắng đi lên cái kia tứ cấp chiến sư. Người không biết người kia. Bên cạnh có người kinh ngạc cảm thán một tiếng không thể tưởng tượng nhìn vừa rồi đối cái kia tứ cấp chiến sư ôn có hoài nghi thái độ người như thế nào người kia rất lợi hại rất lợi hại không cần hoài nghi tương đương lợi hại bên cạnh có người hừ một tiếng một bộ đối phương hỏi chuẩn vấn đề bộ giang nói biết đó là ai sao người nọ là lăng tiêu các trăm tên chiến sư trí nhất người bên cạnh vừa nghe đến lăng tiêu các đại danh cầm lòng không đậu hít ngược một hơi khí lạnh lăng tiêu các a trải rộng huyền huy các nơi. lang tiêu các nội đăng ký vô số muốn trở thành cao thủ chiến sư. Này đó chiến sư phần lớn là xuất thân không cao, tu luyện tài nguyên thượng tự nhiên là cùng hơn quý thế gia vô pháp so sánh với. Nhưng là, chiến sư tu luyện, vô luận là đan dược vẫn là nguyên tố dịch cũng hoặc là binh khí phòng cụ đều là một bút rất lớn phí tổn. Lang tiêu các chính là cung cấp một cái nơi, làm này đó chiến sư có thể tiếp nhiệm vụ tới đổi lấy tiền thù lao. Một phương diện kiếm tiền cung bọn họ tu luyện, mặt khác một phương diện cũng có thể thông qua nhiệm vụ coi như rèn luyện. Thường thường tiền thù lao càng cao, khó khăn càng cường, nguy hiểm hệ số tự nhiên liền càng cao. Cho nên có thể bài tiến lăng tiêu các trước trăm tên chiến sư, kia đều là trải qua thiên truy bách luyện vô số lần ở sinh tử bên cạnh du tẩu người. Cái kia lên đài chiến sư thế nhưng là lăng tiêu các trăm tên trong vòng chiến sư. Thật là làm mọi người quá mức ngoài ý muốn. hạ. Này ma thú chính là hung tàn thành tánh, nếu là huyền huy chiến sư xuất hiện cái gì thương vong. Huyền thanh hoàng tử ở ngay lúc này còn không quên nhắc nhở một câu. Hành là được, không được chính là sẽ người chết. Đã chết cũng không nên trách ở bọn họ huyền thanh trên đầu. Ta huyền huy chiến sư nếu dám lên này kia tất nhiên là đã làm tốt nhất hư tính toán. Huyền huy bệ hạ mở miệng nói. Mỗi cái chiến sư đều biết đây là sống hay chết đánh giá. Đi lên ý nghĩa nhất hư kết quả là cái gì, bọn họ tất nhiên rõ ràng. Về trên đài tứ cấp chiến sư thân phận bị người ở dưới nhỏ giọng truyền khai, đại gia trong lòng một chút đều không có thả lỏng ý tứ, ngược lại là càng thêm khẩn trương. Nay tứ cấp chiến sư là rất lợi hại, vấn đề là... Cảm giác kia ma thú cũng không giống như là cái gì thiện tra nhi a, Có thể thắng sao. Đại gia trong lòng thật là không đế. Phanh một tiếng. Vẫn luôn mật không ra quang lồng sắt trực tiếp nổ tung. Vậy ra gỗ vụn, hình như là mũi tên nhọn giống nhau, lao thẳng tới tứ cấp chiến sư mặt. Cũng may hắn sớm có tính toán, trong tay loan đao nhanh chóng phách chém, phanh phanh vài cái, đem kia gỗ vụn nhanh chóng đánh rớt trên mặt đất. Mọi người kinh nghi tiếng động làm tứ cấp chiến sư kinh ngạc ngẩng đầu, vừa thấy dưới, hắn cũng là có chút kinh ngạc. Trước mắt làm hắn cho rằng tương đương khủng bố ma thú, thế nhưng là một con hồ ly. Vẫn là xinh đẹp bạch hồ. Màu trắng xóa tung lông tóc, làm nó hình như là một đoàn tuyết giống nhau, nhọn nhọn lỗ thay lập, hẹp dài đôi mắt phiếm lạnh băng hẳn ý. Rõ ràng là thực đáng yêu bề ngoài, lại một chút đều không có biện pháp làm người cảm giác ra tới nửa điểm đáng yêu, chỉ cảm thấy chính mình hình như là bị cái gì khủng bố đồ vật cấp theo dõi dường như. Tứ cấp chiến sư không có lại động, tựa hồ là ở cân nhắc như thế nào ra tay. Nhưng là... Chỉ có hắn siết chặt trôi dao động tác tiết lộ ra tới hắn khẩn trương. Rõ ràng hắn tiếp nhận vô số nhiệm vụ, đừng nói là ba cấp ma thú, liền tính là tứ cấp hắn cũng giết quá. Còn từng ở ngũ cấp ma thú lợi chảo dưới chạy thoát quá. Nhưng là, chưa từng có như vậy một đầu ma thú làm hắn cảm giác được kinh hồn táng đảm. Hồ ly! Như thế nào sẽ là hồ ly? Khán đại thượng mọi người là không thể hiểu được. Hồ ly làm sao vậy? Hồ Ly cũng là ma thú. Không thấy nó vừa rồi kêu một chút có bao nhiêu khủng bố sao. Không sai, này Hồ Ly nhưng khó đối phó. Khán đài người trên là nhỏ giọng khẩn trương nghị luận, an tử toàn ánh mắt ở kia chỉ Hồ Ly trên người dừng một chút, sau đó hỏi bên người Vân Hạo, cái kia tứ cấp chiến sư có thể thắng sao. Vân Hạo chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, khẳng định nói, không thể. Liên một chút trần trợt đều không có, nói được cái này kêu một cái chém đinh chặt sát. Những cái đó do dự người nghe được Vân hạo nói lúc sau, trong lòng có chút khó chịu. Tứ cấp chiến sư đối thượng ba cấp ma thú, sao có thể một chút phần thắng đều không có đâu. phảng phất là vì xác minh Vân hạo kết luận dường như, vừa mới còn ở lưỡi biếng đông đưa xóa tung đuôi to hồ ly đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Kia tốc độ, thật là quá nhanh. Mọi người trong mắt chỉ nhìn đến một đạo màu trắng tàn ảnh hung hăng đâm hướng về phía tứ cấp chiến sư. Nho nhỏ một con hồ ly lăng là lực lượng đại đến đem tứ cấp chiến sư cấp đụng vào khán đài bên cạnh hàng rào sắt thượng. Bùm một tiếng, kia hàng rào sắt đều bị đâm cho lung lay mấy cái. Vừa rồi ở An Tử toàn phụ cận ngồi, nghe được nàng cùng Vân Hạo đối thoại lúc sau, còn có vài phần khinh thường người tất cả đều bẻ bài ngậm miệng lại. Nay tứ cấp chiến sư, khả năng thật đúng là không thắng được a. Xem, kia đao. Tứ cấp chiến sư đụng vào hàng rào sắt thượng, lúc này mới ngừng lại. Cũng làm mọi người thấy rõ ràng trên đài tình huống. Nguyên nhân chính là vì là thấy rõ ràng, một đám càng cảm thấy đến phía sau lưng lạnh cả người lông tơ tạc khởi. Tứ cấp chiến sư trong tay kia đem sắc bén lại thiên dày nặng loan đao thế nhưng bị hồ ly hung hăng cắn ở trong miệng. Bén nhọn hàm răng cắn hợp dưới, kia loan đao thế nhưng vô pháp tiến thêm nửa phần. Mọi người có thể nhìn ra tới tứ cấp chiến sư ở nỗ lực, ở nỗ lực hướng phía trước thúc đẩy loan đao muốn trực tiếp đem hồ ly cấp đánh chết. Chỉ tiếp, kia hồ ly nho nhỏ bộ dáng, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Dưới trên mặt đất nó, thế nhưng vững vàng cắm rễ trên mặt đất, nho nhỏ thân mình không có sau này di động mảy may. tứ cấp chiến sư vừa thấy, vội vàng thúc giục toàn bộ hổ lực, đi xuống hung hăng áp xuống đi, mượn dùng thân thể ưu thế, muốn đem hồ ly cấp đè dẹp lép. hồ ly hẹp dài đôi mắt hàn quang trận lóe, miệng đột nhiên hợp lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng dây nặng loan đao thế nhưng ở nó răng nhọn dưới bị sinh sôi căn ức. Tứ cấp chiến sư toàn bộ lực lượng đều là đi phía trước, không hề dự triệu mất đi lựa cản thân mình đột nhiên vọt tới trước, đối diện thượng hồ ly kêu bén nhọn hầm răng. Cũng may này tứ cấp chiến sư thần kinh bắt chiến, phản ứng rất nhanh, đột nhiên một cái xoay người, thật mạnh hướng bên cạnh quăng ngã đi, lúc này mới không có trở thành chủ động đưa đến hồ ly trong miệng đồ ăn. Tuy là như thế. Vừa rồi một màn cũng là mạo hiểm vạn phần. Trung quanh khán đài thượng mọi người thấp thấp kinh hô một tiếng, nhiều người như vậy cùng nhau kinh hô, này động tĩnh chính là không nhỏ. Chẳng qua tứ cấp chiến sư không có dư thừa tinh lực đi quản người khác, rơi xuống đất lúc sau, ngay tại chỗ một lần, muốn nhanh chóng né tránh. Chỉ tiếp, hắn đánh giá cao chính mình tốc độ, xem nhẹ hồ ly thực lực. Hồ ly đột nhiên nhào tới, cùng tứ cấp chiến sư đi ngang qua nhau. Yêu nhã rơi xuống đất, Run run thân mình, trên người lông tóc bị nó run đến càng thêm xoa tung, ngay cả kia lông sù sù đôi to, đều nhàn nhã bầy hai hạ. Chẳng qua, hồ ly đưa lưng về phía tứ cấp chiến sư như cũ động cũng chưa động, giống như ở trong nháy mắt kia thạch hóa giống nhau. Khán đài thượng không ít chiến sư kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cầm lòng không đậu đứng lên. Cái kia tứ cấp chiến sư. Hán. phun một tiếng, một đạo huyết vụ từ tứ cấp chiến sư cổ chỗ phun ra thân mình thẳng tắp té ngã trên đất, liền run rẩy đều không có run rẩy, người đã tử tuyệt. thật nhanh động tác, thật là lợi hại lực lượng. không có người còn dám xem thường kia chỉ hồ ly, một đám thần sắc phức tạp nhìn nó. cố tình kia hồ ly liền cùng vừa mới tán xong bước đường như, run run mau lúc sau, nửa người trên phủ thấp, lười nhác duỗi một cái lười eo. nay tư thái càng là làm mọi người cảm thấy kinh hãi. xem. Ta liền nói này ma thú thật sự là quá lợi hại. Huyền thanh hoàng tử tiếp nối thanh âm vang lên, xem ra, huyền huy chiến sư cũng là chế phục không được nó à. Huyền huy bệ hạ sắc mặt không quá đẹp. Rốt cuộc kia khán đài thượng tứ cấp chiến sư thi thể còn ngã vào nơi đó. Hiện tại ai cũng không dám đi lên nhặt xác. Hiện giờ kia hồ ly thật giống như là đài cao lĩnh chủ dường như, nếu ai dám đi lên, tuyệt đối sẽ bị mất mạng với nó lợi trảo dưới. Bệ hạ. Thật sự không được nói, các ngươi có thể tìm ngũ cấp chiến sư đi lên. Huyền thanh hoàng tử cười nói, rốt cuộc lúc trước chúng ta tứ cấp chiến sư cũng là bị thương mới bắt lấy nảy đầu ma thú. Huyền huy bệ hạ đôi mắt nhíu lại, hiện lên một tia không vui. Khán đài thượng mọi người càng là tức giận khó nhịn. Huyền thanh hoàng tử đây là đưa bọn họ bức ở. Hoặc là bọn họ huyền huy nhận thua, thừa nhận bọn họ không bằng huyền thanh, chỉ có thể phái ngũ cấp chiến sư đi lên thu phục này đầu ma thú hoặc là liền tiếp tục phái tứ cấp chiến sư đi lên. Chẳng qua, kết quả rất có khả năng chính là mọi người ánh mắt nhìn về phía kia một khối còn chưa lạnh thi thể. Không bằng để cho ta tới thử xem. Đột nhiên thanh âm đánh vỡ hiện trường giằng co. Huyền Huy bệ hạ quay đầu vừa thấy, nhìn thấy đứng lên người, trên mặt rốt cục là lộ ra một tia vui mừng ý cười. Nga. Nguyên Lai là ngự thú gia tộc hạ gia đại công tử. Huyền thanh hoàng tử cười một ngữ kêu ra hạ dịch nguyên tên. Hạ dịch nguyên hơi hơi gật đầu, nói, Bệ hạ, để cho ta tới thử xem, nhìn xem có thể hay không thu phục này ma thú. Cẩn thận! Bệ hạ đối với ngự thú gia tộc hạ gia cũng là rất là coi trọng. Này hạ gia năng lực chính là độc nhất phân, hơn nữa, nhân khẩu không phải thực thị vượng. Nếu là hạ dịch nguyên xảy ra chuyện gì, cũng thật đối hạ gia không hảo công đạo. Đã sớm nghe nói Huyền Huy Ngự thú gia tộc bản lĩnh không giống bình thường, hôm nay có thể kiến thức một phen, thật là ta chờ vinh hạnh." Huyền Thanh hoàng tử cười nói. Hạ Dịch Nguyên cũng không có bởi vì Huyền Thanh hoàng tử nói mà đắc trí, ngược lại là vững vàng đi xuống khán đài, đi tới đài cao bên cạnh. Vừa rồi còn ở nhàn nhã tản bộ hồ ly đột nhiên dừng bước chân, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm càng đi càng gần Hạ Dịch Nguyên. Theo Hạ Dịch Nguyên tới gần, hồ ly thân thể bắt đầu căng chặt lên. Rõ ràng cảm giác được nó ở đề phòng. Lông tóc hơi hơi tạc khởi, phát ra huy hiếp thanh âm. Hạ dịch nguyên cũng không có thượng đến trên đài cao, mà là đứng ở kia hàng rào sắt bên ngoài, nhìn chầm chầm bên trong hồ ly, tùy ý nó lộ ra bén nhọn phiếm xâm hàn bạch quang răng nhọn, hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở đài cao phía dưới. Theo sau, không biết đến làm sự tình gì, kia trên đài cao hồ ly đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tựa hồ là có thứ gì công kích tới rồi nó trực tiếp đem nó ném đi trên mặt đất. Vừa rồi lập tức liền đem một cái tứ cấp chiến sư nháy mắt hạ gục ma thú, lúc này thế nhưng yếu ớt ở đầy đất lăn lộn đồng thời phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng rồn dập thống khổ tiếng kêu Nay truyền biến làm khán đài thượng mọi người ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, đột nhiên hoan hô lên. Rốt cuộc là hạ gia A. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Hạ gia đại công tử là được đến hạ gia gia chủ chân truyền. Nay thực lực, Về sau tiếp nhận hạ gia tuyệt đối không thành vấn đề a. Xem Huyền Thanh hoàng tử sắc mặt, khó coi chết đi được. Mọi người căn bản là không biết Hạ Dịch Nguyên làm cái gì, dù sao ngữ thú sự tình bọn họ lại không hiểu, nhưng là bọn họ ít nhất có thể xem hiểu, hiện tại kia hồ ly không phải Hạ Dịch Nguyên đối thủ. Khán đại thượng hạ gia nhị công tử Hạ Dịch bằng thần sắc phức tạp nhìn chính mình đại ca, trong lòng lầu bầu, khi nào hắn mới có thể lợi hại như vậy? Vừa rồi nếu là hắn đi xuống nói Nói không chừng cũng có thể chế phục kia đầu ma thú đâu. Huyền huy ngự thú gia tộc quả nhiên là không bình thường. Huyền thanh hoàng tử cười tán dương. Huyền huy có thể có này gia tộc che chở, thật là. Làm người hâm mộ. Huyền huy bệ hạ không nói gì, chỉ là trong mắt hắn có vui mừng ý cười. Mặc kệ nói như thế nào, này đầu ma thú phải bị chế phục, đỡ phải huyền thanh ở chỗ này riêu võ dương ai. Xem ra, đêm này đầu xuất sinh đưa tới nơi này. Thật là lựa chọn đúng rồi. Huyền thanh hoàng tử rất là cảm khái nói. Huyền huy bệ hạ vừa muốn nói gì, đột nhiên một tiếng lảnh lót gạo giống làm hắn vội vàng quay đầu. Vừa rồi ở đầy đất lăn lộn hồ ly thế nhưng nằm sấp trên mặt đất, thân thể căng chặt, tứ chi dùng sức, hoàn toàn chính là một cái tiến công tư thái. Huyền huy bệ hạ trong lòng lộ bột một chút, có một cái dự cảm bất hảo, này hồ ly công kích là cái gì? Nó công kích tự nhiên là huyền thanh hoàng tử nói còn không có nói xong, khán đài thượng vang lên lớn tiếng kinh hô. Huyền huy bệ hạ quay đầu vừa thấy, cả kinh trực tiếp đứng lên. Theo kia một tiếng lảnh lót gào giống, hạ dịch nguyên thế nhưng một ngụm máu tươi phun tới, thân thể lay động hai hạ, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. May mắn bên cạnh có thị vệ một phen đỡ hắn, lúc này mới không có làm hắn chật vật ngã xuống đất. Ma liên ở gào giống qua đi, hồ ly thả người nhảy lên bén nhọn móng vuốt từ thịt lót bên trong bắn ra, đột nhiên trộp tới kêu kiên cố hàng rào sắt. ca hai tiếng, kia bị đoán tạo sư cố ý rèn ra tới kiên cố hàng rào sắt thế nhưng ở hồ ly lợi chảo dưới sinh sôi bị hoa đoạn. mau ngăn lại nó. Huyền Huy thị vệ hô to một tiếng, lập tức có người vọt qua đi. Nay ma thú nếu là từ đài cao hàng rào sắt bên trong lao tới, hậu quả tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Đặc biệt là khán đại thượng nhiều như vậy người không phải sở hữu đều là tứ cấp chiến sư năng lực vài cái chiến sư vọt qua đi chẳng qua bọn họ mới ba cấp chiến sư trình độ hồ ly ở không trung nhanh chóng di động nơi đi qua huyết hoa bắn tõe hồ ly mục tiêu thực minh xác huyền thanh hoàng tử vấn đề là nó nếu là tưởng vọt tới huyền thanh hoàng tử trước mặt liền phải trước trải qua thật mạnh khán đại mà những cái đó khán đại thượng có nhưng lại là một bậc nhị cấp chiến sư Vừa thấy đến hồ ly vọt ra, mặt khác khán đài thượng những cái đó thực lực mạnh mẽ chiến sư cũng vọt đi xuống. Cái gì tứ cấp chiến sư, ngay cả ngũ cấp chiến sư đều bắt đầu đi xuống hướng. Chẳng qua, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bọn họ tiến lên phía trước, hồ ly đã bị thương không ít thị vệ. Mà nó đã tới rồi khán đài phía trước, nơi đó đều là một bậc nhị cấp chiến sư, mắt thấy liền phải trở thành hồ ly chảo hạ vong hồn. Những cái đó tuổi trẻ chiến sư kêu to bay nhanh bùn nào Nê hà, khán đài là ngồi đến chăn đầy, như vậy liền tính là chạy, lại có thể chạy đi nơi đâu. Căn bản là chạy không đứng dậy. Mắt thấy kia một mảnh khán đài chiến sư liền phải toàn bộ mệnh tang đương trường, giữa không trung đột nhiên một đạo hắc ảnh nhào hướng hồ ly. Vọt tới giống nhau sầm láo liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia quen thuộc bóng dáng, kinh hô một tiếng, tử toàn. Cái này nha đầu. Điên rồi không thành. nang liên nhị cấp chiến sư đều không tính. Nào qua đi làm gì. Chịu chết sao. Huyền huy bệ hạ vừa nghe sầm lão kêu sợ hãi. Thân mình đột nhiên đi phía trước. An tử toàn nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, Chính là bọn họ huyền huy trọng đại tổn thất. Đừng nói là huyền huy bệ hạ kinh hãi. Ngay cả huyền thanh hoàng tử đều đột nhiên đứng lên. Trừng lớn hai mắt. Toàn thuộc tính nguyên tố sư A. Phù hợp độ mười thành nguyên tố sư A. Như thế nào có thể cứ như vậy hướng ma thú trên người Pháp? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất quá chớp mắt công phu, An Tử Toàn đã nhào hướng hồ ly, theo sau, mọi người liền nhìn đến, An Tử Toàn đôi tay ở không trung trụ tới, đem hồ ly đột nhiên cấp ôm vào trong ngực, theo sau ngay tại chỗ một lần, vững vàng rơi xuống đất. Liên ở vừa rồi trong nháy mắt, cả kinh mọi người tim đập sậu đỉnh. Càng có nữ chiến sư đã bưng kín miệng chờ An Tử Toàn trên người không biết nơi nào toát ra đại lượng máu tới, liên như vừa rồi tứ cấp chiến sư cùng với muốn ngăn trở Hồ ly thị vệ giống nhau, chính là bọn họ dự đoán giữa kia máu loãng văng khắp nơi tình huống cũng không có phát sinh. An Tử Toàn như cũ nửa ngồi dưới đất, mọi người không thể hiểu được nhìn, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Là Hồ ly động tác quá nhanh, An Tử Toàn huyết còn không có phun ra tới sao? Tử Toàn, sầm lão đã cảm thấy. Đông một chút dừng ở an tử toàn bên người. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Bàn tay tới rồi một nửa, muốn đi chạm vào một chút an tử toàn rồi lại không dám. Vạn nhất hắn chạm vào một chút lúc sau, an tử toàn trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi hoặc là máu chảy không ngừng đâu. Đừng nói là sầm lão cương ở chỗ này, những người khác cũng mặc kệ vọng động. Ai biết hiện tại là tình huống như thế nào? An tử toàn là đem kia chỉ hồ ly cấp ôm lấy, nhưng là kia ma thú là sẽ bị một cái chiến sư ôm lấy liền không công kích người sao. Bọn họ không dám tùy tiện tới gần, sợ kia hồ ly đột nhiên bạo khởi, lại bị thương người chung quanh. Mọi người đều nhắc tới hoàn toàn cẩn thận, hết sức chăm chú đề phòng. Những cái đó từ cấp ngũ cấp chiến sư đã đã đi tới, đem vây lại đây thị vệ cấp thay đổi đi xuống. kia ma thú thật sự nếu là bạo khởi, bọn họ cũng hảo ra tay, đem nó khống chế được. Tử toàn sầm lao thấp giọng gọi một câu. So với những người khác lo lắng ma thú sẽ bạo khởi, hắn càng thêm lo lắng an tử toàn tình huống. Nàng ôm lấy kia chỉ hồ ly lúc sau, liền không còn có động tĩnh, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. A nhẹ nhàng một tiếng, vào lúc này an tĩnh tình huống lại như thế rõ ràng. Tồn tại. Sầm lao dẫn theo tâm là thả lỏng một nửa. Tử toàn còn sống. Chỉ cần tồn tại liền có thể cứu chữa. Sở Hưu ánh mắt tất cả đều tập trung ở an tử toàn trên người. Liên ở như vậy chú mục trùng, an tử toàn có động tĩnh, đừng náo. Đừng náo. Sầm lão hoàn toàn vô pháp lý giải an tử toàn lời này ý tứ. Cảm giác này cùng trước mắt khẩn trương tình huống. Tựa hồ không quá đáp. Đừng náo loạn, ngứa. An tử toàn rốt cục là đứng thẳng thân thể, đem hồ ly ra bên ngoài ôm ôm. Mà vừa rồi kia chỉ một ngụm cắn đứt loan đao, một móng vuốt bẻ gãy hàng rào sắt một cái nhảy lên, thương thị vệ vô số ma thú. Lúc này, đang ở. Rồi đầu lưỡi không ngừng liếm an tử toàn ngón tay. Hai chỉ chân trước còn ôm an tử toàn cánh tay, chính là không buông tay. An tử toàn đem nó ra bên ngoài ôm, nó còn hoảng cái đuôi thỏ lại gần. Liếm đến kia kêu một cái thân mật. Quang liếm còn không được, còn phiên thân mình ở an tử toàn trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Sầm lão xoa xoa hai mắt của mình, hắn có phải hay không quá mệt mỏi xuất hiện cái gì hảo giác? Bên cạnh mặt khác chiến sư phản ứng còn không bằng sầm lão Bọn họ miệng đại trương, kia cầm thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất đi tạp cái hô to. Hảo hảo an tử toàn cười nhạo một tiếng, cấp hồ ly gãi gãi thân mình. Gia hỏa này thế nhưng thuận thế một cái xoay người, tù ngục một chút liền ngã xuống an tử toàn trong lòng ngực, làm nàng cho nó gãi ngứa. Kia rũ ở an tử toàn trên đùi đùi to còn thoải mái tiểu biên độ bãi bãi, hẹp dài đôi mắt hạnh phúc mị lên. Nơi nào còn có cái gì hàn quang cùng sắc khí, dịu ngoan liền cùng nuôi trong nhà sủng vật dường như. Cho nên, vừa rồi bọn họ nhìn thấy kia đầu hung tàn ma thú, nửa đường đột nhiên biến mất đúng không? Bọn họ trước mắt này chỉ hồ ly, kỳ thật là an tử toàn chính mình mang đến sủng vật đi. Mọi người một đầu hắc tuyến nhìn trước mắt một màn. Này làm lũng lăn lộn hồ ly thật là bọn họ vừa rồi nhìn đến kia một con. Liên ở chúng tư cấp ngũ cấp chiến sư trong lòng hoài nghi không thôi thời điểm. Đột nhiên một người đã đi tới. Sầm lao còn xem như lý trí thượng tồn, có tinh lực phân tâm nhìn thoáng qua đi tới Vân Hạo. Chỉ thấy Vân Hạo sắc mặt hắc như đáy nổi, đi nhanh đã đi tới. Sầm lao vừa thấy, trong lòng hiểu rõ. Đây là sinh khí. Tử toàn vừa rồi thật là quá hồi nháo, thế nhưng liền như vậy phát lại đây. Hắn đều tức giận đến không được, sợ tới mức muốn chết thuống chi là Vân Hạo, An Tử toàn ngẩng đầu, thấy được Vân Hạo, nốc nốc chớp chớp mắt, thấp đều, Vân Hạo, nay một tiếng, rốt cục là làm chung quanh chiến sư hoàn hồn. Lúc này, bọn họ mới tử vừa rồi chấn động một màn trung tỉnh táo lại. Dù sao đã là toàn thuộc tính nguyên tố sư, phù hợp độ đã là mười thành, còn có thể tìm được tinh túy tinh. Tựa hồ, hiện tại lại nhiều một chút làm cho bọn họ không thể lý giải đồ vật, giống như cũng có thể lý giải tiếp thu. Chỉ là, an tử toàn hành động thật là quá lô mãng, nàng liền nhị cấp chiến sư đều không phải, này lộng không tốt, đã có thể sẽ bị ma thú cấp xé. Nàng bên người nhân sinh khí cũng là bình thường. Sau đó đại gia liền nhìn đến vân hạo trầm khuôn mặt, từng bước một đã đi tới, dôi tay. Trực tiếp xách theo hồ ly cổ đem nó cấp xách lên. Xách lên. Mọi người đôi mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới, tất cả đều cảm thấy hai mắt của mình ra vấn đề. Vừa rồi này hồ ly không phải thần dũng vô cùng hung tàn khủng bố sao? Liền như vậy bị Vân Hạo xách theo, bốn con móng đuốt nhỏ liền như vậy rũ, đáng thương vô cùng bị xách theo, liền phản kháng đều không phản kháng. Đây là mấy cái y tứ? Mọi người cảm thấy chính mình trái tim không tốt lắm, này kinh hách có điểm đại. Theo sau, Vân Hạo động tác, làm cho bọn họ biết, trên đời tuyệt đối không có nhất kinh hách, chỉ có càng kinh hách. Tay vung, trực tiếp đem kia chỉ hồ ly cắp ném ra đi liền như vậy cấp ném văng ra một đạo đường cong tung ra đi hồ ly bang kỷ một chút đã bị ném tới bên cạnh trên mặt đất kia bang kỷ một tiếng đem mọi người trong đầu kia căng căng chặt thần kinh trực tiếp cấp đạn đoạn này hồ ly có phải hay không có bệnh a kẻ điên đi vừa rồi như vậy dũng mãnh khủng bố hiện tại dịu ngoan đến hoàn toàn không ra gì này rốt cuộc là chuyện như thế nào Mọi người rồi dám điên cuồng đến tưởng cào tường. Ai tới nói cho bọn họ, này đầu ma thú rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi người ánh mắt xoát một chút tất cả đều tập trung ở huyền thanh hoàng tử trên người. Này ma thú là huyền thanh hoàng tử mang đến, hắn nhất định biết nguyên nhân. Vừa thấy dưới, mọi người kêu kêu một cái thất vọng. Chỉ thấy huyền thanh hoàng tử trên mặt cũng là một bộ khiếp sợ thêm ngông vòng trạng thái, so với bọn hắn hảo không đến chạy đi đâu, thậm chí còn không bằng bọn họ đâu. Bọn họ tốt xấu còn phản ứng lại đây, hoàn hồn, kêu huyền thanh hoàng tử như cũ là ở vào cực độ khiếp sợ bên trong, miệng trương đến kêu kêu một cái đại, phỏng trường trực tiếp phi đi vào một con chim cũng không có vấn đề gì. Thật là có thất hắn hoàng gia dáng vẻ. Vân hạo cũng mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, mà là đi qua đi, đem an tử toàn tử trên mặt đất cấp kéo lên, ruôi tay, nhẹ nhàng đem trên người nàng lây dính thượng bùi đất cấp chuột đánh sạch sẽ. Đồng thời vì nàng sửa sang lại một chút kia hơi hơi lộn loạn quần áo. Người chung quanh một trận vô ngữ, hiện tại là để ý những việc này thời điểm sao? Không thấy được kia đầu hung tàn ma thú còn ở bên ngoài, kia hung tàn. Mọi người ánh mắt nhìn đến kia chỉ thật cẩn thận hướng an tử toàn bên người cọ hồ ly, một trận đau đầu. Đơ chán ai thán, không nỡ nhìn thẳng. Ai tới nói cho bọn họ, này thật sự không phải hai chỉ hồ ly sao. Thật sự không phải sao. Vân Hạo lo chính mình lấy ra khăn, cấp an tử toàn trà lau tay nhỏ, không cần cái gì dơ đồ vật đều sờ loạn. Mô chỉ dơ đồ vật vô tội ngẩng đầu nhìn Vân Hạo. Mọi người một trận chóng vắng đầu, Vân Hạo thật sự không sợ kia chỉ dơ đồ vật giết hắn sao. Đừng nói, kia chỉ dơ đồ vật thật đúng là không núp nhích, mà là hủy khuất nghiêng đầu nước nở một tiếng. Mà Vân Hạo lý đều không có lý nó, tỉ mỉ cấp an tử toàn xoa ngón tay, một cây một ngón tay lau khô. Kêu kêu một cái nghiêm túc. Tiểu miêu ngốc ngốc nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, đầy mặt khó hiểu. Giản nước nhuận nhưng thật ra rất là hiểu biết vân hạo, sâu kín thở dài nói, kia hổ ly nhất định là công. Tiểu miêu dưới chân vừa chợt ngã xuống giản nước nhuận trong lòng ngực. Đối với nhà mình tức phụ nhi như vậy nhào vào trong ngực, giản nước nhuận tỏ vẻ. Càng nhiều càng tốt. Miêu miêu. Tiểu miêu khiển trách đều, vân hạo cũng qua không biết xấu hổ đi. Như vậy giấm đều ăn. Tuy nói trước mắt cùng nhà mình tức Phụ Nhi ngẫu nhiên câu thông sẽ có điểm chứng ngại, nhưng là, lúc này, giả nước nhuận tâm hữu linh tê minh bạch nhà mình tức Phụ Nhi nói. ân hắn chính là như vậy không biết xấu hổ. Giả nước nhuận đạm nhiên lời nói cùng thái độ, làm bên cạnh sao trời vì này ghé mắt. Bệ hạ có thể hay không chú ý một chút. Tốt xấu hắn còn ở bên cạnh đâu. Tốt xấu hắn cũng là thủy vương phủ đệ nhất thị vệ. Tốt xấu hắn cũng là chủ tử bên người người. Liền không thể kiêng rẻ hắn một chút sao? Khoảng cách như vậy gần, làm hắn làm bộ nghe không được đều không thể. Lời này hắn muốn hay không nói cho nhà hắn chủ từ đâu? Tuy nói bệ hạ nói chính là lời nói thật, nhưng là... Cũng muốn suy xét một chút hắn làm thị vệ muốn hội chủ tâm tình sao? Hảo đi, trung quanh tiếng kinh hô quá xảo, hắn giống như có điểm nễ ngãng không nghe quá rõ ràng. Ơn, chính là như vậy. Vân hạo mới mặc kệ khán đài thượng người quen lạ như thế nào chửi thầm hắn, hắn chỉ là nghiêm túc tỉ mỉ giúp than tử toàn đem hai chỉ tay nhỏ tất cả đều cấp lau khô. Liên ở ngay lúc này, huyền thanh hoàng tử rốt cục là phản ứng đi lên, hô to một tiếng, bắt lấy kia đầu ma thú. Bên cạnh chiến sư sừng sốt, vừa muốn có điều hành động, liền thấy kia chỉ hồ ly đột nhiên một nhảy, động tác nhanh nhẹn nhanh chóng từ trong đám người xuyên qua mà qua. Đã không có vừa rồi muốn đả thương người mở một đường máu ý tứ, nó chỉ cần là muốn chạy trốn, vậy dễ dàng nhiều. Nơi này nhiều người như vậy, liền tính là có chiến sư muốn bắt được nó, cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc tổng muốn bận tâm một chút những người khác, sợ ngộ thương đến. Cứ như vậy một chấm trễ, Hồ Ly đã ở trong đám người mất đi tung tích. Bọn thị vệ tỉ mỉ xem xét quá một lần, căn bản là tìm không thấy kia chỉ Hồ Ly. Đừng nói là Hồ Ly. Liền căn hồ ly mau cũng chưa nhìn đến. Được đến tin tức huyền huy bậy hạ cười nói, xem ra này ma thú quả nhiên là lợi hại, khó trách huyền thanh đều không thể thu phục. Là huyền thanh hoàng tử trong lòng vẫn là mang theo tức giận, bọn họ hảo hảo ma thú vận đến huyền huy liền như vậy cấp đánh mất, hắn như thế nào có thể không tức giận. Chẳng qua, hắn còn không thể nói cái gì. Hắn nếu là chất vấn nói. Chỉ sợ huyền huy bệ hạ lập tức nên hỏi hắn vì sao kia ma thú móng đốt như thế bén nhọn đều không có trước tiên nhắc nhở bọn họ huyền huy. Nay một phen cãi cọ xuống dưới, còn không biết là ai đối lý đâu. Không biết kia hạ gia đại công tử tình huống như thế nào. Huyền thanh hoàng tử quan tâm hỏi. Huyền huy bệ hạ quay đầu nhìn thoáng qua bên người thái giám. Thái giám lập tức không người nói, bệ hạ yên tâm, đã có dược sư nguyên tố sư đi cấp hạ công tử trần trị. Huyền huy bệ hạ hơi hơi gật đầu. Huyền thanh hoàng tử nhìn phía dưới những cái đó vừa rồi lao ra đi tứ cấp ngũ cấp chiến sư từng người tặng ra, nhìn sầm lao còn qua đi quan tâm cùng an tử toàn nói cái gì, hắn ý vị thâm trường nở nụ cười, không thể tưởng được an cô nương thế nhưng sẽ cho chúng ta nhiều như vậy kinh hỉ. Huyền huy bệ hạ ánh mắt một ngưng, liền nghe được huyền thanh hoàng tử tiếp tục nói, thế nhưng liền như thế hung tàn mà thu ở tay nàng đều như thế nghe lời. Thật là làm ta quá ngoài ý muốn. Tử toàn vốn chính là có bản lĩnh người, ngoài ý muốn nhiều, liền sẽ không ngoài ý muốn. Huyền huy bệ hạ tự nhiên là ở giữa gìn an tử toàn, cho thấy hắn một chút đều không ngoài ý muốn ở an tử toàn trên người phát sinh bất luận cái gì sự tình. Huyền thanh hoàng tử hiển nhiên cũng không muốn đem cái này để tài nhẹ nhàng bốc quá. Hắn lại đây là làm gì tới? Hai cái mục tiêu, một cái là an tử toàn một cái khác chính là ngự thú gia tộc hạ gia. Hiện giờ An Tử Toàn một thân người thượng là có thể thực hiện hắn hai cái mục tiêu, hắn nếu có thể nhẹ nhàng buông tha An Tử Toàn, kia mới là thấy quỷ. An cô nương. Huyền thanh hoàng tử đột nhiên dương giọng gọi một tiếng. An Tử Toàn ngẩng đầu, nhìn về phía khán đài bên kia. Huyền thanh hoàng tử cũng không có ngồi xuống, như cũng là tay vịn lan can nhìn nàng, cười nói, An cô nương quả thật là hảo bản lĩnh, thế nhưng liền như vậy hung tàn ma thú đều nghe ngươi. Chỉ là... Này ma thú vì sao phải nghe an cô nương đâu? Huyền thanh hoàng tử một câu, là mới từ hỗn loạn chi rộng phục hồi tinh thần lại trong lòng mọi người toát ra đồng dạng nghi vấn. Đúng vậy. Vì cái gì đâu? Rõ ràng là nhìn thấy chiến sư liền không lưu tình chút nào giết chết ma thú, như thế nào sẽ bị an tử toàn như vậy nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, đều không có thuận tay đem an tử toàn cấp trào chết đâu. Hảo, liền tính là cảm giác ra tới an tử toàn không có ác ý. Kia ma thú không nghĩ sát nàng, kia sau lại là chuyện như thế nào? Liên cung thất lạc nhiều năm hài tử dường như đột nhiên tìm được rồi thân nhân, không ngừng hướng an tử toàn bên người cọ cái gì đâu. Đặc biệt là kia thật cẩn thận thái độ. Quá quỷ dị đi? Thực hiện nhiên, đại đa số người đều là như vậy tưởng, nhìn về phía an tử toàn ánh mắt là càng thêm kỳ quái. Huyền thanh hoàng tử nói xong những lời này đó lúc sau. Hắn cô ý tạm dừng trong chốc lát mục đích chính là vì làm người liên tưởng một chút, thực hiện nhiên, mục đích của hắn đã tới. An cô nương, ngươi có không giải thích một chút, vì cái gì kia ma thú cùng ngươi như thế thân cận. Thật giống như là huyền thanh hoàng tử thanh âm cô ý dừng một chút, lúc này mới nói, ngươi nuôi dưỡng giống nhau. Những lời này chính là nháy mắt đem trong lòng mọi người cảm xúc cấp điểm tạc. Nếu là kia ma thú thật là an tử toàn nuôi dưỡng, nàng đã có thể thật quá đáng. Bị thương nhiều như vậy người, còn đã chết một cái tứ cấp chiến sư, An Tử Toàn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Có người trên mặt đã lộ ra phẫn nộ biểu tình, đương nhiên càng nhiều người vẫn là bảo trì hoài nghi thái độ. An Tử Toàn ngẩng đầu nhìn huyền thanh hoàng tử liếc mắt một cái, kêu biểu tình rõ ràng liền biểu hiện ba cái chữ to, người ngốc sao. Huyền thanh hoàng tử đôi mắt nhíu lại, hắn là muốn chèn ép An Tử Toàn làm nàng ở huyền huy vô pháp sinh tồn, sau đó mới hảo bị hắn cấp mượn sức qua đi. Nhưng là, hắn tưởng mượn sức gan tử toàn cũng không đại biểu an tử toàn liền có thể như vậy miệt thị hắn. Hắn nói như thế nào cũng là huyền thanh hoàng tử, an tử toàn thật sự là quá không có quý cụ. An cô nương ngươi tựa hồ là không quá đồng ý ta cách nói. Huyền thanh hoàng tử buồn cười hỏi. Bằng không đâu. An tử toàn tính tình nhưng không tốt lắm, đặc biệt là này huyền thanh hoàng tử nhìn liền chán ghét, nàng lời nói càng là không dễ nghe, cùng ngươi cùng nhau nớ ngần sao. lớn mật, căn bản là không cần Huyền Thanh Hoàng Tử nói chuyện, hắn bên người tùy tùng lập tức lệnh dọan quát lớn lên, dám nuôi chúng ta Huyền Thanh Hoàng Tử bất kính. Ha! An Tử Toàn khinh thường cười khẽ một tiếng, hắn là Huyền Thanh Hoàng Tử, cùng ta có cái gì quan hệ? Ta vì cái gì phải đối hắn cung kính? Huyền Thanh Hoàng Tử vốn đang tưởng giả mồ giả dạng ran rệ tùy tùng một câu, nhưng là vừa nghe đến An Tử Toàn lời này, hắn mặt chính là xoạch một chút liền trầm xuống dưới. Cái này An Tử Toàn có phải hay không có điểm quá cậy tài khi người, không hiểu quy củ. An cô nương, nói cẩn thận. Huyền thanh hoàng tử trầm giọng nói. An tử toàn cười, không chút nào lùi bước khẽ cười nói, ta đã thực nói cẩn thận. Ngụ ý chính là, nàng nếu là vô ý ngôn nói, lời nói liền không có khách khí như vậy. Nếu vừa rồi nàng nói thật sự kêu khách khí nói. Huyền thanh hoàng tử ánh mắt chuyển lãnh, cái này an tử toàn đừng tưởng rằng nàng có điểm bản lĩnh. Liền có thể nói hiểu nói vượn một chút quy củ cũng đều không hiểu. Bậy hạ, ngươi thấy thế nào? Huyền thanh hoàng tử đem vấn đề này ném cho huyền huy bậy hạ. kia ma thú sao có thể sẽ là tử toàn nuôi dưỡng? Huyền huy bậy hạ đương nhiên là đứng ở an tử toàn này mặt. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Huyền huy bậy hạ như vậy cho thấy lập trường tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì, lại làm huyền thanh hoàng tử trong lòng một trận buồn bực. Hắn nói căn bản là không phải chuyện này hảo sao. Hắn nói chính là an tử toàn đối đái thái độ của hắn thượng. Ai có thể nghĩ đến huyền huy bệ hạ thế nhưng cùng hắn giả độ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lấy huyền huy bệ hạ đầu gốc có thể không biết hắn hỏi chính là cái gì vấn đề sao. Cố tình muốn lướt qua cái kia vấn đề, trở lại ban đầu vấn đề. Huyền huy bệ hạ đây là muốn bao che an tử toàn chính là không thừa nhận an tử toàn đối hắn bất kính sự tình đúng không. Rốt cuộc là huyền huy bệ hạ, thật sự sẽ nói sang chuyện khác. Hảo. Cái kia vấn đề hắn không miệt mài theo đuổi, ma thú sự tình thượng, hắn chính là sẽ không tùy tiện buông tha, rốt cuộc. Kia chỉ hồ ly như thế nào hung tàn hắn là ở huyền thanh chính mắt gặp qua. Lúc ấy vì bắt giữ này đầu ma thú, bị thương vô số chiến sư, kia huyết tinh trường hợp liền cùng hôm nay giống nhau. Chẳng qua, lúc ấy bọn họ huyền thanh là máu chảy thành sông, hôm nay huyền huy mới khai một cái đầu, đã bị an tử toàn đột ngột hành động cấp làm cho ngưng hẳn. Chẳng lẽ này ma thú không phải người từ huyền thanh mang đến? Huyền huy bệ hạ buồn cười hỏi. Nay tự nhiên là, chẳng qua, ta nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, vì sao chiến sư dùng vê đốt vũ lực thu phục không được kia đầu ma thú, ngay cả ngự thú gia tộc đều không được thời điểm. An cô nương thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền thu phục kia đầu ma thú. Không chỉ có thu phục, hơn nữa kia ma thú cùng nàng còn như thế thân cận, này. Có phải hay không yêu cầu cho ta? Cho đại gia một lời giải thích đâu? Huyền thanh hoàng tử cười lạnh nhìn về phía an tử toàn. Hắn trừ bỏ muốn bức bách an tử toàn ở ngoài, hắn là thật sự tò mò. An tử toàn rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp làm được? Thực hiện nhiên, tò mò muốn biết đáp án, cũng không gần là huyền thanh hoàng tử một người. Mọi người ánh mắt tất cả đều động tác nhất trí dừng ở an tử toàn trên người. Nhân phẩm hảo còn cần giải thích. An tử toàn một câu nghẹn đến huyền thanh hoàng tử thiếu chút nữa không bối qua khí đi. Nhân phẩm hảo. Huyền thanh hoàng tử ý vị không rõ cười một tiếng, ý của ngươi là những người khác nhân phẩm cũng chưa như vậy hảo. Ta nhưng không nói như vậy. An tử toàn nhún vai nói, chỉ có thể nói, có ma thú trời sinh thích ta. A. Huyền thanh hoàng tử cảm thấy an tử toàn nói thật là càng nói càng buồn cười, ta thật đúng là chưa thấy qua có ma thú sẽ thích nhân loại. Vừa mới không phải gặp được sao? An Tử Toàn hơi hơi nghiêng đầu, vô tội nói: "Ý của ngươi là nói, sở hữu ma thú đều thích ngươi? Nếu thật là như vậy, ngươi chẳng phải là có thể ở ma thú chi rồng sống được thực tự tại." An Tử Toàn cười, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ mọi người tất cả đều thích ngươi sao?" An Tử Toàn ý tứ thực minh xác, có ma thú thích nàng có không thích, này liền cùng người giống nhau. Huyền Thanh hoàng tử sắc mặt không quá đẹp, làm cho nhiều người như vậy mặt Bị an tử toàn như vậy rơi xuống mặt mũi làm hắn trong lòng rất là khó chịu. An cô nương ý tứ là nói, này đầu ma thú thích ngươi, cho nên mới không có thương tổn ngươi. Huyền thanh hoàng tử nói rất là cảm khái lắc lắc đầu, tấm tắc có thanh cảm thán, thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Có cái gì kỳ quái? An tử toàn nhún vai nói, nó chỉ là không nghĩ thương tổn ta, thân cận ta, còn có ma thú trực tiếp tặng cho ta thiết tinh đâu. Ta không phải nói cho ngươi sao. Nói xong, an tử toàn bừng tỉnh đại ngộ Nga một tiếng, đã quên, ngươi vừa rồi không tin. Cho nên, liền dùng sự thật hung hăng đánh huyền thanh hoàng tử một cái tát sao. Trung quanh mọi người đột nhiên có điểm đồng tình huyền thanh hoàng tử, này một cái tát, Giống như có điểm tàn nhẫn. Huyền thanh hoàng tử giấu ở trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, cái này an tử toàn. Tại tài khinh người đều không có nàng như vậy nạo. Nếu là sớm biết rằng An cô nương đối ma thú như vậy có biện pháp. Vừa rồi cái kia tứ cấp chiến sư cũng không cần đã chết. Nhiều người như vậy cũng không cần bị thương. An tử toàn nghe xong, ở trong lòng cười khẽ không thôi. Đây là cho nàng thêm cử hận sao. Làm những người đó cho rằng nàng lánh khóc vô tình. Kỳ thật, ta thật sự kiến nghị điện hạ đi tìm một vị dược sư đi xem. An tử toàn chân thành kiến nghị. Nhưng là, huyền thanh hoàng tử thực minh bạch. An tử toàn phía dưới tuyệt đối không có lời hay. Nay ký ức suy yếu đến như vậy nghiêm trọng, về sau nhưng làm sao bây giờ? Nga, cũng là, là hoàng tử sao, về sau đương cái nhàn tản vương gia cũng có thể áo cơm vô ưu đến lão. An tử toàn này có ý tứ gì? Là nói hắn vô duyên huyền thanh ngôi vị hoàng đế sao? Huyền thanh hoàng tử nghiêm trọng hiện lên một mặt hắn ý. Ta về sau như thế nào, còn không cần làm phiền an cô nương lo lắng. Trong lòng có lại nhiều cảm xúc, huyền thanh hoàng tử cũng sẽ không xuẩn đến đem ý nghĩ của chính mình cấp bại lộ ra tới, chỉ là áp lực cảm xúc, không mặn không nhạt nói như vậy một câu. Ta đương nhiên không nghĩ lo lắng ai nhưng là, trí nhớ của ngươi lực suy yếu ảnh hưởng đến ta a. An tử toàn bất đắc dĩ than nhẹ. Ta vừa mới mới nói, không phải sở hữu ma thú đều thích ta, ta như thế nào có thể bảo đảm kia đầu thích ta. An tử toàn một câu làm vừa rồi bị huyền thanh hoàng tử mang theo cảm xúc đi mọi người bình tĩnh bài phần. Đúng rồi, không phải sở hữu ma thú đều thích an tử toàn A, nàng như thế nào có thể bảo đảm nàng nhất định sẽ không mệnh tang vừa rồi kia đầu ma thú chi khẩu. Nói nữa, ta mới là một bậc đỉnh chiến sư, cái gì cũng không biết, liền phải đi đối phó một đầu liền tứ cấp chiến sư đều có thể giết ma thú sao. Ta tưởng trừ phi là kẻ điên, bằng không, không ai sẽ như vậy làm đi. An tử toàn nói đổi lấy chung quanh người cười nhạo. Đương nhiên, cười nhạo đối tượng là huyền thanh hoàng tử. Kia tứ cấp chiến sư thượng đài cao đối phó ma thú, là chính hắn lựa chọn. Hơn nữa ở thượng khán đài phía trước, kia tứ cấp chiến sư khẳng định là cảm thấy chính mình có một trận chiến thắng lợi khả năng. Rõ ràng ở bắt đầu phía trước, huyền thanh hoàng tử đã nói qua, kia ma thú là ba cấp, bọn họ huyền thanh đối phó kia đầu ma thú cũng đều là tứ cấp chiến sư. An tử toàn dựa vào cái gì ngay từ đầu liền đi lên thử xem khiêu chiến kia đầu ma thú. Khiêu chiến tự mình cũng không phải như vậy trực tiếp vượt qua vài cấp khiêu chiến, này không phải dũng cảm, hoàn toàn chính là đầu vóc có bệnh. Sau lại không phải chứng minh, kia đầu ma thú thực thích người sao? Huyền thanh hoàng tử những lời này vừa nói xong, an tử toàn liền cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, làm hắn hết sức không được tự nhiên, lạnh giọng hỏi, nhìn cái gì? Xem ngươi cốt cách cỡ nào thanh kỳ, đầu óc cỡ nào kỳ quái. An tử toàn lời này chính là tương đương bất kính, làm huyền thanh hoàng tử đột nhiên một phách lang can, làm càn. Ta còn liền làm càn làm sao vậy? An tử toàn cũng không phải không biết giận, cho rằng liền hắn sẽ kêu sao. Nàng cũng sẽ. Vừa rồi là khi nào? Ma thú chạy ra, lúc này, chẳng sợ có một thành cơ hội cũng phải đi thử một lần. Ta không nên thì sao? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nhiều người như vậy chết ở ma thú chảo hạ? An tử toàn nổi giận nói. Huyền thanh hoàng tử còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị huyền huy bệ hạ giành trước. Tử toàn ở nguy cấp thời khắc, không màng chính mình an nguy tới hóa giải trận này nguy cơ. Ta tưởng, điện hạ không có bất luận cái gì lập trường ở chỗ này chỉ trích nghi ngờ nàng. Tử toàn buồn có thể cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ một chút, mặt khác chiến sư cũng có thể đổi tới. chẳng qua Có lẽ sẽ có không ít người tử thương ở ma thú trào hạ. Đối với không màng chính mình an nguy ra tay tử toàn, ta cảm thấy không cần phải thừa nhận điện hạ chỉ trích. Huyền huy bệ hạ đều ở vì an tử toàn chính danh, huyền thanh hoàng tử còn có thể nói cái gì? Vừa rồi bị ma thú dọa đến, lại bị huyền thanh hoàng tử mang có chút đầu góc chạy thiên người cũng đều tỉnh ngộ lại đây, sôi nổi dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía an tử toàn. Đúng rồi, nàng buồn có thể đi trốn thanh tĩnh kia đầu ma thú may mắn là sẽ thích hắn, nếu là không thích nói, ở nàng ôm lấy ma thú kia một khắc, cũng đã đã chết. kia an cô nương thật đúng là dũng cảm. Huyền thanh hoàng tử cắn răng trầm giọng nói, hắn hiện tại trên mặt liền một cái có lệ tươi cười đều tệ không ra. Cái này an tử toàn, nếu không phải xem ở trên người nàng bí mật nhiều như vậy phân thượng, hắn tuyệt đối sẽ tìm người làm giấc nàng. Không nghĩ tới kia ma thú lại là như vậy lợi hại, bị nó đào thoát. Huyền thanh hoàng tử nhanh chóng sửa sang lại một chút tâm tình, rất là tiếc nuối đối huyền huy bệ hạ nói. Chạy liền chạy đi, đáng tiếc không có thu phục. Huyền thanh hoàng tử bất đắc dĩ nói. Nghe này ngữ khí còn ở khiển trách bởi vì huyền huy nguyên nhân, làm kia ma thú chạy thoát. Huyền huy bệ hạ đấy mắt hiện lên một mặt không vui chi sắc, liền nghe được an tử toàn dễ nghe tiếng cười, điện hạ, ta cảm thấy ngươi vẫn là quan tâm một chút các ngươi chính mình tương đối hảo. Rốt cuộc. Kia ma thú là các ngươi bắt lấy, nó vừa rồi hướng phương hướng hình như là buôn ngươi đi. Huyền thanh hoàng tử sắc mặt biến đổi, an tử toàn lại cùng không có thấy dường như, tiếp tục nói, này ma thú động tác nhanh chóng, ai biết nó giấu ở nơi nào tùy thời muốn làm cái gì sự tình đâu. Huyền thanh hoàng tử như thế nào sẽ không dọ an tử toàn ý tứ. Nay còn không phải là ở nhắc nhở hắn, kia ma thú không biết khi nào liền phải tìm hắn đi báo thù. Cáo tử. Huyền Thanh hoàng tử phẩy tay háo một cái liền phải rời đi. Chờ một chút. An Tử toàn đột nhiên ra tiếng, gọi lại hắn, "Điện hạ, ngươi giống như đã quên chúng ta đánh cuộc. Phó Sâm còn không có cho ta lão sư xin lỗi." Huyền Thanh hoàng tử sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Phó Sâm. Phó Sâm chau mày, đứng lên nói, "Thắng thua vốn là bình thường, nếu là thắng người đều phải cấp thua ra đạo khiểm nói, vậy các ngươi Huyền Huy, chúng ta Huyền Huy thắng có từng lục nhã các ngươi?" Là châm trọc các ngươi đan dược vẫn là truy thủ. An tử toàn cười lạnh đánh gãy phó sâm nói, ngươi lúc ấy thắng ta láo sư lúc sau, làm cái gì, chính ngươi rõ ràng. Phó sâm sắc mặt thay đổi mấy biến, xem ra là tương đương không tình nguyện. Thì ra là thế, xem ra, các ngươi huyền thanh hoàng tử đáp ứng sự tình, đến ngươi nơi này đều có thể không tính toán gì hết. An tử toàn nói làm huyền thanh hoàng tử sắc mặt tâm trầm, cực kỳ không vui nhìn chằm chằm phó sâm. Phó sâm bất đắc dĩ đi tới sầm lao trước mặt, ở trước mắt bao người cho hắn xin lỗi. Chuyện này một hiểu rõ lúc sau, huyền thanh người lập tức nhanh chóng rời đi. Bên này, huyền huy mọi người cũng ở thị vệ dẫn đường dưới, có tự rút lui. An tử toàn không có nhiều đãi mà là cùng vân hạ bọn họ đi rồi, đến nỗi dư lại sự tình, tự nhiên có huyền huy người tới xử lý. Kia chỉ tiểu hồ ly vẫn là man đáng thương a. An tử toàn sâu kín thở dài một tiếng. Ở kia chỉ hồ ly trên người, rõ ràng cảm giác được nó hình như là không thoải mái, cho nên, ở ôm lấy nó trong nháy mắt đút cho nó nguyên tố dịch. Đáng thương. Vân hạo mày một trọn. Bất quá, tiểu gia hỏa nhưng thật ra thật sự đáng yêu a. An tử toàn cười ha hà nói. Đáng yêu. Vân hạo đôi mắt híp lại. Giàn đức nhuận yên lặng ôm tiểu miêu hướng bên cạnh ngồi ngồi. Tiểu miêu vẫn luôn muốn đi tử toàn bên kia, không biết vì cái gì. Bản năng cảm giác được một chút hơi thở nguy hiểm, thế nhưng ngoan ngoãn tùy ý giản đức nhuận ôm nó no hướng bên cạnh xê dịch, rời xa tử toàn. Ai? Ngươi không cảm thấy kia hồ ly rất đáng yêu sao? An tử toàn quay đầu nhìn Vân Hạo, cười đến mi mắt cong cong. Vân Hạo trầm mặc không nói. Giản đức nhuận cùng sao trời hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ở trong lòng vì an tử toàn yên lặng khơi mào ngón tay cái. Vẫn là tử toàn lợi hại. Giám trực diện nguy hiểm đều là dũng sĩ. Vân Hạo giơ tay, sao trời khẩn trương ngồi thẳng thân mình, liền tưởng tiến lên. Giai Đức nhuận cũng là kinh ngạc nhìn, Vân Hạo sẽ không khí điên rồi đi, lại điên cũng không thể đánh người a. Bọn họ muốn cản, bằng không Vân Hạo khẳng định sẽ hối hận. Sau đó liền ở bọn họ muốn tiến lên trước một giây, Vân Hạo tay dừng ở An Tử toàn đỉnh đầu, xoa xoa, thanh âm ôn nhu đến dường như kia ba tháng ấm áp xuân phòng, ưng, đáng yêu. Giản Đức nhuận dầm một chút ngồi trở lại đến ghế trên, sao trời một cái thu thế không được, thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất. Cũng may Giản Đức nhuận tay mắt lanh lẻ đỡ hắn một phen. Hai người liếc nhau, từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng bất đắc dĩ cùng khiếp sợ. Nguyên tắc đâu? gen cuồng nhân nguyên tắc đâu? Vân Hạo còn mặc kệ bọn họ giết gào, chỉ là than nhẹ một tiếng nói, lần sau tiểu tâm một chút. Không hề dự chịu liền như vậy lao ra đi. Lúc ấy chính là sợ tới mức hắn trái tim thiếu chút nữa sụp đỉnh. "Ừm." An Tử toàn thật mạnh gật đầu, trong mắt sáng lấp lánh, "Vân Hạo." "Ừm." Vân Hạo nghi hoặc nhướng mày, Người thật tốt." An Tử toàn lại cười nói, "Nàng như vậy tiến lên, Vân Hạo khẳng định là lo lắng gần chết, đều không có nói nàng, còn an ủi nàng." "Ừm." Vân Hạo gật đầu. Đối với nhà mình Tức phụ nhi đối chính mình khinh ngợi, Vân Hạo không chút khách khí nhận lấy. Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi. Vân Hạo nói, ơn ơn. An tử toàn gật đầu, nàng thật đúng là có điểm mệt, đứng dậy rời đi. Tiểu miêu ngốc ngốc nhìn an tử toàn đều đã quên cùng qua đi. Chỉ có chim nhỏ, cánh mở ra, bay đến an tử toàn đầu vai, cọ cọ. Chờ đến an tử toàn sau khi rời khỏi, giàn đức nhuận lúc này mới cảm khái nói, khó được ngươi hảo phóng như vậy à. Tử toàn liền như vậy thích kia đầu ma thú. Kia chỉ hồ ly, vân hạo thế nhưng không gen, Kia hồ ly không phải là mẫu đi. Giàn đức nhuận tò mò hỏi. Công. Vân hạo ánh mắt châm xuống, hiện nhiên là thực để ý lúc ấy nhà mình tức phụ nhi ôm kia chỉ hồ ly. Vậy ngươi? Liên như vậy tính. Giàn đức nhuận khó hiểu nhìn vân hạo. Nay hoàn toàn không giống vân hạo phong cách hành sự a, Vân hạo đạm mạc ánh mắt dừng ở giàn đức nhuận trên người, hỏi, ta là keo kiệt như vậy người. Lam Vân Hạo hảo huynh đệ, Giàn Đức Nhuận không chút do dự dứt khoát lưu loát ném ra hai chữ, ngươi là. Vân Hạo lạnh băng ánh mắt quét về phía Giàn Đức Nhuận, liền cùng dao nhỏ dường như. Ngươi xem, ngươi này còn không phải keo kiệt. Giàn Đức Nhuận hướng bên cạnh xây dịch, so khí thế. Không thể không nói. Hắn sắc thật không bằng Vân Hạo. Kia chỉ hồ ly đều đi rồi, có cái gì hảo so đo. Vân Hạo hừ một tiếng, cảm thấy Giàn Đức Nhuận rất là nhảm chán. Cho nên, kia chỉ hồ ly nếu là không đi nói, sẽ bị vân hạo cấp tay sẽ phải không? Cùng vân hạo nhiều năm huynh đệ, giả nước nhuận lập tức liền lĩnh mộ tới rồi chính xác đáp án. Cái kia, ta đi xem hôm nay buổi tối có cái gì hảo đồ ăn? Sao trời cảm thấy nơi này để tải có điểm nguy hiểm không rất thích hợp hắn tham dự? Nói xong, nhìn thấy không ai phản đối, sao trời nhanh chóng trốn? Dung cao cách hôm nay cũng bại lộ ra tới. Giàn Đức nhuận thu hồi chơi đùa tâm tư, đối với Vân Hạo nghiêm túc nói. Dung cao cách ở hôm nay trực tiếp cùng tử toàn đối thượng, xem ra là có chút không quan tâm. Dung cao cách không phải cái gì vấn đề lớn. Vân Hạo lắc đầu, hắn nhiều ít còn sẽ để ý hắn dược sư hiệp hội trưởng lao thân phận, chỉ là Hạ Dịch Nguyên Hạ gia có cái gì không đúng? Giàn Đức nhuận kỳ quái hỏi Hạ Dịch Nguyên gia tới bất quá chính là thu phục ma thú. Cũng không có nhằm vào tử toàn làm cái gì. Vân Hạo lắc lắc đầu. Hắn ở hạ dịch nguyên ngã xuống đất trong ngáy mắt, phảng phất là cảm giác được kia lặng yên không một tiếng động xâm nhập hắn thân thể cái kia kỳ quái màu đen lực lượng. Không biết có phải hay không ảo giác. Bởi vì thời gian quá ngắn, hắn đối cái kia lực lượng cũng không quen thuộc, không biết có phải hay không thật sự cảm giác đúng rồi. Mặt khác một bên, hạ gia đại phu vừa mới cấp hạ dịch nguyên lại trần trị một lần, tuy nói ở bên ngoài. Đã bị hiện trường trần trị qua, nhưng là hạ gia gia chủ vẫn là không qua yên tâm. Đại thiếu gia chỉ là bị lực lượng phản phệ, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Đại phu nói làm hạ gia người yên tâm. Chờ đến đại phu sau khi rời khỏi, hạ gia gia chủ nhíu mày nhìn hạ dịch nguyên, như thế nào sẽ phản phệ? Thuần phục ma thú là hạ dịch nguyên từ nhỏ đi học bản lĩnh, hiện giờ như thế nào sẽ đột nhiên thất thủ? Ta cũng không rõ ràng lắm. Hạ dịch nguyên lắc lắc đầu, đột nhiên cảm giác không quá thích hợp, lực lượng có trong nháy mắt khống chế không được. Hạ gia gia chủ nhíu mày. Cha, cũng tố là đại ca mệt mỏi. Hạ dịch bằng ở một bên mở miệng nói, ai còn không có cái sai lầm thời điểm. Hạ gia gia chủ nhìn thoáng qua chính mình con thứ hai, mày nhắn lại, ngươi đi về trước. Cha, ta, trở về. Hạ gia gia chủ chân thật đáng tin nói làm hạ dịch bằng thở phì phì rời đi. Nhìn thấy hạ dịch bằng như vậy, hạ dịch nguyên mở miệng khuyên nhủ, cha, ngài. Hắn tinh tình này căn bản là không đổi được. Hạ Gia Gia chủ bất đắc dĩ thở dài. Phụ tử hai người nói cái gì, hạ dịch bằng là không biết, hắn chỉ biết trong lòng một cổ khí nghẹn, kêu kêu một cái khó chịu. Nhị thiếu, ngài đây là làm sao vậy? Hạ dịch bằng tâm phúc hạ nhân hạ ngôn vừa thấy đến hắn sắc mặt không tốt, vội vàng quan tâm hỏi. Rõ ràng là đại ca sơ suất. Cha còn coi trọng đại ca, thật là. Liên nhìn không tới ta sao. Hạ dịch bằng tổng cảm thấy chính mình phụ thân bất công, hơn nữa bất công thiên thực nghiêm trọng. Nhi thiếu, ngài hà tất sinh khí đâu. Hiện giờ đại thiếu bị thương, bên ngoài có cái gì liên lạc sự tình, Lão gia không phải là muốn nghỉ lại ngài sao. Hạ dịch bằng vừa nghe, liên tục gật đầu, không sai, không sai, trong nhà hiện tại phải nhờ vào ta. Nhi thiếu, ngài phải cẩn thận một chút ta. Hạ ngôn nhắc nhở nói, hiện giờ an tử toàn trước mặt mọi người thu phục đại thiếu đều không có biện pháp thu phục ma thú, này đối chúng ta hạ ra chính là tương đương bất lợi. Nếu là có người nhân cơ hội muốn bỏ đá xuống riêng nói, hạ dịch bằng đột nhiên một phách cái bàn, ai dám? Này thật là khó mà nói. Hạ ngôn bất đắc dĩ nói, rốt cuộc an tử toàn chính là đại làm nổi bật. Xem ra ta muốn nhiều chú ý an tử toàn một chút. Hạ dịch bằng cân nhắc. Nhị thiếu. Ngài còn không bằng đi theo những cái đó bất mạn an tử toàn người liên hệ liên hệ, rốt cuộc, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. nay an tử toàn trước mặt mọi người rơi xuống chúng ta hạ ra mặt mũi khẳng định không phải chúng ta bằng hữu. Hạ dịch bằng hơi hơi gật đầu, tiểu tử ngươi, đầu óc chính là xoay chuyển mò. Được rồi, ta đã biết. Hạ dịch bằng khoát tay, sắc mặt có điểm xấu hổ rồi dám phân phó một câu, ngươi đi cho ta đại ca đưa điểm bổ phẩm. Ta nhớ rõ ta tư khố bên trong còn có một ít bổ thân mình thứ tốt, cấp đại ca đưa đi. Là. Hạ ngôn cười nói, nhị thiếu vẫn là như vậy quan tâm đại thiếu. Ai quan tâm hắn? Dù sao đồ vật phóng cũng là phóng, ta đây là sợ phóng hỏng rồi. Hạ dịch bằng xoay mặt, đông cứng nói. Liên ở một canh giờ lúc sau, hạ dịch nguyên nha hoàn bưng hầm tốt đồ bổ lại đây, cười ngâm ngâm nói, thiếu gia, đây là nhị thiếu gia đưa tới cho ngài. Hạ Dịch nguyên cười, nhận lấy, ý bảo nha hoàn đi xuống. Lúc sau, lúc này mới nói, cha, ngài xem, hắn bản tính không xấu. Hừ, nếu là liền quan tâm huynh trưởng đều làm không được nói, còn muốn hắn gì dùng? Hạ Gia Gia chủ trong miệng ở gian dạy, nhưng là trong mắt cũng có nhàn nhạt vui mừng ý cười. Hạ Gia Gia chủ chỉ là có chút lo lắng cho mình nhi tử tình huống thân thể, còn chỉ có thể xem như một chút tiểu yêu sầu. Mà vạn gia cũng đã sắp điên rồi. Vạn gia gia chủ sắp bị khí điên rồi. Hắn khổ tâm kế hoạch thời gian dài như vậy, liền chờ lần này tỉ thí làm vạn gia nhất mình kinh nhân. Không thể tưởng được, hết thể tất cả đều bị an tử toàn làm hỏng. Làm an tử toàn ở trước mặt mọi người ra hết nổi bật không nói, nhất đáng giận chính là, nàng còn làm phó sâm trước mặt mọi người cấp sầm lao đầu xin lỗi. Lập tức, liền đem hắn sở hữu quang mang cấp che giấu. Nghe một chút, hiện tại bên ngoài người nghị luận đều là an tử toàn. An tử toàn, an tử toàn. Căn bản là không có người đàm luận hắn. Hắn chính là ngũ cấp nguyên tố sư, trực tiếp ngưng tụ ra tới lục cấp nguyên tố dịch, như vậy năng lực không đáng những người đó khen ngợi sao. Vì cái gì tất cả đều tại đàm luận an tử toàn. Vạn gia gia chủ trong lòng không phục. Không thoải mái sao. Nam nữ mạc biện khàn khàn thanh âm ở thư phòng nội đột ngột vang lên. Vạn gia gia chủ kinh hỉ xoay người, nhìn kia toàn thân hợp lại ở áo đen trung người. Tiền bối. Tiền bối giúp ta. Vạn gia gia chủ theo bản năng buột miệng tốt ra. Hắn lực lượng đến từ người áo đen, hiện giờ xuất hiện việc khó, tự nhiên cũng muốn xin giúp đỡ vị tiền bối này. Nếu muốn đối phó an tử toàn rất đơn giản. Người áo đen khặc khặc cười quái dị nói, ngươi không phát hiện dùng cao cách cũng thực chán ghét an tử toàn sao. Các ngươi một cái là nguyên tố sư một cái là dược sư hiệp hội trưởng lão, nếu là liên hợp lại, còn sợ không đối phó được một cái an tử toàn sao chính là hiện giờ An Tử Toàn nổi bật chính thịnh. Người áo đen nói làm vạn gia gia chủ trong lòng vui vẻ, theo sau lại có điểm chần chờ. Hiện tại động An Tử Toàn chỉ sợ có điểm không tốt lắm xuống tay a. Muốn động nàng, cần gì tự mình động thủ? Người áo đen khàn khàn trong thanh âm mang theo mười phần nắm chắc, Phảng phất đã đem An Tử Toàn niết ở trong tay tùy ý xoa nắn giống nhau. Tiên bối, ngài ý tứ là vạn gia gia chủ vội vàng hỏi. An Tử Toàn nếu như vậy bản lĩnh Vậy làm nàng tiếp tục bày ra nàng năng lực mới là Người áo đen nói làm vạn mọi nhà tộc thập phần khó hiểu. Người áo đen chỉ là một trận cười quái dị, cười đến vạn gia gia chủ nổi ra gà khởi một thân. Huyền thanh người là không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt, còn bồi thượng không ít thứ tốt. Có thể nói là mất mặt mặt mũi lại ném bạc, lần này tới huyền huy thật là mệnh lớn. Đương nhiên, ở tỉ thí lúc sau, huyền thanh người cũng là thử cùng huyền huy một ít gia tộc đi lại đi lại. Này đó động tác nhỏ liền tính là làm được lại bí ẩn cũng không có tránh được huyền huy bệ hạ thai mắt. Huyền thanh người thật đúng là chính là chưa từ bỏ ý định. Huyền huy bệ hạ cười lạnh nói, thế nhưng trắng trợn táo bạo ở hắn dưới mí mắt muốn đào người, lá gan là thật đủ đại. Bệ hạ không cần tức giận. Thái giám vội vàng khuyên giải an ủi nói, những cái đó gia tộc cũng không từng có người cùng huyền thanh người lui tới quá mức. Có thể khởi động một cái gia tộc, có thể là cái gì ngốc tử. Ở huyền huy quốc thổ phía trên, chẳng lẽ còn muốn cùng huyền thanh như vậy nước láng giềng giao hảo sao? Đây là ngại chính mình bị chết mò vẫn là cảm thấy chính mình nhật tử làm được quá thoải mái. Tốt nhất như thế, huyền huy bệ hạ ý vị không rõ cười. Nay huyền huy lại không chỉ là hoàng thất, nếu là cùng huyền thanh người cấu kết, xui xẻo chính là huyền huy ba tánh. Tin tưởng những cái đó đại gia tộc người, sẽ không như thế thấy không rõ lắm tình thế. Chỉ là... Bất luận cái gì một cái thế gia cũng hảo, hiệp hội cũng thế đều sẽ có sâu mọn Nhưng điều tra ra nguyên nhân. Mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở dược sư hiệp hội hội trưởng trên người. Dược sư hiệp hội hội trưởng hơi hơi lắc đầu, không biết nguyên nhân. Này đã là đệ thập cái người bệnh. Huyền thanh mọi người đi rồi bất quá nửa tháng, đột nhiên có chiến sư phát bệnh. cuồng táo, lục thân không nhận gặp người liền đánh. Như thế lăn lộn hai ngày lúc sau. Cả người liền phản phất là bị chịu đi rồi sở hữu sức lực giống nhau, vẻ vải xuống dưới. Hơn nữa người càng ngày càng suy yếu. nay bệnh trạng đều không phải là một người có, hiện giờ đã là đệ thập cái người bệnh. Hiện giờ ta trong tay không có đan dược như giải, nhưng là ta biết có một cái phương thuốc có thể giải cái này bệnh trạng. Chẳng qua dược sư hiệp hội hội trưởng nhữ mày tạm dừng một chút. Chẳng qua cái gì. Người chung quanh nôn nóng truy vẫn nói. Dược liệu khó tìm. Dược sư hiệp hội hội trưởng khẽ thở dài, phát động người cùng đi tìm, Tổng hội tìm được. Tổng không thể làm này kỳ quái bệnh tình tiếp tục lan tràn đi xuống. Hiện giờ đều đã có là cá nhân phát bệnh, ai biết có thể hay không tiếp tục phát triển. Nếu là vẫn luôn như vậy lây bệnh đi xuống, chẳng phải là bọn họ huyền huy kinh thành người tất cả đều luôn chết sạch. Hảo! Dược sư hiệp hội hội trưởng gật đầu, trực tiếp đi lăng vân các tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ. Lần này ngay cả hoàng thất cũng bỏ vốn, đề cao tiền thưởng. Ngay thường tổng tới lăng vân các tiếp nhiệm vụ người thấy được lúc sau, cũng không có một người xúc động quá khứ tiếp nhiệm vụ này. Giá cả là thực tốt giá cả, nhưng là nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Dừng cây chỗ sâu trong, huyền nhai dưới, ngọn núi đỉnh đều có khả năng có nảy vị dưỡng liệu. Vấn đề là, nay bất luận cái gì một chỗ đều không phải hảo đi. Bất luận cái gì một chỗ Chỉ cần từ địa lý vị trí là có thể nhìn ra tới, có bao nhiêu nguy hiểm, hung chi, những cái đó địa phương căn bản là không chỉ là nhân loại hoạt động khu vực. An tử toàn ngưng trọng biểu tình làm sầm lão ngược phát đổ. Làm huyền huy người, hắn xác thật là biết, như vậy đối hoàng tử cấp bậc quốc gia người có chút tàn nhẫn. Nhưng là, làm bất đồng cấp bậc quốc gia, đứng ở từng người lập trường, cũng không có gì đúng sai. Chính là người sầm lão không biết muốn nói gì. Phản phất là có thiên ngôn vạn ngữ đổ ở hết hầu, lại không cách nào phun ra một chữ tới. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, cười nói, đại bỉ, ta không biết đối huyền huy ý nghĩa cái gì, ta cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Nhưng là, ta biết, đối với chúng ta vĩ hoàng tới nói, không có chút nào tác dụng. Cái gọi là một ít tài nguyên, căn bản là không tính cái gì. Những cái đó cái gọi là tài nguyên, so được với làm chiến sư nhóm hảo hảo sinh hoạt càng tốt sao. Thử một lần thì tốt rồi. An tử toàn hơi hơi mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta tới huyền huy, quan trọng nhất mục đích vẫn là hy vọng chính mình quốc gia càng tốt. Sầm lao trong lòng chấn động, lúc này mới nhớ tới, an tử toàn bọn họ lúc trước vì sao phải tới huyền huy. Là vì học tập tu luyện tới. Cái gì toàn thuộc tính nguyên tố sư? Cái gì phù hợp độ mười thành? Đối với an tử toàn tới nói, đều không bằng giữ được vĩ hoàng ổn định an toàn càng quan trọng. Sầm lão không biết muốn nói gì, chỉ là cảm thấy ngực có chút chua xót, nha đầu này, thật là. Hành, ngươi đi đi. Sầm lão hít sâu một hơi, đối nha đầu này có tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trở về. Đó là đương nhiên. An Tử toàn cười khẽ, vì vĩ hoàng, vì về sau không hề có cái kia gặp quỷ đại bỉ, nàng nhất định sẽ tìm được dược liệu trở về. Chờ đến Sầm lão trở về lúc sau, nhìn một phòng người, lạnh lùng hừ một tiếng. Phất tay háo bỏ đi. Dung cao cách đột nhiên đứng lên, chỉ vào sầm lao bong dáng tức giận chỉ trích, hắn đây là cái gì thái độ. Sầm lao ái đồ xuất ruột, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Dược sư hiệp hội hội trưởng nói. Hội trưởng. Dung cao cách không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nhà mình hội trưởng, thân là dược sư hiệp hội hội trưởng sao lại có thể giúp nguyên tố sư nói chuyện. Nếu tử toàn đã đồng ý đi tìm, kia chúng ta liền tĩnh chờ tin lành. đương nhiên. Người khác nếu là tiếp nhiệm vụ, tiền thưởng như cũ. Huyền Huy bệ hạ nói. Đối với loại chuyện này, đương nhiên là càng nhiều người đi tìm càng tốt, hắn liền lo lắng kia kỳ quái bệnh trạng tiếp tục ở mặt khác chiến sư trên người phát tác. Chiến sư học viện nội, an tử toàn đem sự tình nói cho giản đức nhuận bọn họ nghe, giản đức nhuận gật đầu, chúng ta đi tìm. Mặc kệ thế nào, làm vĩ hoàng hoàng thượng. Hắn là chán ghét nhất cái loại này lại cao một cấp bậc quốc gia chế định cái gọi là đại bỉ tới quyết định bọn họ quốc gia vận mệnh. Đây là một cái thoát khỏi cái loại này vận mệnh cơ hội tốt, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ. từ toàn, cảm ơn. gia Đức nhuận trịnh trọng nói lời cảm tạ. Hắn mới là vĩ hoàng hoàng thượng, mà tử toàn lại vì vĩ hoàng làm nhiều như vậy. Bệ hạ, ta cũng là vĩ hoàng bạ tánh An tử toàn cười cong đôi mắt nói, không chi, ngài thân là bệ hạ còn tự mình tham gia đại bỉ. Vĩ Hoàng hoàng thất. Vì Vĩ Hoàng làm được càng nhiều, ta làm lại tính cái gì? Có thể có như vậy hoàng thất tới bảo hộ Vĩ Hoàng, là Vĩ Hoàng chi phúc. Không cần nói lời cảm tạ. Vân Hạo mở miệng, khuyên Giản nước Nhuận một câu. Giản nước Nhuận đầy ngập cảm động lại bởi Vì Vân Hạo tiếp theo câu nói hoàn toàn tan thành mây khói, tử toàn là Thụy Vương Phi, tự nhiên phải vì Vĩ Hoàng xuất lực. Giản nước Nhuận vô ngữ nhìn Vân Hạo, Hắn cảm thấy vừa rồi không khí tương đương hảo, đại gia vì Vĩ Hoàng mà nỗ lực, trên dưới một lòng. Chỉ là, vì cái gì Vân Hạo một hai phải tới như vậy một câu phá hư không khí. Vân Hạo nhìn giản nước nhuận hơi hơi run rẩy khỏe môi, rất là khó hiểu hỏi, như thế nào? Không đúng. Đối. Quả thực là quá đúng. Hắn có thể nói không đúng sao? Tử toàn vì Vĩ Hoàng bí quá hóa liều, làm nàng cái kia thân phận tự nhiên là càng thêm danh chính ngôn thuận. Chỉ là, không cần đầu óc tưởng, hắn cũng biết, Vân Hạo tên hôn đàn này, đây là vì vi hoàng sao. Hào đi, là vì. Nhưng là, hắn có thể khẳng định, Vân Hạo càng là vì cường điệu tử toàn thân phận. An tử toàn quay đầu nhìn Vân Hạo liếc mắt một cái, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, gật đầu nói, mặc kệ thế nào, dù sao chúng ta nhất định phải tìm được. Dọn dẹp một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát. An Tử Toàn nói xong, sau đó nhìn về phía Vân Hạo, ta cùng bệ hạ nghiên cứu một chút đi nơi nào tìm dược liệu. Loại chuyện này liền giao cho hắn là được. Hảo, An Tử Toàn là tuyệt đối tín nhiệm Vân Hạo. Nàng trở về chuẩn bị nguyên tố dịch, ai biết bên ngoài sẽ phát sinh sự tình gì, nhiều chuẩn bị một chút, khẳng định là không sai. Chờ đến nửa canh giờ lúc sau, Châu Minh Tĩnh đột nhiên lại đây. Bệ hạ, Thụy Vương. Châu Minh Tĩnh hành lễ nói. Ta nghe nói các ngươi muốn đi tìm dược liệu, chúng ta thương lượng một chút, cũng muốn đi. Không cần. Vân Hạo không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Có giản đức nhuận bọn họ mấy cái vướng bận gây trở ngại hắn cùng tử toàn một chỗ, đã là đủ đủ, vì cái gì còn muốn hơn nữa châu minh tĩnh vài người. Vân Hạo một mở miệng, giản đức nhuận liền biết hắn tưởng chính là cái gì. Nếu không phải hắn hiểu biết Vân Hạo, thật đúng là cùng châu minh tĩnh giống nhau cảm giác không ra Vân Hạo ghét bỏ ý tứ. Này sao được. Đây cũng là quan hệ đến chúng ta cẩn hoàng sự tình. Châu Minh tinh thật đúng là không có phát giác tới Vân Hạo ghét bỏ chi ý, ngược lại là muốn cùng nhau đồng cam cộng khổ. Nhìn thấy Vân Hạo trong mắt lạnh lẽo nổi lên, Giàn Đức nhuận vội vàng đem để tài cấp ôm lại đây. Nếu là tiếp tục làm Vân Hạo nói tiếp, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Chuyện này, chúng ta đã có tính toán. Giàn Đức nhuận cười mở miệng, hung chi, đi những cái đó địa phương, cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi quá khứ lời nói, thật là không có phương tiện. Tâm ý, chúng ta lãnh. gia nước nhuận cũng không có khinh thường châu minh tĩnh đám người ý tứ, chỉ là khuyên can nói, các vị không bằng thừa dịp thời gian này nhiều ở huyền huy học một ít đồ vật, nếu là vạn nhất chúng ta. Cũng hảo chờ về sau giúp chúng ta hảo hảo chiếu cố một chút vĩ hoàng. Bệ hạ, châu minh tĩnh vội vàng ngăn cản, bệ hạ nhất định sẽ khải hoàn mà về. Hắn đương nhiên biết đi tìm dược liệu hành động thực không hiểm, nhưng là, chỉ làm Giàn Đức nhuận chính bọn họ đi, mà bọn họ này đó mặt khác quốc gia người cái gì đều không làm. Thật sự cảm thấy chính mình thực yếu đuối Vân hạo liền ngồi ở nơi đó, nhìn Giàn Đức nhuận phát huy hắn sở trường, đem châu minh tĩnh nói được là lễ nóng doanh trọng, cuối cùng cảm động thâm thi lễ lúc sau, lúc này mới rời đi. Giàn Đức nhuận uống một ngụm thủy, giải khác, thật là có thể nói. Vân hạo đối với giản đức nhuận tài ăn nói năng lực vẫn là thực tán thành. Cơ hội này không thể buông tha. Trở về sau trở về, tốt nhất mấy cái quốc gia đều không có chiến loạn, đại gia hòa bình ở chung mới hảo. Giản đức nhuận cho dù là thân ở huyền huy, suy xét cũng là vị hoàng sự tình. Trừ bỏ nguyên hoàng người kia người kêu đánh quốc gia ở ngoài, mặt khác quốc gia đều có chiến sư lại đây. Hiện giờ ở huyền huy bọn họ phát triển ra tới thâm hậu hữu nghị. Những người này trở về lúc sau, tất nhiên là bọn họ quốc gia lương đống chi tài. Hắn muốn không chỉ là chính mình cường, mà là toàn bộ vĩ hoàng an ổn. Tới huyền huy, mục đích của hắn chưa bao giờ giới hạn trong tu luyện, mà là vì vĩ hoàng tương lai an ổn cục diện lót đường. Có thể không cần chiến tranh khiến cho mấy cái quốc gia hòa bình ở chung nói, vì cái gì muốn buông tha cơ hội này. Từ toàn công lao, vân hạo mở miệng nói, nhắc nhở rằng nước nhuận. Vì bảo đảm Vĩ Hoàng An ổn, tử toàn muốn đi mạo hiểm tìm kiếm dự liệu. Tử toàn là Thụy Vương Phi, vì nước xuất lực, hẳn là. Giàn Đức Nhuận nói làm Vân hạo môi mỏng giật giật. tựa hồ là muốn phản bác cái gì, chính là lại nhất thời không có tìm được lời nói. Có thể nhìn đến như vậy á khẩu không trả lời được Vân hạo, Giàn Đức Nhuận cảm thấy, thật là đáng giá. Nhàm chán. Cuối cùng Vân hạo như mày, ném xuống như vậy hai chữ. Giàn Đức Nhuận tỏ vẻ. Nhàm chán liền nhàm chán Dù sao nhìn đến vân hạo ăn mệt Cảm giác thực sảng là được Chúng ta tới nghiên cứu một chút đi nơi nào Tìm tương đối có khả năng nhanh nhất tìm được gia nước nhuận chính là chuyển biến tốt liền thu Thật sự đem vân hạo cấp chèn ép nóng nảy Ai biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới Ngẫu nhiên quá đã quyền thì tốt rồi Xà xà giận là được gia nước nhuận dù sao cảm thấy chính mình hiện tại là thần thanh khí sảng Rất là thoải mái Vân Hạo nhìn Giản Đức Nhuận liếc mắt một cái, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Giản Đức Nhuận nghiêm trang nhìn Vân Hạo, dùng hắn chân thành ánh mắt tới tỏ vẻ, hắn là thật sự tưởng nghiêm túc nghiên cứu một chút rốt cuộc đi nơi nào tìm dược liệu hy vọng khá lớn. Ta cảm thấy đưa ra mấy cái địa phương, đều là dân cư thưa thớt nơi Giản Đức Nhuận nói nửa câu, vừa nhấc đầu, nhìn đến Vân Hạo còn ở như suy tư gì, hắn nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ân, ngươi tiếp tục. Vân Hạo nhìn thấy Giản Đức Nhuận sắc thật là ở nghiêm túc đàm luận đi nơi nào tìm dược liệu, hắn lúc này mới áp xuống trong lòng quái dị cảm giác. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Giản Đức Nhuận vừa thấy Vân Hạo như thế, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nghiêm túc phân tích lên cụ thể tình huống. Vạn gia gia chủ ở thư phòng nội, nỗ lực áp lực chính mình tiếng cười. Liên tính là đã sớm đem hắn trong viện hầu hạ người cấp tống cổ đi ra ngoài, hắn như cũ là khống chế chính mình tiếng cười. Nói cách khác, hắn thật sự sợ bị sân bên ngoài người nghe được. Cao hứng. Hắn thật sự là rất cao hứng. Tiền bối. Đông nhiên đổi tới một trận do khí, vạn gia gia chủ lập tức đứng dậy, nhìn về phía bên cửa sổ. Quả nhiên, vị kia áo đen tiền bối đã đứng ở nơi đó. Tiền bối kế hoạch quả thật là dùng được, những cái đó chiến sư một bệnh, đại gia liền đều luôn cuống. Vạn gia gia chủ cười ha ha. Hắn căn bản là không chế không được chính mình trong lòng vui sướng. Không có biện pháp, ai làm hắn hảo hảo xoay người chi đường bị an tử toàn cái này nha đầu cấp đánh gãy. Hiện tại biết ta an tử toàn muốn đi chịu chết, hắn như thế nào có thể không cao hứng? Ngươi ở kinh thành hảo hảo hỗ trợ, ở ngay lúc này, làm người biết ngươi có bao nhiêu quan trọng liền hảo, không cần lãng phí cái này cơ hội tốt. Người áo đen phân phó vạn gia gia chủ. Tiên bối yên tâm, ta tự nhiên biết như thế nào làm. Vạn gia gia chủ đắc ý cười nói. An tử toàn hiện tại đi bên ngoài tìm dự liệu, hắn đương nhiên muốn ở kinh thành hảo hảo giúp đỡ cứu trị một chút những cái đó chiến sư. Tốt xấu hắn cũng là nguyên tố sư, ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch tự nhiên là có thể giúp đỡ những cái đó phát bệnh chiến sư khôi phục một ít. Đương nhiên, còn cần dược sư phối hợp. Không cần lo lắng, hắn cùng dung cao cách hiện giờ đã là minh hiếu, hai người cùng nhau tới cứu trị phát bệnh chiến sư. Tuyệt đối có thể cho bọn họ hai người tên ở kinh thành chuyến khắp. Chỉ là, tiền bối, an thử toàn thật sự có thể tìm được dược liệu trở về sao Vạn gia gia chủ có chút lo lắng hỏi. Tất nhiên làm nàng có đi mà không có về. Người áo đen lạnh lùng nói. Hảo hảo. Như thế tốt nhất. Vạn gia gia chủ lúc này mới xem như hoàn toàn yên tâm. Thử hỏi, kia tiền bối, chúng ta hết thể tiếp tục dựa theo kế hoạch hành sự. Thự nhiên. Người áo đen gật đầu nói, các ngươi trước tiên ở trong thành cứu trị những cái đó phát bệnh chiến sư, chờ đến an tử toàn tin người chết truyền đến, các ngươi liền có thể đi chủ động chờ lệnh đi bên ngoài tìm kiếm dược liệu. Đến lúc đó, kia nguyên tố sư tổng hội tất nhiên sẽ có ngươi một vị trí nhỏ. Người áo đen cấp vạn gia gia chủ vẽ một chương tốt đẹp nhất bánh nướng lớn. Vạn gia gia chủ cũng đã đắm chìm ở tốt đẹp tương lai bên trong. Bọn họ ở chỗ này cứu trị phát bệnh chiến sư Đã có thể kiếm đủ mọi người đối bọn họ càng kích, chờ đến an tử toàn chết ở bên ngoài, bọn họ lại đi bên ngoài tìm kiếm dự liệu. Hoàn toàn chữa khỏi tố có phát bệnh chiến sư. Như vậy đến lúc đó, bọn họ chính là toàn bộ kinh thành, không đối. Là toàn bộ huyền huy ân nhân. Lúc ấy, còn cần hắn đi chủ động tiến vào nguyên tố sư tổng hội sao? Đến lúc đó, tất nhiên là nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cầu hắn đảm nhiệm đại trưởng lao trước. Đừng làm cho ta thất vọng. Người áo đen khàn khàn thanh âm đánh gãy Vạn Gia Gia chủ tốt đẹp mặc sức tưởng tượng, theo sau rời đi. Động tác lặng yên không một tiếng động như nhau người áo đen vô thanh vô tức đã đến giống nhau. Vạn Gia Gia chủ hắc hắc cười, chỉ còn chờ An Tử toàn bọn họ sau khi rời khỏi, hắn liền bắt đầu hành động. Đến nỗi An Tử toàn bên kia, đem nên chuẩn bị tất cả đều chuẩn bị tốt, sau đó ngồi trên chuẩn bị vì bọn họ chuẩn bị phi hành ma thú. Nay phi hành ma thú thân thể thật lớn. Phi hành cực nhanh, mẫu chút là, còn tính tình dịu ngoan. Không chế này phi hành ma thú người hỏi rõ ràng mục đích địa lúc sau, ngây dại, ngài vừa mới nói chính là. Nơi nào? Gia nước nhuận hơi hơi mỉm cười, khẳng định nói, cực ác vực sâu. kia, nơi đó là. Không sai, chính là đi nơi đó. Gia nước nhuận trên mặt đang cười, nhưng là lời nói cực kỳ khẳng định. Không chế phi hành ma thú người tự nhiên nếu là phụng huyền huy bệ hạ chi mệnh. Giản Đức nhuận bọn họ muốn đi nơi nào, tự nhiên liền phải đưa đến nơi nào. Chính là, không có cách nào trực tiếp bay qua đi, chỉ có thể tới phụ cận địa phương. Khoảng cách rất xa xao. Giản Đức nhuận hỏi. Lên đường nói, yêu cầu hai ba thiên thời gian. Tiếc hảo, liền ở nơi đó. Nhìn thấy Giản Đức nhuận bọn họ đã xác định xuống dưới, người nọ tự nhiên là nghe lệnh đưa bọn họ an toàn đưa đến cực các vực sâu phụ cận. Nơi này là một mảnh hoang vu. Hoang vu là hoang vu, cũng không đại biểu không có người trụ. Vẫn là có thị trấn. Rốt cuộc, cực ác vực sâu lực lượng kỳ lạ, phù cận cũng sinh trưởng không ít có đặc thù hiệu quả linh thực. Còn có chính là, năm đó vực sâu chi chiến trừ bỏ huyền huy chiến sư chạy tới không chế mất không chế trường hợp ở ngoài. Nghe nói kia cực ác trong vực sâu mặt còn có không ít thứ tốt lưu lạc ra tới. Có không ít chiến sư, mỗi năm trở về nơi này thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được thứ tốt. Tự nhiên, có người liền có yêu cầu, có yêu cầu liền có người tới cung cấp, thị trấn cũng cứ như vậy hình thành. Phi hành thời gian không ngừng, ở trên đường bọn họ cũng nghỉ ngơi vài lần, thật vất vả tới rồi trấn trên, tự nhiên đầu tiên là đặt chân hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút bên kia tin tức. An tử toàn bọn họ có thể nói là đi công tác, đương nhiên là không kém tiền, tìm tốt nhất khách điểm, bao một cái sân tới nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Loại chuyện này, đương nhiên là có chuyên môn người tới phụ trách. Sao trời đơn giản rửa mặt một chút lúc sau, liền đi ra ngoài chuyển động. Đương nhiên, giản nước nhuận bọn họ trực tiếp chạy đến cực các vực sâu sự tình, cũng bị chuyển tới huyền huy bệ hạ đám người trong hai. Huyền huy bệ hạ vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, đi nơi đó. Năm đó cực các vực sâu bộc phát ra tới kỳ quái lực lượng chính là ảnh hưởng sâu xa, năm đó vực sâu chi chiến, chính là làm huyền huy tổn binh hào tướng. Liên tính là hiện tại nhắc tới tới, đại gia như cũ là lòng còn sợ hãi. Cũng chính là bọn họ huyền huy cực các vực sâu bị phong bế, mặt khác mấy cái quốc gia, còn ở thâm chịu cực các vực sâu lực lượng ảnh hưởng. Tuy nói là ảnh hưởng bị không chê ở nhất định trong phạm vi, nhưng là, mặt khác mấy cái quốc gia như cũ là không thoải mái. Chỉ là, an tử toàn bọn họ như thế nào sẽ đi nơi đó tìm dược liệu đâu. Sầm Lao đã biết tin tức lúc sau, cái gì đều không có nói rõ xoé dường như liền hướng bên ngoài hướng. Làm gì đi? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng một phen ngăn cản hắn. Ta đi tìm tử toàn, kia nha đầu như thế nào chạy tới nơi đó. Nơi đó, căn bản là không phải người đi địa phương. Sầm lao kích động nói. Cực ác vượt sâu đã bị phong bế. ngươi đã quên sao? Lúc trước là ngươi thân thủ phong bế. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng lớn tiếng quát lớn nói. Muốn cho sầm lao bình tĩnh bình tĩnh. Phong bế thì thế nào? Kia địa phương sầm lão thanh âm một đốn, lúc này mới tiếp đi xuống, tóm lại không phải cái gì hảo địa phương. Bất quá, nơi đó xác thật là có khả năng nhất tìm được dược liệu địa phương. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng than nhẹ một tiếng nói. Dược sư hiệp hội hội trưởng nói qua kia dược liệu đặc tính, lạnh vô cùng cực âm lực lượng dao động kịch liệt. Cái gì huyền nhai vách đá ngọn núi đỉnh xác thật là sẽ có khả năng có. Nhưng là... Nguy hiểm nhất nhất không ổn định địa phương, cũng cũng chỉ có cực ác vượt sâu. Cực ác vượt sâu căn bản là không có ma thú. Sầm lao tức giận đến đôi mắt đều đỏ, không có ma thú, tử toàn qua đi làm gì? Làm gì? Lúc trước làm tử toàn đi tìm dược liệu, chính là nhìn chúng nàng cái kia sẽ có bộ phận ma thú thích nàng năng lực. So với mặt khác chiến sư tới nói, tử toàn tìm được dược liệu khả năng càng cao một ít. Hiện tại vấn đề là... Cực ác vực sâu căn bản là không có ma thú, như vậy tử toàn đi nơi đó làm gì? Nếu là nói đi cực ác vực sâu nói, ai đi không được? Một hai phải làm tử toàn đi sao? Tử toàn bọn họ nếu lựa chọn đi cực ác vực sâu, tự nhiên là có bọn họ đạo lý, ngươi đi làm gì? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng như mày nói. Sầm lao tức giận đến không được, muốn rời đi, lại bị nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cấp giữ chặt, trong thành nhiều như vậy phát bệnh chiến sư. Ngươi làm gì đi? Ta đi tìm tử toàn. Sầm Lão chính là muốn lo lắng gần chết, các vực sâu loại địa phương kia là tùy tùy tiện tiện có thể đi sao. Tử toàn nhất định sẽ bình an trở về. Nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng khẳng định nói. Ngươi có thể bảo đảm. Sầm Lão như cũng là không yên tâm, căn bản không tin nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng nói. Nàng muốn vĩ hoàng an ổn, tự nhiên sẽ trở về. Nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng than nhẹ một tiếng. Trong lòng có nàng tín ngưỡng, có nàng chấp nhất, tự nhiên sẽ mang theo dược liệu trở về. Lúc trước ngươi phong ấn cực các vực sâu thời điểm, không phải cũng thành công sao. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng hỏi, đều giống nhau. Tiếp như thế nào có thể giống nhau? Sầm lao cho mày, tử toàn mới bao lớn? 14. Năm đó, ngươi bất quá mới 20 xuất đầu. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cười nói, chính là phong hoa chính mộ, lại còn có có. Trong kinh thành mặt người là đã biết an tử toàn bọn họ mục đích địa, cũng dẫn phát rồi không nhỏ chấn động. Đặc biệt là huyền huy bệ hạ nghe được giản đức nhuận bọn họ lựa chọn địa phương lúc sau, thật dài thở dài một tiếng, giản đức nhuận làm vĩ hoàng hoàng thượng. Là vĩ hoàng chi phúc. Giản đức nhuận có thể có an tử toàn vân hạo sao trời bọn họ này đó thần dân, là hắn chi phúc. Đến nỗi đồng dạng được đến tin tức vạn gia gia chủ cùng dung cao cách, hai người tuy nói là không có ở bên nhau. Nhưng là trong óc bên trong toát ra đều là cùng cái ý niệm, an tử toàn chết chắc rồi. Đặc biệt là vạn Gia Gia chủ hưng phấn cực kỳ, cảm giác chính mình đi cứu trị những cái đó phát bệnh chiến sư, đều nhiệt tình mười phần. Ban đầu thời điểm, tiền bối còn tính toán ở nửa đường chặn giết an tử toàn bọn họ. Hiện giờ chính bọn họ tìm chết đi cực các vực sâu, này đó chính là tỉnh đại gia đại sự. Trong kinh thành mặt tình huống như thế nào, an tử toàn bọn họ cũng không biết được. Bọn họ mà là ở nghiêm túc nghe sao trời nghe được tin tức. Mọi người đều sẽ ở phụ cận đi, nhưng là, ở cực gác vực sâu trung tâm khu vực là sẽ không có người qua khứ. Sao trời tổng kết một chút nghe được tình huống, nhặt quan trọng nhất nói. Ý tứ chính là nói chung quanh cũng có khả năng có kia dự liệu. Nếu là không đúng sự thật, trung tâm khu vực có 8 phần tỷ lệ sẽ có. Sao trời cũng không có bởi vì kia cực gác vực sâu trung tâm khu vực nguy hiểm mà giấu giếm tin tức. Nơi đó lực lượng như cũ nồng đậm, chẳng qua, các loại nguyên tố cực kỳ không ổn định, nói không chừng khi nào liền sẽ nhấc lên nguyên tố gió lốc, đem người cắt thành mảnh nhỏ. Thật là bởi vì kia phụ cận nguyên tố lực lượng không ổn định, cho nên mới càng có thể dựng dục ra tới dược sư hiệp hội yêu cầu dược liệu. Chúng ta đi trước phụ cận tìm xem xem, nếu là thật sự không có, lại đi trung tâm khu vực. An tử toàn trầm giọng nói, mạo hiểm về mạo hiểm, nhưng là, chịu chết loại chuyện này. Vẫn là thiếu làm đi. Ai biết kia cái gì nguyên tố gió lốc khi nào đột nhiên bùng nổ. Cái này địa phương có nguyên tố gió lốc nhưng thật ra thực dễ dàng lý giải. Rốt cuộc lúc trước toát ra kỳ quái lực lượng, đánh vỡ nguyên bản thiên địa chi gian nguyên tố cân bằng, ngẫu nhiên có nguyên tố gió lốc tàn sát bừa bãi, quá bình thường. Hy vọng bên ngoài liền có. Sao trời cảm khái làm giản đức nhuận nhìn hắn giống nhau, kia trung tâm khu vực còn có cái gì? Có người? Cái gì? Giản Đức Nhụn cho rằng chính mình nghe lầm, lại truy vấn một lần. Có người, sao trời khẳng định nói, có chiến sư ở tại nơi đó tu luyện. Lúc này, không riêng gì Giản Đức Nhụn, chính là Vân Hạo An Tử toàn tất cả đều kinh ngạc. Nơi đó có người ở. An Tử toàn kinh ngạc hỏi, kia không phải có nguyên tố gió lốc sao? Như thế nào chủ? Người kia trụ hảo hảo sao trời sắc mặt không quá đẹp? Hiện nhiên, đã chịu kích thích cũng không nhỏ, kỳ thật. Ban đầu thời điểm, có không ít người đều đi trung tâm khu vực đợi. Nơi đó là không an ổn, nhưng là, vừa lúc là chiến sư tu luyện tốt nhất nơi. Sao trời nói, nhưng thật ra làm an tử toàn bọn họ nhận đồng. Đối với nguồn lực tu luyện, sinh tử chi gian lĩnh mộ, gian nan hoàn cảnh mài rúa đều là có thể nhanh hơn tu luyện. Nói cách khác, vì cái gì nhiều như vậy chiến sư tất cả đều ở không ngừng rèn luyện. Chính là đạo lý này. năm đó Cực ác vực sâu bị phong bế lúc sau, kia trung quanh trung tâm khu vực vẫn là lực lượng không ổn định. Nhưng là, luôn có gan lớn người, thử tiến bảo. Bắt đầu là tâm bảo, sau lại, phát hiện nơi đó tương đương thích hợp tu luyện, liền giữ lại. Đương nhiên, kia địa phương trung quy là quá tiểu. Sao trời than nhẹ một tiếng nói. Lại như thế nào thích hợp tu luyện, nơi đó cũng thường xuyên sẽ bùng nổ nguyên tố gió lốc, nguyên tố tạc nước từ từ không ổn định nhân tố. Nay liền tạo thành, ở bên trong tu luyện người, nếu không đỉnh đổi địa phương. Một cái hai người còn hảo. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, nhưng là người một nhiều. Liên bắt đầu tranh đoạt địa bàn. Ban đầu một hai năm, rất là hỗn loạn. Hiện giờ, nơi đó cũng chỉ dư lại một cái chiến sư cư trú. Ở tranh đoạt chi sơ, còn có chiến sư muốn đi nơi đó khiêu chiến một chút cư trú quyền lực. Cuối cùng tất cả đều bị đánh bại. Không chết tức thương. Sao trời nói làm giản đức nhuận bọn họ lâm vào trầm mặc. Không thể tưởng được ở như vậy địa phương, đại gia bưu hãn chỉnh độ trực tiếp thăng cấp A. Như thế nào chỉ là đi tìm linh thực, tìm dương liệu, hẳn là sẽ không có gì xung đột đi. An tử toàn những mày hỏi. Đây cũng là vì trị bệnh cứu người, hẳn là không có việc gì đi. Khó mà nói. Sao trời lắc đầu, nơi này người trừ bỏ gen luyện dư lại chính là ở tìm di lạc đồ vật. Cạnh tranh thực kịch liệt. Gia Đức Nhuận vừa nghe liền đã hiểu. Chúng ta vẫn là trước điệu thấp điểm đi. An Tử Toàn nói, rốt cuộc bọn họ mấy cái thực lực cũng không phải quá hảo. Vài người thực mau liền chế định kế hoạch, đi trước bên ngoài tìm một chút, nhìn xem có hay không bọn họ yêu cầu. Nếu là thật sự không đúng sự thật, cũng chỉ có thể đi trung tâm khu vực thử một lần. Thương lượng hảo lộ tuyến lúc sau, vài người hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối, ngày kế. Sớm xuất phát đi tìm dược liệu Mục tiêu vẫn là thực minh sát Chính là tìm không thích hợp nhân loại đợi địa phương là được Một buổi sáng thời gian Còn xem như thực thuận lợi Là trên đường gặp mấy cái chiến sư Đều không có để ý tới bọn họ Đại gia lo chính mình đi tìm Chính mình yêu cầu đồ vật đi Chờ đến buổi chiều thời điểm An tử toàn bọn họ đụng tới phiên thoái Ai cho các ngươi ở chỗ này tìm đồ vật Nam nhân trực tiếp chắn sao trời phía trước Hoành mi lập mục nhìn bọn hắn chầm chầm đoàn người. Chúng ta chỉ là qua đi. Sao trời trần thuật sự thật, ở cái này địa phương, hắn không nghĩ gây chuyện. Nơi này phương, ta bao, nghĩ tới đi, đường vòng. Nam nhân dứt khoát lưu lót nói. Sao trời cũng không có cùng hắn tranh chấp, mà là sau này lui hai bước. Hắn tính toán đường vòng. Người nam nhân này thủ địa phương là một mảnh thô thạch cắt sỏi mà. Cũng không như là bọn họ muốn tìm linh thực dược liệu sinh trưởng địa phương. Ừ. Nam nhân nhìn thấy an tử toàn bọn họ thối lui, cũng liền không có nói thêm cái gì. Đại gia tới rồi nơi này, đều là vì cầu tài, có thể tránh cho tranh đấu vẫn là tận lực tránh cho. Tới nơi này nhặt của hời rèn luyện, không có một cái là kẻ yếu. Liên tính là thực lực hơi yếu một chút, kia cũng là khó chơi ra hỏa. Chúng ta vòng qua đi thôi. An Tử Toàn lôi kéo Vân Hạo tay, vừa muốn đi, lại phát hiện Vân Hạo không có động. An Tử Toàn khó hiểu quay đầu nhìn về phía Vân Hạo. Vân Hạo hơi hơi cong cong khoẹt môi, nói: đừng nghĩ quá nhiều. An Tử Toàn mẩn người, theo sau trên mặt tươi cười hiện lên, thật mạnh gật đầu, cùng Vân Hạo lôi kéo đi đường vòng đi rồi. Tiểu Miêu ở giảng Đức nhuận trong lòng ngực kỳ quái tả hữu nhìn, sau đó vươn lông sù sù móng nuốt nhỏ ấn ở giảng Đức nhuận ngực Miêu. Tử Toàn cùng Vân Hạo rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người kỳ kỳ quái quái. Tử Toàn là thật để ý Vân Hạo. Giang Đức nhuận cười cảm khái, ôm Tiểu Miêu đi phía trước đi. Tử Toàn là sợ Vân Hạo trong lòng không thoải mái. Miêu ô. Tiểu Miêu càng thêm nghi hoặc. Tử Toàn cho rằng như vậy một lui sẽ làm Vân Hạo trong lòng không thoải mái. Giang Đức nhuận cười cấp Tiểu Miêu thuận thuận mau nói. Vân Hạo nhưng thật ra nhặt được một cái đại tiện nghi. Tử toàn quá săn sóc người. Nói xong, giản đức nhuận một túi đầu, ngón tay gãi gãi tiểu miêu đỉnh đầu, cười tủm tỉm nói, nhà ta hắc tử cũng thực săn sóc người. Tiểu miêu cảm giác chính mình trên mặt có điểm nhiệt, theo sau một móng nuốt chụp tới rồi giản đức nhuận chán ghét ngón tay thượng. Hừ, nó săn sóc không săn sóc người, dùng đến hắn nói sao. Giản đức nhuận tự nhiên không thèm để ý tiểu miêu hành động, nhà hắn hắc tử chỉ là tương đối thẹn thùng thôi. Đoàn người cũng không có cùng mặt khác chiến sư từng có nhiều dây dưa, gặp được cái loại này không cho bọn họ quá khứ, bọn họ liền đường vòng. Rốt cuộc hơi chút vòng điểm lộ, so đánh một trận muốn tiết kiệm thời gian. Vài người hợp với tìm mấy chỗ có khả năng tồn tại kia linh thực địa phương, đều là không thu hoạch được gì. Vào lúc ban đêm về tới chỗ ở lúc sau, vài người làm quyết định, vậy đi có khả năng nhất tồn tại địa phương đi tìm đi. Ngay kế. Vài người sớm đi hướng cực các vực sâu trung tâm khu vực. Càng là hướng bên kia đi, người càng là thiếu. Vừa mới bắt đầu còn có thể linh tinh nhìn thấy mấy cái, nhưng là, tới rồi sau lại, là một mảnh hoang vu cắt đá mà, một người đều nhìn không tới. Nơi này là được đi. Đi tới chỗ nào đó, sao trời đột nhiên cảm giác được ngược một buồn, nói không rõ là cái gì cảm giác, chính là cảm thấy chung quanh có kỳ quái lực lượng. Giàn nước nhuận gật đầu, hắn cũng cảm giác được. Trung quanh có rảnh trung giống như có lực lượng ở đè ép. Ngày thường bọn họ hình như là sinh hoạt ở vững vàng đều đều không gian trung. Lúc này, này không gian lại là gồ ghề lồi lõm, làm người chính là nói không ra khó chịu. Ở chỗ này tu luyện người thật là nhân tài. An tử toàn đối nguyên tố lực tương tác rất cao, cũng liền càng thêm không thoải mái. Nàng thật là vô pháp tưởng tượng. Rốt cuộc là như thế nào nghị lực mới có thể lưu lại nơi này không ngừng tu luyện? Vì theo đuổi thực lực đề cao, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nay chỉ là bên cạnh, còn chưa tới đạt trung tâm khu vực. Sao trời thật mạnh phun ra một hơi, ngực bên trong bị đè nén như cũ là không có cách nào giảm bớt nửa phần. Đi thôi. Vân hạo mở miệng, tận lực thiếu lãng phí thể lực. Còn không biết bên trong sẽ là tình huống như thế nào, đừng nói bên trong ở cái kia chiến sư, chính là chung quanh hoàn cảnh, đã cũng đủ bọn họ cảnh giác. An tử toàn bọn họ thật cẩn thận hướng phía trước đi, lại không biết, ở bọn họ tới trên đường có chiến sư nhìn đến bọn họ tiến lên phương hướng, từng bước từng bước tất cả đều cùng thấy quỷ dường như. Có đồng bạn chiến sư nhỏ giọng nghị luận, này lại là đi tìm chết. Liên nhị cấp chiến sư đều không tính. Thật không biết là nơi nào tới là gan. Vì muốn đồ vật, liên mệnh đều từ bỏ, chỉ có thể nói, hiện tại tuổi trẻ chiến sư, thật là có đua kính nhi à, chúng ta chính là già rồi. Nay một tiếng cảm khái, làm chung quanh linh tinh mấy cái chiến sư cười vang ra tiếng. Bọn họ đều là ở chỗ này đã nhiều năm láo nhân, đã từng trơ mắt nhìn đến quá có lô mãng ra hỏa sấm tới rồi trung tâm khu vực. Trực tiếp đã bị đánh bay. Mạo phạm người kia lãnh địa. Thật là phải làm hảo trọng thương chuẩn bị. Nếu là đuổi không tốt, đụng phải nguyên tố gió lốc. Đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai? Làm gì đi? Có chiến sư nhìn thấy chính mình đồng bạn đi phía trước đi, phía trước chính là trung tâm khu vực. Đi xem mấy người kia khi nào bị ném ra. Luôn là tìm đồ vật, mỗi ngày tinh thần căng chặt cũng yêu cầu làm điểm thả lỏng sự tình. Quá tới gần, bọn họ đương nhiên là không dám, nhưng là, có thể ở bên ngoài thủ. Dù sao mấy người kia nếu là bị thương bị ném ra, bọn họ tổng hội bỏ ra tới. Nơi này nhật tử quá nhằm chán, tổng muốn tìm điểm việc vui mới là hôn nhiên không biết chính mình vài người đã thành người khác tìm việc vui công cụ, an tử toàn bọn họ thật cẩn thận đi phía trước đi. Càng đi, càng là gian nan, trở ngại càng nhiều. Trung quanh lực lượng càng thêm loang lổ nhưng là, lực cản lại ở tăng mạnh. Ban đầu đành phải như là ở trong nước hành tẩu, chấm rãi, này thủy càng ngày càng sền xẹt phản phất lẫn vào bùn đất trở thành bùn lầy, chấm rãi, thế nhưng biến thành đầm lầy. An tử toàn bọn họ cũng là thông minh. Cũng không phải một mặt đi phía trước đi, mà là dọc theo này khu vực vòng vòng. Nếu là ở bên ngoài là có thể tìm được linh thực, kia cũng là tốt. Đang tìm kiếm thời điểm, an tử toàn nhìn đến chung quanh có không ít sập cục đá dựng phòng ở. Có rất nhiều doanh sụp hình như là bị cái gì bạo lực tàn phá dường như, mà có, còn lại là đại khối cục đá bên cạnh trồng chất không ít bụi. Đang xem cái gì? Vân Hạo Kỳ quái hỏi một câu. Người nói kia bụi đất. Có thể hay không là ở nguyên tố gió lốc tác dụng dưới, bị cắn nát cục đá. An tử toàn nuốt nuốt nước miếng hỏi một câu. Là. Vân hạo trả lời tương đương ngắn gọn, làm an tử toàn trong lòng căng thẳng, hy vọng chúng ta đừng đụng đến nguyên tố gió lốc. Cẩn thận cảm thụ nói, vẫn là có thể trước tiên phát giấc tới. Vân hạo nói, đồng thời ở dẫn đường an tử toàn, ngươi có thể cảm giác được chung quanh nguyên tố lưu động sao. ân An tử toàn gật đầu. Nhắm mắt lại. Tinh tế cảm thụ một chút. Vân Hạo mở miệng, ngày thường nguyên tố là ổn định, nơi này nguyên tố lực lượng loang lổ, đó là bởi vì đã chịu mặt khác lực lượng đẻ ép. Theo Vân Hạo nói, an tử toàn tinh tế cảm thụ được chung quanh hết thảy. Ấm áp hỏa nguyên tố, mát lạnh thủy nguyên tố. Từng bước từng bước nguyên tố hình như là nghịch ngậm hải tử giống nhau, ở không trung nhảy lên. Vốn nên là thông suốt tùy ý bay lượn, chỉ tiếc giống như chung quanh luôn có vô hình đồ vật, trở ngại chúng nó. Lúc này mới để lại kia loang lổ đồ vật. Nguyên tố như cũ ở lưu động, chỉ là gặp những cái đó trở ngại lúc sau, chỉ có thể bò lên trên đi vượt qua. Nay liền hình như là lưu động con sông, ở gặp được cục đá trở ngại thời điểm, bắn nổi lên bọt nước giống nhau. Nếu là những cái đó không ổn định nhân tố tích lũy nhiều, liền sẽ hình thành nguyên tố gió lốc vân hạo tiếp tục dẫn đường an tử toàn. Ngươi có thể thử đem chính mình cảm giác phát tán đi ra ngoài. Cảm thụ một phen. An tử toàn cảm giác được chính mình ý thức phảng phất là phát tán đi ra ngoài, dọc theo những cái đó nguyên tố lực lượng, hình như là có thể xem đi ra ngoài rất xa rất xa dường như. Ai sống ta địa phương? Một tiếng khàn khàn quát lớn lập tức liền đánh gậy an tử toàn hiểu được, nháy mắt hoàn hồn, mở hai mắt. Ở cái này địa phương đột nhiên xuất hiện người, cũng cũng chỉ có vị nào đi. Giàn nước nhuận đám người lập tức để phòng lên, nhìn chằm chằm người tới. Hoàn toàn nhìn không ra tới tới người là nam hay là nữ, sám xịt áo choàng thượng lây dính cho bụi, đem hắn cả người cấp cháo lên. Động tác chậm chạp từng bước một đi tới, nhìn động tác rất chậm, lại là tốc độ cực nhanh ngắn lại cùng bọn họ chi gian khoảng cách. Rốt cuộc, ở mấy trượng ngoại dừng lại, áo bào cho người đứng ở nơi đó, rõ ràng nhìn không tới hắn đôi mắt, lại có thể cảm giác được chính mình bị rét lạnh ánh mắt cấp nhìn thẳng. Phảng phất chỉ cần bọn họ động một chút, lập tức đã bị công kích giống nhau. Tiên bối, chúng ta chỉ là tới tìm một loại linh thực, tới làm dược liệu. Giản Đức Nhuận lập tức lộ ra tươi cười tới, cho thấy chính mình ý đồ đến. Đối phương dứt khoát lưu loát ném cho Giản Đức Nhuận một chữ, lan. Giản Đức Nhuận không hổ là vĩ hoàng hoàng thượng, chính là trầm ổn, cái kia tự liền cũng không nghe được dường như, trên mặt tươi cười như cũ, liền biến đều không có biến quá. Tiên bối, huyền huy kinh thành bùng nổ kỳ quái chứng bệnh, rất nhiều chiến sư đã phát bệnh. Hiện giờ nhu cầu cấp bách kia một mặt dược liệu cứu mạng. Giàn Đức Nhuận quyết định cùng vị tiền bối này giảng đạo lý. Tốt xấu cũng là huyền huy chiến sư, không đến mức như vậy thấy chết mà không cứu đi. huống chi, bọn họ chỉ là đi tìm một mặt dược liệu lại không phải đối hắn làm cái gì. Áo bảo cho người trầm mặc. Giàn Đức Nhuận như cũ trên mặt vẫn duy trì tươi cười, bình tĩnh nhìn hắn. Trung quanh bốn là bởi vì loang lổ lực lượng, làm cho bọn họ cảm thấy không thoải mái. Mà áo bào cho người trầm mặc càng là làm không khí có động lại su thế. Rốt cuộc, áo bào cho người mở miệng, bộ dáng gì? Giàn nước nhuận vừa nghe, vội vàng lấy ra một trương đồ tới, cấp áo bào cho người xem. Áo bào cho người rất xa nhìn lướt qua, ném xuống hai chữ, chờ. Theo sau, nhanh chóng rời đi. Đây là giúp chúng ta tìm dược liệu sao? An tử toàn kinh ngạc hỏi. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng, không nói có một hồi ác chiến đi, nhưng là, cũng sẽ thực nhấp nô. Không nghĩ tới liền đơn giản như vậy giải quyết. Không lớn công phu, áo bào cho người lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp ném lại đây một tiểu bó bị chắt ở bên nhau linh thực, lan. Già nước nhuận tiếp nhận tới vừa thấy, xác thật là bọn họ muốn tìm đồ vật, lập tức đem linh thực thu lên, đà tạ tiền bối. Nói xong câu đó lúc sau, một lát cũng không dám chậm trễ nhanh chóng rời đi. Này thuận lợi, làm hắn cũng không dám tin tưởng. Mà nhất không thể tin được lại là ở trung tâm khu vực bên ngoài chờ xem náo nhiệt tìm việc vui chiến sư. Nhìn đến giảng đức nhuận đoàn người bình yên vô sự rời đi, từng bước từng bước liền cùng gặp quỷ rường như hai mặt nhìn nhau. Chờ đến giảng đức nhuận bọn họ đoàn người tất cả đều đi xa, lúc này mới có người ra tiếng, bên trong vị kia sửa tính tỉnh. Không đạo lý A, phàm là trước kia đi qua bên trong người, tất cả đều bị đánh ra tới. Như thế nào này vài người không có sự tình đâu. Có thể hay không không ở. Có người đột nhiên nói ra suy đoán làm chung quanh chiến sư sướng sốt. ngay sau đó, mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Đúng vậy. Vạn nhất người kia hôm nay không ở đâu. Nếu là nói vậy, bọn họ có thể qua đi tìm điểm thứ tốt. Bên trong đồ vật khẳng định là so bên ngoài hảo, như thế nào có thể làm người kia độc chiếm đâu. Có người suy nghĩ, liền có người hành động. Nhanh chóng bọn đi vào. Theo sau, liền 15 phút đều không có, liền nghe được bên trong vang lên hét thảm một tiếng. Không xúc động theo vào đi chiến sư sợ tới mức rụt rụt cổ, quay đầu liền chạy. Xem ra bên trong vị kia còn ở. May mắn bọn họ chưa tiến vào. Chẳng qua, mấy người kia như thế nào không có việc gì đâu. Nay đó chiến sư muốn đi tìm an tử toàn bọn họ hỏi một chút thời điểm, mới phát hiện, người đã đi rồi, liền tìm đều tìm không thấy. Bọn họ chỉ có thể là tiếc nuối thở dài. An tử toàn bọn họ, nhưng không có thời gian chậm trễ, dùng nhanh nhất tốc độ hướng kinh thành đuổi. Sớm một chút trở về, liền có thể sớm một chút làm kinh thành phát bệnh chiến sư giải trừ bệnh trạng, nói cách khác, còn không biết sẽ có bao nhiêu người xảy ra chuyện. Vội vàng lên đường, phi hành ma thú đều không có nghỉ ngơi, dọc theo đường đi, chính là dựa vào An tử toàn nguyên tố dịch chống một đường bay trở về kinh thành. Dường liệu tới rồi. Huyền Huy Bệ Hạ kinh hỉ đứng dậy, vội vàng làm người đem dược sư hiệp hội hội trưởng tìm tới. Dược sư hiệp hội hội trưởng lập tức nghiệm sáng tỏ dược liệu, liên tục gật đầu, không sai chính là loại này dược liệu. Dược liệu đã tới rồi, dược sư hiệp hội hội trưởng tự nhiên là không dám chậm trễ, lập tức đi luyện chế đan dược. Dược liệu tới rồi, Huyền Huy Bệ Hạ tự nhiên là tuân thủ hắn hứa hẹn, về sau hoàng tử cấp bậc quốc gia không còn có đại bỉ. Đối với kết quả này. An tử toàn bọn họ chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ còn không có trở về chiến sư học viện, đã bị sầm lao cấp theo đi nguyên tố sư tổng hội. Sầm lao cẩn thận nhìn nhìn, xác định bọn họ không có việc gì lúc sau, lúc này mới tức giận đến rôi ra tay, liền phải gõ an tử toàn đầu, ngươi là điên rồi vẫn là chóng váng. Loại địa phương kiếp như thế nào liền dám đi. Kia nâng lên tay, còn không có rơi xuống, mặc danh cảm giác được phía sau lưng chật lạnh không hề nghĩ ngợi, sầm lao theo bản năng nhìn về phía đứng ở một bên nhàn nhã nhìn hắn tay vân hạo, sầm lao mạc danh đánh một cái rung mình, hắn thập phần tin tưởng, chính mình lần này nếu là gõ đi xuống, rất có khả năng sẽ phát sinh cái gì huyết tinh sự tình tới, nơi đó trực tiếp nhất, an tử toàn cười đối sầm lao làm nũng, lao sư, ngươi xem, ta không phải không có việc gì đã trở lại sao, may mắn không có việc gì, sầm lao cũng tìm một cái dưới bậc thang. Đem tay thả đi xuống, được rồi, gần nhất bên ngoài rất loạn, các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi, có chuyện gì cũng hảo cùng nhau an bài. Nơi này cũng là có chỗ ở. Gần nhất người bệnh lại nhiều. An tử toàn kinh ngạc hỏi. Đâu chỉ là nhiều sầm lao bất đắc dĩ lắc đầu, đã có mấy ngàn người phát bệnh. Cái gì? An tử toàn thiếu chút nữa không từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mấy ngàn người. Chúng ta đi thời điểm không phải mới mười mấy người sao. Bọn họ lúc này mới đi mấy ngày a Như thế nào liền nhiều người như vậy? Mặt sau căn bản là bùng nổ lên, cùng phát bệnh chiến sư tiếp xúc những người đó đã tất cả đều bị cách ly, chính là vẫn là có người ở phát bệnh. Sầm lao cũng là nháo không hiểu, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra. Cũng may trong thành nguyên tố sư dược sư tất cả đều hành động lên, đại gia cùng nhau khống chế, không đến mức muốn những cái đó chiến sư tánh mạng. Sầm lao thở dài một tiếng. Vui mừng nhìn an tử toàn bọn họ, may mắn các người đem dược liệu kịp thời mang về tới, chỉ cần chờ dược sư hiệp hội hội trưởng luyện chế ra tới đang dược, là được. May mắn. An tử toàn thở dài một cái, may mắn bọn họ không có đi mặt khác địa phương tìm lung tung đồ vật. Thẳng đến kia cực ác vực sâu, lúc này mới không có làm sự tình tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Mấy ngàn người phát bệnh, vẫn là có thể khống chế. Liên ở an tử toàn bọn họ may mắn thời điểm. Trong thành bá tánh đã được đến tin tức. dược liệu đã tìm được rồi. Thật tốt quá, được cứu rồi. Đúng vậy đúng vậy. Kaka rốt cuộc có thể đã trở lại. Nhất kích động chính là những cái đó phát bệnh chiến sư người nhà. Chính bọn họ thân nhân đột nhiên phát bệnh, bị thị vệ cấp bắt đi, ngăn cách lên. Tuy nói là không chết, nhưng là, ai biết này kỳ quái tình huống cuối cùng có thể hay không người chết. Rốt cuộc phải có giải dược, bọn họ huyền tâm. Cũng là có một nửa có thể thoáng buông xuống. Quang cứu chỉ những cái đó phát bệnh còn không được đi. Không phát bệnh người có phải hay không có thể trước đó dự phòng một chút. Có người vẫn là bình tĩnh. Những cái đó chiến sư đều là đột nhiên phát bệnh. Hiện tại nhìn hảo hảo. Ai biết trong chốc lát có thể hay không đột nhiên phát bệnh. Này đều nói không chừng sự tình. Dược sư hiệp hội hội trưởng khẳng định sẽ nghĩ cách. Thốt ra lời này ra tới. Mọi người đều là liên tục gật đầu. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là dược sư còn có nguyên tố sư ở bận trước bận sau chăm sóc phát bệnh chiến sư. Đương nhiên, nguyên tố sư cũng là có hỗ trợ, chẳng qua vẫn là không có dược sư càng thêm hữu dụng. Rốt cuộc nguyên tố dịch cũng không thể trực tiếp giảm bớt bệnh trạng. Nguyên tố sư cũng chính là ở có chiến sư phát bệnh thời điểm, thị vệ chốc na thời điểm, vì những cái đó thị vệ cung cấp nguyên tố dịch, hảo tới áp chế phát bệnh chiến sư. Có thể nói Trận này kỳ quái phát bệnh, làm dược sư địa vị ở mọi người trong lòng đột nhiên đề cao. Kết quả này tự nhiên là dung cao cách nhất muốn gặp đến trường hợp. Chẳng qua. Vì cái gì cuối cùng an tử toàn đem dược liệu cấp tìm được rồi. Không phải nói, bọn họ hẳn là chết ở bên ngoài sao. Cực ác vượt sâu đó là địa phương nào. Bọn họ dựa vào cái gì như vậy bình yên vô sự trở về. Dung cao cách chỉ là tức giận, vạn gia gia chủ lại sắp điên rồi. Vì cái gì nàng sẽ trở về? Tiên bối, ngươi không phải nói bọn họ sẽ chết ở bên ngoài sao? Vạn gia gia chủ thật sự muốn điên rồi. Còn có hiện tại vì cái gì những người đó đối dược sư như thế tôn sùng? Này đem chúng ta nguyên tố sư đặt chỗ nào? Vạn mọi nhà tộc hai mắt đỏ đậm nhìn chầm chầm người áo đen. Tiên bối, lúc trước là ngươi nói muốn cùng dung cao cách liên hợp, hiện tại đâu? Hiện tại nguyên tố sư đều sắp bị dược sư cấp dấm đi xuống. Hắn còn tưởng dựa vào nguyên tố sư thân phận thăng chức rất nhanh, chấn hưng vạn gia. Nếu là chiếu cái này xu thế phát triển đi xuống, cái gì đều không có. Dược sư thân phận đề cao, mà an tử toàn thành công mang theo dược liệu trở về, nàng thành kinh thành cứu tinh. Lúc ấy còn có hắn chuyện gì? Tạm thời đừng nóng nảy. Người áo đen trầm giọng nói. Người còn có cơ hội. Còn có cái gì cơ hội? Tiền bối. Vạn gia gia chủ còn không có hỏi xong. Kia người áo đen liền nhanh chóng như vậy rời đi. Vạn gia gia chủ tức giận đến thật là muốn mắng người. Người này rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin? Hiện tại cái gì đều không thành, liền như vậy đi luôn sao? Tổ phụ Vạn Di Mai ở sân bên ngoài cao giọng hô một câu, "Kia an tử toàn đem dược liệu cấp tìm được rồi." "Lan." Vạn gia gia chủ lợi xuất một tiếng, này một chữ mang ra sát ý, làm Vạn Di Mai sợ tới mức một run run, cũng không dám nữa vô nghĩa. Bay nhanh chạy đi rồi. Nàng vốn là nghĩ tới tới nhắc nhở tổ phụ một câu. Hiện giờ an tử toàn như vậy lợi hại. Nghĩ tất do tỷ tỷ báo thù sự tình chỉ sợ bệ hạ vô pháp vì bọn họ làm chủ. Xem ra không cần nàng nhắc nhở. Tổ phụ cũng là minh bạch cái này tình huống. Cũng không biết tổ phụ có thể hay không lúc riêng tư giết an tử toàn. Lấy tổ phụ bản lĩnh. sát cái an tử toàn là không có vấn đề đi. Vạn di mai âm thầm suy nghĩ. Tổ phụ tốt nhất là nhanh lên hành động, nói cách khác, kia đan dược bị luyện chế ra tới lúc sau, an tử toàn cũng thật thành đại anh hùng. Chỉ tiếc, vạn di mai hảo ý tưởng chung quy là không đổi kịp bên ngoài biến hóa. Từ dược sư hiệp hội hội trưởng tự mình động thủ luyện chế đan dược, kia tốc độ tuyệt đối là cực nhanh. Yêu cầu an tử toàn tìm kiếm dược liệu, bất quá là mỗi một quả bên trong chỉ sử dụng một chút, cho nên, cũng đủ luyện chế ra tới sở hữu phát bệnh chiến sư dùng lượng. Bất quá ngắn ngủn hai cái canh giờ, mấy ngàn cái đan dược đã luyện chế thành công. Ở phẩm cấp thượng, này đan dược cũng không phải đặc biệt đẳng cấp cao đan dược, bất quá mới ba cấp mà thôi, đối với dược sư hiệp hội hội trưởng tới nói, thực dễ dàng phê lượng luyện chế. Ban đầu dùng hai cái chiến sư xác định là bệnh trạng giảm bớt lúc sau, đan dược lập tức phân phát đi xuống, làm mọi người dùng. Cái này hảo, rốt cục là không có việc gì sầm lão mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Môn nhân đột nhiên tông cửa tiến vào, hô to một tiếng, đại trưởng lão, không hảo. Đan dược đã xảy ra chuyện. Đan dược có thể xảy ra chuyện gì nhi? Sầm lão ngây ngẩn cả người, theo bản năng hỏi lại, không dùng được. Mặc kệ dùng cũng không nên tới nói với hắn đi. Hắn lại không phải dược sư. Không phải. Môn nhân gấp đến độ là mồ hôi đầy đầu, dùng đan dược chiến sư đột nhiên hôn mê đi qua, bất tỉnh nhân sự. Bất tỉnh nhân sự. Sầm lão nhíu mày, nay tình huống như thế nào? Chính là bởi vì không rõ ràng lắm, cho nên mới thỉnh đại trưởng lão qua đi cùng nhau xem xét. Môn nhân nôn nóng nói xong, Sầm lão không có chút nào chần chờ, đi theo môn nhân vội vàng chạy đến. Những cái đó vẫn luôn đang đợi tin tức người, rôi dài cổ cũng không có chờ đến nhà bọn họ thân nhân khỏi hẳn tin tức, có người liền bắt đầu khẩn trương. Kia đan dược rốt cuộc được chưa a? Sao có thể không được? Kia chính là dược sư hiệp hội hội trưởng luyện chế. Hành như thế nào còn không có gặp người ra tới. Tổng phải có điểm thời gian, phát bệnh đều nhiều như vậy thiên, sao có thể nói một chút tử liền tốt. Chỉ là này người nói chuyện là ở khuyên người, nhưng hắn cho mày ngón tay nắm chặt, cũng là khẩn trương đến không được. Nhà ai có người bệnh, có thể không lo lắng đâu. Lời này, trừ bỏ là trấn an người khác, cũng là ở khuyên giải an ủi chính mình. Lại chờ một chút. Chờ một chút thì tốt rồi, chờ một chút. Người liền ra tới. ân, Làm chúng ta qua đi. An tử toàn nhìn người tới, khó hiểu hỏi, chúng ta qua đi làm gì. Này, ta không được rõ lắm, hiện tại mọi người đều ở bên kia. Những cái đó chiến sư tình huống không tốt lắm. Nguyên tố sư tổng hội môn nhân cũng nháo không rõ. Hơn một canh giờ phía trước, sầm lao bọn họ đã bị kêu đi, hiện tại lại lại kêu tử toàn bọn họ. Đây là muốn làm gì? Hành, chúng ta hiện tại liền qua đi. An tử toàn cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc nhân mệnh quan thiên sự tình, có chuyện gì tới rồi lúc sau lại nói. An tử toàn đoàn người vội vàng chạy đến. Bởi vì có không ít chiến sư đột nhiên phát bệnh, huyền huy bệ hạ lo lắng sẽ thương đến vô tội ba cánh, đem khống chế lên phát bệnh chiến sư, tất cả đều cấp dịch tới rồi ngoài thành một chỗ địa phương. Kia vốn là một chỗ trang viên, diện tích đủ đại. Bên trong phòng cũng nhiều, tự nhiên là an bài hạ mấy ngàn người vẫn là dư giả. Chờ đến an tử toàn bọn họ tới rồi, mới phát hiện trong đại sảnh mặt đã ngồi không ít người, từng bước từng bước mặt hủ mày cho. Chỉ là ngồi ở một bên sầm lao sắc mặt hết sức khó coi. Vừa thấy đến an tử toàn bọn họ tiến vào, sầm lao biểu tình càng thêm phức tạp, tức giận nói một câu, người đã tới, các ngươi còn tưởng thế nào? Làm an tử toàn cảm thấy có chút lo lắng còn lại là huyền huy bệ hạ thế nhưng cũng ở chỗ này. Đây là đã xảy ra cái gì đại sự. Thế nhưng yêu cầu huyền huy bệ hạ cũng lại đây. Tử toàn, này đan dược ra một chút vấn đề. Huyền huy bệ hạ đi thẳng vào vấn đề nói, xem ra là tình huống khẩn cấp, liền vòng đều không vòng. ân An tử toàn gật đầu. Đan dược không dùng được. Huyền huy bệ hạ trầm giọng nói. Nga. An tử toàn như cũ bình tĩnh như thường. Nhưng thật ra đủ bình tĩnh. Dung cao cách ở một bên cười lạnh một tiếng. Này đan dược không dùng được. Ngươi nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy. Nghĩ đến là đã sớm biết sẽ có kết quả này đi. An tử toàn hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía dung cao cách. Nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Xấu. Ngươi mắng ai đâu. Dung cao cách liền cùng pháo đốt dường như. Một điểm liền trúng. Mắng ngươi. An tử toàn một chút cũng chưa khách khí. Gọn gàng dứt khoát thừa nhận, người lớn lên xấu, tâm càng xấu. Hắc! Ta còn không tin, ta giáo hân không được ngươi cái này nha đầu thối Dung cao cách tức giận đến bãn tay háo liền phải đánh người. Sầm lão đột nhiên đứng lên, cười lạnh một tiếng, chúng ta hai cái luyện luyện. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Dung cao cách nổi giận quát. Hắn xem sầm lão không vừa mắt không phải một ngày hai ngày một năm hai năm. Tới vừa lúc. Sầm Lao kia hỏa khí cũng là một chút liền bạo chủ nhân, huống chi, tiêu An tử toàn lại đây sự tình, vốn dĩ khiến cho hắn trong lòng thập phần khó chịu. Được rồi, trước xin bất giận. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng một phen kéo lại Sầm Lao, hắn nếu là không lôi kéo, Sầm Lao là thật sự sẽ tấu dung cao cách. Từ vừa rồi bắt đầu, Sầm Lao trong lòng liền nghẹn cháy đâu. Dung cao cách. Dược sư hiệp hội hội trưởng thấp giọng quát lớn một câu, ngồi xuống. Hội trưởng Dung cao cách tức giận nhìn về phía chính mình hội trưởng, lúc này vì cái gì muốn cản hắn. Nhiều như vậy chiến sư đã xảy ra chuyện, an tử toàn cái kia thái độ, vừa thấy chính là có vấn đề. Dung cao cách theo lý cố gắng. Lần này căn bản là không cần sầm lao suốt đầu, an tử toàn chính mình truy vấn, có vấn đề. Ta có cái gì vấn đề. Nhiều như vậy phát bệnh chiến sư, dung đan dược lúc sau, không có một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ngươi không nên phụ trách. Dung cao cách lạnh giọng chất vấn nói. An tử toàn cười nhạo ra tiếng, phụ trách. Phụ trách cái gì? Ta lại không phải dược sư. Đan dược không dùng được, tìm ta làm gì? An tử toàn lãnh sất một tiếng, không thể hiểu được. Đan dược không dùng được, đó là bởi vì ngươi dược liệu có vấn đề. Dung cao cách rối tay chỉ vào an tử toàn nổi giận nói, ngươi tìm tới dược liệu có vấn đề. Ha! An tử toàn trên mặt trào phúng ý vị càng sâu. Ngươi đang chọc cười sao? Các ngươi là dược sư, dược liệu có hay không vấn đề, các ngươi chính mình không rõ ràng lắm. Ta bất quá chính là ấn các ngươi miêu tả cùng bức họa đi tìm dược liệu, thật không nghe nói qua, là một cái nguyên tố sư đi phân biệt dược liệu có thể hay không dùng. An tử toàn nói càng là hoàn toàn chọc giận dung cao cách, hắn vừa định lớn tiếng mắng chửi, lại bị dược sư hiệp hội hội trưởng cấp ngăn lại. Ta kiểm tra rồi một chút những cái đó dược liệu, chợt vừa thấy không có vấn đề. Nhưng là, sau lại lại kiểm tra nói? Phát hiện có một chút nhi kỳ quái đồ vật. Dược sư hiệp hội hội trưởng trầm giọng nói. xác thật là ta không có kiểm tra rõ ràng, vội vàng luyện chế thành đan dược. Dược sư hiệp hội hội trưởng cũng không có trôn tránh trách nhiệm, hắn chỉ là tưởng biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. An cô nương, các ngươi tìm được này dược liệu thời điểm, trung quanh chính là có cái gì kỳ quái đồ vật? Không biết. An tử toàn trả lời làm dược sư hiệp hội hội trưởng kỳ quái nhữ mày truy vấn, không biết. Này dược liệu không phải các ngươi tìm được sao? Là chúng ta tìm được, nhưng là chân chính ngắt lấy này đó dược liệu chính là ở cực các vực sâu kia trung tâm khu vực cư trú chiến sư. An tử toàn nói làm trong đại sảnh người hít ngược một hơi khí lạnh, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Các ngươi gặp được người kia. Chiến sư học viện viện trưởng thất kinh hỏi. Ân. An tử toàn gật đầu. Chính là ăn mặc một kiện màu xám trường bảo người. Chiến sư học viện viện trường tiếp tục truy vấn nói. Là. An tử toàn nói xong. Nhìn đến đại gia sắc mặt đều không quá đẹp. Nghi hoặc hỏi. Có cái gì vấn đề? Những người khác còn không có nói chuyện. Dung cao cách liền trước dành trước. Có cái gì vấn đề? Vấn đề lớn. An tử toàn đôi mắt híp lại. Người này thật là thực chán ghét a Cái kia áo bảo cho người bà chiếm cửa các vượt sâu đã bao nhiêu năm. Từ hắn đi lúc sau, liền không còn có chiến sư có thể đến kia trung tâm khu vực tu luyện, cái này các ngươi biết không? Dung cao cách lời này, như thế nào có điểm kêu căng ngạ mạn Làm người nghe xong tương đương không thoải mái. Ngươi cũng đừng nói các ngươi không biết. Dung cao cách không đợi An Tử Toàn nói chuyện, trực tiếp chặt đức nàng muốn phủ định đường lui. Chỉ cần qua bên kia, tự nhiên là có thể biết kia trung tâm khu vực sự tình, tùy tùy tiện tiện, không cần cố ý hỏi thăm đều có thể biết. Ta biết lại làm sao vậy?" An Tử toàn buồn cười hỏi, "Này cùng dược liệu có cái gì quan hệ?" "Này quan hệ chính là lớn." Dung Cao cách hắc hắc cười lạnh nói, "Nếu biết cái kia áo bào cho người, vậy hẳn là biết hắn có bao nhiêu bá đạo." Nhưng phàm là tưởng tiến vào trung tâm khu vực người, mặc kệ là tầm bảo nhặt của hơi vẫn là nói muốn đi nơi đó tu luyện, tất cả đều bị hắn cấp đánh ra tới. Các ngươi đi vào, như thế nào sẽ bình yên vô sự? Không chỉ có bình yên vô sự, Hơn nữa hắn còn hảo tâm đem dược liệu cho các ngươi tìm tới. Ngươi cảm thấy này khả năng sao? Đối mặt dung cao cách chất vấn, an tử toàn chỉ là lạnh lùng cười, có cái gì không có khả năng. Ta nói rồi, đây là vì cứu trị kinh thành phát bệnh chiến sư một mặt dược, hắn cũng là huyền huy chiến sư, vì cái gì không thể vì đại cục suy xét. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi nói. Dung cao cách căn bản là không tin an tử toàn biện bệnh. Ngươi rõ ràng chính là cùng người kia liên hợp lại, muốn hại ta huyền huy chiến sư. Ta yếu hại các ngươi còn đi tìm dược liệu. An tử toàn trầm khuôn mặt giận trừng mắt dùng cao cách. Tìm dược liệu. Ngươi tìm tới dược liệu làm này đó chiến sư hôn mê bất tỉnh. Như vậy là cứu người vẫn là hại người. Chính ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao. Dùng cao cách nói làm an tử toàn nhíu mày. Dùng cao cách. Huyền huy bệ hạ trầm giọng nói. Chuyện này căn bản còn không có điều tra rõ ràng nói như thế tử toàn có thất công bằng. Bậy hạ, chuyện này rõ ràng chính là nàng đang làm trò quỷ. dung cao cách một mực chắc chắn an tử toàn tội danh. không chứng cứ ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. sầm lão nhịn không được nổi giận nói, tử toàn dở trò quỷ. nàng dở trò quỷ đối nàng có chỗ tốt gì? vậy chỉ có nàng đã biết. dung cao cách này vô lại sát mặt, làm sầm lão nhảy dựng lên. may mắn nguyên tố sư tổng hội hội trưởng một phen ngăn cản hắn. Nói cách khác, sầm lao lại muốn cùng dung cao cách đánh lên tới. Như vậy đầu hốc có vấn đề người, các ngươi vì cái gì còn muốn cho hắn ở chỗ này? An tử toàn kỳ quái hỏi một câu. Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy ta cùng cái kia áo bào cho người có cấu kết, muốn làm cái gì? An tử toàn cười lạnh, đừng quên, ban đầu muốn làm ta đi tìm dược liệu không phải ta, là các ngươi. Nàng như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy đi tìm dược liệu. Ông khả năng tùy thời sẽ chết quyết tâm đi tìm dược liệu, cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục sao. Chúng ta không phải hoài nghi ngươi. Chiến sư học viện viện trường vội vàng nói, chúng ta chỉ là tại hoài nghi kia áo bảo cho người. Này dược liệu thật sự là không quá thích hợp. Dược sư hiệp hội hội trưởng trầm giọng nói, luyện chế phía trước căn bản là không có cái loại này kỳ quái dược hiệu, nhưng là đặt trong chốc lát lúc sau, những cái đó dư lại dược liệu, ta cẩn thận, mới phát hiện có kỳ quái dược hiệu. Trước mắt ta còn không rõ ràng lắm đây là cái gì hiệu quả, nhưng là, có thể khẳng định, nguyên bản loại này dược liệu là không nên có vài thứ kia. Vậy không phải ta vấn đề, ta không phải dược sư, cũng không có đôi những cái đó chiến sư ra tay động cơ. An tử toàn trực tiếp biểu lộ nàng thái độ. Theo nàng tới hỏi một chút là không có vấn đề, nhưng là dung cao cách nghi ngờ làm nàng tương đương khó chịu. Bọn họ có thể bình an tìm được dược liệu đã là thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc ban đầu thời điểm, bọn họ đã thiết tưởng quá các loại nguy hiểm khả năng. Từ toàn, chúng ta chỉ là tới hỏi một chút dược liệu nơi phát ra, không có mặt khác ý tứ. Huyền Huy bệ hạ cười nói, nếu là có mặt khác ý tứ, sầm lão cũng là sẽ không đồng ý. Nhắc tới sầm lão, an tử toàn biểu tình rốt cuộc là hơi chút hòa hoãn một chút. Ơn, các ngươi tiếp tục nghiên cứu đi, ta giúp không đến cái gì. An tử toàn thuận miệng nói. Bọn họ thái độ này vẫn là có thể, nhưng là nàng trong lòng như cũ có chút khó chịu. Quan hệ đến nhiều như vậy chiến sư cánh mạng, đại gia cẩn thận một ít cũng là hẳn là. An cô nương, ngươi cần gì phải như vậy bụng dạ hẹp hòi? Vẫn luôn không nói gì vạn gia gia chủ đột nhiên mở miệng. Vừa lên tới liền cấp An tử toàn khấu đỉnh đầu chủ mẫu. Bụng dạ hẹp hòi? Bụng dạ hẹp hòi sự tình hắn còn không có kiến thức quá đâu. An tử toàn ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nghiền ngẫm ánh mắt dừng ở Vạn Gia gia chủ trên người, Vạn Gia gia chủ, ngươi không phải luôn luôn siêu nhiên thế ngoại sao? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Nhiều như vậy chiến sư xuất hiện vấn đề, lão phu như thế nào còn có thể làm được trụ? Vạn Gia gia chủ trầm giọng nói, lão phu rốt cuộc không phải ý chí sắt đá. An Tử toàn sờ sờ chính mình cảm, nghi hoặc hỏi, cho nên, một cái nguyên tố sư lại đây có thể có ích lợi gì? Vạn gia gia chủ sắc mặt cứng đờ, này đó đã phát quá bệnh chiến sư cũng không có cái loại này xúc động phát cuồng hành động, nguyên tố sư lại đây làm gì, lại không thể làm cho bọn họ tình huống giảm bớt. An tử toàn hùng hổ dọa người hỏi chuyện, làm vạn gia gia chủ sắc mặt càng thêm khó coi. đã xảy ra như vậy đại sự, còn có thể tại trong nhà bình yên chỗ chi, người như vậy còn có nhân tính sao? Vạn gia gia chủ lãnh suất một tiếng, cho nên giữ gìn trong thành trật tự. Bình tĩnh sinh hoạt những người khác, đều không phải người lâu. An tử toàn nhướng mày cười khẽ. Vạn gia gia chủ trong lòng lộ bột một chút, vội vàng phủ nhận, ngươi đừng vội bẻ con ta nói vừa ý tư. Ta vốn gì cũng không tưởng cùng ngươi nói chuyện, là ngươi có bệnh một hai phải đi lên mắng ta. An tử toàn lánh sất một tiếng, ngươi cháu gái vạn gì mai đầu vóc không rõ ràng lắm, ngươi đầu vóc cũng không rõ ràng làm sao. Cũng là, ngươi đầu vóc muốn rõ ràng. Như thế nào sẽ sinh hạ tới như vậy một cái có bệnh cháu gái? Câm mồm. Vạn gia gia chủ đột nhiên một phách cái bàn nổi giận quát một tiếng, "Ngươi giết cháu gái San Nhi sự tình, ta còn không có tìm ngươi báo thủ. Hiện giờ ngươi ở chỗ này vừa lúc, chúng ta hảo hảo tính tính, ngươi ở núi non tầm bảo thời điểm, như thế nào giết ta hảo cháu gái Vạn Y San sự tình?" Vạn gia gia chủ vô án dựng lên, hai mắt đỏ đậm tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm An Tử Toàn. Vạn y san đã chết. An tử toàn nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn. Ngươi thiếu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vạn Gia gia chủ cười lạnh. Di Mai nói qua, Chính là ngươi giết. Ngay cả ngươi giết hại ta cháu gái san nhi hung khí còn ở ta nơi này. Nói, Vạn Gia gia chủ trực tiếp đem một chi mũi tên nhọn đem ra, Đây là chứng cứ, Ta tìm người điều tra quá, Đây là chính ngươi định chế, Chỉ có ngươi sử dụng. An tử toàn lúc này mới hiểu được, Vì cái gì ở núi non thời điểm, vạn di mai tới khiêu khích nàng. Nguyên lai là muốn nàng bình khí tới ham hại nàng. Cầm ta định chế mũi tiên chính là ta giết sao? An tử toàn buồn cười hỏi, ngươi là nhìn thấy vạn y san thi thể, vẫn là vạn y san nói cho ngươi là ta giết nàng. Hừ, ngươi cho rằng ngươi trông chế liền có thể lừa gạt qua đi sao? Chỉ là di mai tận mắt nhìn thấy, nàng biết đánh không lại các ngươi, chỉ có thể là giấu đi làm tốt nàng tỷ tỷ báo thù. Vạn gia gia chủ vừa nói xong, An Tử toàn thật sự là nhịn không được, bật cười, nói ngươi không đầu óc, thật đúng là chính là không đầu óc. Loại này lời nói ngươi đều tin. Ai nhìn đến chính mình chí thân gặp được nguy hiểm thời điểm, không lao ra đi hỗ trợ. Còn trốn đi. Nay đến là bao lớn định tính. Ngươi đều đã chết, nàng đi ra ngoài, trừ bỏ bạch bạch chịu chết ở ngoài, còn có cái gì ý nghĩa? Vạn gia gia chủ nhưng thật ra cảm thấy vạn di mai làm được thực hảo. Ý của ngươi là nói vạn di mai không có nhìn đến là ta động thủ. Kia nàng lại như thế nào xác định là ta giết vạn y rìa san? Chỉ bằng kia một chi ta định chế mũi tên sao? An tử toàn trầm biếng. Kia đồ vật, chỉ cần có người muốn vu oan đến ta trên người, ai đều có thể bắt được. Nếu liền vạn di mai đều biết ta định chế chính là cái gì cung tiễn, như vậy. Có người muốn đồng dạng định chế có cái gì vấn đề? Tìm đoán tạo sư bí mật chế tạo có vấn đề sao? Hoặc là, ở núi non bên trong tìm được ta sử dụng quá mũi tên, giết chết vạn y rìa san, đồng dạng có thể vu oan giá hoạn. Không có chính mắt nhìn thấy ta giết người, nàng dựa vào cái gì dựa vào một mũi tên liền xác định là ta giết vạn y rìa san. An tử toàn buồn cười chất vấn nói, chỉ bằng nàng xem ta không vừa mắt chỉ bằng nàng thích tư vĩnh năm có thể là ở quá sơ bí cảnh bên trong là bị ta giết. chỉ bằng cái kia không thể hiểu được suy đoán. sau đó nàng liền có thể tự biên tự diễn tới vu ham ta. vạn gia gia chủ trên mặt cơ bắp ở run rẩy. dĩ mai là sẽ không nói dối. nhất định là ngươi ở giết chết san nhi thời điểm. bị nàng nhìn đến. nhất định là. cho nên nàng vẫn là trơ mắt nhìn chính mình tỷ tỷ đã chết. đều có thể không xúc động đi nghĩ cách cứu viện. An Tử toàn cười khẽ một tiếng, mở ra đôi tay, quả thật là hảo định lực a. Vạn gia gia chủ lãnh sắc một tiếng, câm miệng. Di Mai chẳng lẽ còn sẽ gạt ta sao? Đó là nàng tỷ tỷ. Ngươi cho rằng, ngươi nghĩ sai rồi, bọn họ là tỷ tỷ, nhưng là Vạn Elisa là con vợ cả, Vạn Di Mai là con vợ lẽ. Nghe nói, nàng giống như vẫn luôn đều thực buồn bực, tỷ như nói, ở Vạn gia không chịu coi trọng. Nơi trốn bị nàng tỷ tỷ áp một đầu. Ngay cả nàng thích tư vĩnh Nam đều phải trở thành chính mình tỷ phu. Mà tư vĩnh Nam đã chết lúc sau, nàng tỷ tỷ thế nhưng đều không nghĩ vì tư vĩnh Nam báo thù. Như vậy tưởng tượng nói, còn có một cái khả năng A. Cầm mồm. Vạn gia gia chủ cũng không buồn, lập tức liền minh bạch An Tử Toàn muốn nói chính là cái gì. Chỉ tiếp, vạn gia gia chủ làm nàng cầm mồm, An Tử Toàn liền sẽ ngoan ngoãn cầm mồm sao hắn cho rằng hắn là ai a giết vạn y yê san không những có thể vu hoan giá họa đến ta trên đầu, lại còn có trở thành vạn gia duy nhất tiểu thư thật tốt nhất tiễn xong điều a a không đúng an tử toàn một phách chính mình cái chán cười nói còn có đem nàng phụ thân cấp cổ động đi nàng cũng liền sẽ không lại nhiều ra cái gì đệ đệ muội muội người cho ta cầm mồm. vạn gia gia chủ rốt cuộc nhịn không được đột nhiên phát tới vân hạo bước chân vừa động chăn an tử toàn trước mặt, chẳng qua vạn gia gia chủ còn không có phát lại đây, sầm lão đã ra tay ngăn cản hắn, thẹn quá thành giận, hừ, sầm lão hừ lạnh một tiếng, người cho ta tránh ra, vạn gia gia chủ cũng là ngũ cấp chiến sư, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là lấy sầm lão không có cách nào, đều dừng tay, huyền huy bệ hạ lệnh giọng quát lớn, hiện tại thảo luận chính là phát bệnh chiến sư sự tình, vạn gia gia chủ. Ngươi đừng nói một ít không quan hệ đề tài. Vạn gia gia chủ bị huyền huy bệ hạ như vậy một quát lớn, không phục quay đầu, muốn biện giải. Chính là, xoay chuyển ánh mắt, thấy được những người khác mắt rộng không kiên nhẫn. Vạn gia gia chủ biết lúc này, hắn không thể lại tiếp tục cái này đề tài, nói cách khác, thật sự sẽ phạm vào nhiều người tức giận. Hảo, về sau chúng ta lại tính sổ. Vạn gia gia chủ nói xong, hung tận chừng mắt nhìn an tử toàn liếc mắt một cái. Đồng thời cũng không có buông tha Sầm lão. Đối với vạn gia gia chủ giận trường, Sầm lão căn bản là không thèm để ý. Huyền Huy bệ hạ nhìn thấy trường hợp không chế xuống dưới, trầm giọng hỏi dược sư hiệp hội hội trưởng, cái này đan dược vấn đề còn có thể cứu lại một chút sao? Dược sư hiệp hội hội trưởng chậm rãi lắc đầu, hiện tại căn bản là không xác định đây là cái gì kỳ quái dược hiệu, chỉ có thể thử kiểm tra. Hiện giờ, ta lại không dám tùy tiện cho bọn hắn uống thuốc. Dược sư hiệp hội hội trưởng bất đắc dĩ thở dài, không có biện pháp, ta hiện tại muốn đi cực ác vực sâu đi một chuyến, tự mình đi hỏi một chút cái kia áo bảo cho người. Nếu dược liệu là hắn cấp han cô đường, như vậy có phải hay không có cái gì vấn đề, chỉ có hắn rõ ràng. Dược sư hiệp hội hội trưởng có thể nghĩ đến chỉ có biện pháp này. Chỉ là, ngươi nếu là sau khi rời khỏi, những cái đó chiến sư nếu là có cái gì biến cố làm sao bây giờ. Chiến sư học viện viện trường trầm tư nói, hiện giờ chỉ có thể như vậy, ta làm mặt khác dược sư tới nhìn chằm chằm tình huống, ta mau chóng gấp trở về. Dược sư hiệp hội hội trưởng cũng là không có cách nào. Nếu kia áo bảo cho người đối đại an tử toàn như thế bất đồng, kia không bằng làm an tử toàn qua đi, đem người cấp mời đi theo thì tốt rồi. Dung cao cách trực tiếp ra chủ ý, liền như vậy dược liệu đều có thể hai tay dâng lên, tới một chuyến kinh thành có cái gì vấn đề. Đối với dung cao cách cách nói, an tử toàn trực tiếp là khịt mũi coi thường, yên lặng cho hắn hai chữ, có bệnh, có bản lĩnh ngươi đi thỉnh đi. Sầm lão nhưng không khách khí, thiếu ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng nói hiệu nói vừa. Ngươi, ta như thế nào? Sầm lão chính là cùng dung cao cách đối thượng, một bước cũng không nhường. Liên ở đại sảnh không khí lại lần nữa khẩn trương lên thời điểm, hét thảm một tiếng đột nhiên đánh vỡ này khẩn trương không khí. Sao lại thế này? Huyền Huy bệ hạ giận dữ hỏi nói, không phải có chuyên môn người đang nhìn những cái đó chiến sư sao? Như thế nào còn có tiếng kêu thảm thiết, là ai phát bệnh? Dược sư hiệp hội hội trưởng sắc mặt biến đổi, đột nhiên từ ghế trên bắn lên, hướng an trí người bệnh địa phương vọt qua đi. Những người khác cũng là nhanh chóng cùng qua đi, tất cả đều không biết đã xảy ra sự tình gì. Vừa đi lúc sau, nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Cẩn thận nghe, không phải một cái hai người thanh âm. Sao lại thế này? Rất nhiều người cùng nhau phát bệnh sao? Mọi người trong óc chi rồng tất cả đều hiện lên cái này cổ qua ý niệm. Người còn không có tiến lên, liền nhìn đến có tới báo tin thị vệ, bệ hạ, những cái đó hôn mê chiến sư được rồi, nhưng là... Gặp người liền chém, điên rồi dường như... Cái gì? Huyền huy bệ hạ chấn động, chạy nhanh tăng số người nhân thủ, ngăn lại bọn họ. Là... Thị vệ lên tiếng... Vội vàng hướng trở về. Mọi người vội vàng đuổi tới, lúc này mới phát hiện, trường hợp có bao nhiêu hỗn loạn. Những cái đó chiến sư căn bản chính là giết đỏ cả mắt rồi, hoàn toàn liền không biết sợ hãi, liền cùng không có cảm giác đau dường như, điên cuồng công kích tới thị vệ. Những cái đó thị vệ dù cho coi chuẩn bị, nhưng là đối mặt một đám không quan tâm nổi điên chiến sư, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là chính là không có cách nào. Huyền Huy bệ hạ vừa thấy, trực tiếp hạ lệnh. Sắc. Vạn gia gia chủ chấn động, tiêu lên, bệ hạ, trăm triệu không thể. Này đó đều là phát bệnh chiến sư, đều là huyền huy con dân, bọn họ chỉ là bị bệnh, sao lại có thể? Bọn họ còn có lý trí sao? Huyền huy bệ hạ tức giận đến hận không thể một chân đá phi vạn gia gia chủ. Này đều khi nào, còn nhiều như vậy vô nghĩa? Bọn họ hiện tại đã không xem như người bình thường. Huyền huy bệ hạ vội vàng ném xuống một câu lúc sau cũng gia nhập hôn chiến chi rộng, bọn họ đã không phải trước kia bọn họ. Dược sư hiệp hội hội trưởng còn nhiều ít giải thích một câu, nói xong những lời này lúc sau, vọt qua đi, đi khống chế trường hợp. Này đó thức tỉnh lại đây chiến sư, liền cùng kẻ điên dường như không ngừng công kích, hoàn toàn không có chút nào lùi bước, cho dù là bị thương, đều cùng không biết đau dường như, chỉ biết công kích công kích. bắt đầu thời điểm, thị vệ là có điều cố kỵ. Không muốn thương tổn bọn họ tánh mạng. Nhưng là, đối mặt như vậy một đám kẻ điên, thị vệ không thương bọn họ tánh mạng, chỉ là khống chế được bọn họ nói, chỉ có thể hy sinh càng nhiều thị vệ. Như vậy bạch bạch hy sinh hoàn toàn không cần phải, bệ hạ quyết định là đúng. Mọi người tất cả đều đi lên hỗ trợ, đồng thời cũng đang chờ những người khác lại đây chi viện. Mọi người tất cả đều bận rộn khống chế trường hợp, ai đều không có chú ý tới vạn gia gia chủ thần sắc dị thường đứng ở tại chỗ. Trong miệng lầm bầm lầu bầu nhắc mãi cái gì, nếu là có người tới gần lắng nghe nói là có thể nghe thấy vạn gia gia chủ ở nói thầm cái gì. Không phải trước kia bọn họ, liền có thể tùy tiện sát Không phải trước kia bọn họ, liền có thể sát Bận rộn mọi người, ai đều không có phân thần chú ý tới rũ đầu vạn gia gia chủ tình huống đã có chút không đúng rồi. Thân thể ở hơi hơi phát run, hồn lực ở bên trong thân thể quay cuồng. Thị vệ một đao chém chết một cái nổi điên chiến sư. Một hơi còn không có xuyến đều, sau lưng đột nhiên cảm giác được một trận kình phong đánh úp lại, theo bản năng nhanh chóng tránh ra. Chẳng qua, hắn trôn tránh vẫn là chậm một chút, bả vai bị quét đến. Đầu vai phẳng phất là vỡ vụn giống nhau đau nhức, làm hắn cầm lòng không đậu kêu thảm thiết một tiếng, đau đến đứng thẳng không xong, trực tiếp ké ngã trên đất. Ngã xuống đất lúc sau, đột nhiên ngay tại chỗ một lần, bản năng tránh đi cái kia nguy hiểm. Ngừng đầu vừa thấy kinh ngạc nhìn đến trước mắt kia sắc mặt trắng bệnh, hai mắt huyết hồng người, thị vệ kêu sợ hãi một tiếng, vạn gia gia chủ cũng phát bệnh. sầm lão vừa nghe, quay đầu nhìn thoáng qua cùng quỷ dường như vạn gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, liền biết hắn không bình thường. người mới không bình thường, ta giết người. sầm lão một câu, kích thích đến vạn gia gia chủ nói thẳng thông tiến lên, đối với sầm lão giữa lưng chính là một quyền, kia trên nắm tay ẩn chứa nồng đậm lực lượng. Đảo qua kình phong làm mặt đất xuất hiện thật nhỏ vết dạ. Sầm lao hai tay giao nhau, đột nhiên xoay người một chán. Đông một chút, phảng phất là bị đại trùy cấp hung hăng lôi rồng, làm sầm lao cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bước, lúc này mới ổn định thân hình. Cẩn thận, vạn gia gia chủ có vấn đề. Sầm lao lập tức lớn tiếng hô một giọng nói. Mọi người quay đầu vừa thấy, nhìn thấy vạn gia gia chủ bệnh trạng giống như cùng phát bệnh chiến sư giống nhau như lúc, nhưng là những cái đó phát bệnh chiến sư cũng không có lý trí mà vạn gia gia chủ lại giống như còn có thần trí vạn gia gia chủ ngươi làm gì nguyên tố sư tổng hội hội trưởng lạnh giọng chất vấn nói các ngươi những người này liền biết phủng cao dâng thấp liền biết thấy lợi quên nghĩa đều đáng chết vạn gia gia chủ đỏ bừng hai mắt từ mọi người trên mặt đỏ qua hình như là sắc bén lưỡi đao sẹt qua mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua Này vạn gia gia chủ là chuyện như thế nào? An tử toàn nhìn nhìn vạn gia gia chủ, não rồng tổng cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Động thủ! Huyền huy bệ hạ nhanh chóng quyết định nói. Đừng động cái gì bình thường không bình thường, trước đem những người này xử lý lại nói. Bọn họ nơi này nhiều như vậy cao thủ, còn sẽ sợ những người này sao? Tuy nói phát bệnh chiến sư nhiều, nhưng là, đã làm người chi viện, chỉ cần chờ đến viện binh vừa đến. Này đó chiến sư căn bản là không tính chuyện này. Húng chi, bọn họ nơi này còn có nguyên tố sư, bổ sung hồn lực tạm thời không thành vấn đề. Chẳng qua, huyền huy bệ hạ bọn họ vẫn là sai đánh giá tình huống. Đi ra ngoài tìm viện binh người, vội vàng chạy trở về, bệ hạ, không hảo. Nói, huyền huy bệ hạ một bên giết một cái phát bệnh chiến sư một bên nói. Lúc này còn nhiều như vậy vô nghĩa làm gì? Chạy nhanh nói a. bệ hạ. Kinh thành loạn đi lên, thị vệ vội vàng nói: Thanh rồng ba tánh cũng không biết như thế nào sẽ biết tình huống nơi này. Nói chúng ta ở sát này đó phát bệnh chiến sư, các ba tánh muốn xông tới tìm người. Thanh rồng binh lực tất cả đều ở ngăn cản, ngay cả những cái đó lánh đời tiền bối cũng ở bên nhau ngăn cản. Thị vệ nói làm huyền huy bệ hạ trong lòng mọi người lộp bộ một chút. Cái này phiền toái. Kinh thành ba tánh bạo loạn, nay thật là đại phiền toái. Bạo động chính là thành rồng ba cánh, trong thành lưu lại tướng sĩ có thể giết người sao? Tất nhiên không thể. Lại nhiều tướng sĩ, cũng tuyệt đối không có toàn bộ kinh thành ba cánh người nhiều. Húng chi, hai bên nhân số kém cách xa. Cái này tình huống, liền tính là lánh đời tiền bối ra tới, cũng không thấy đến có thể khống chế được tình huống. Nói như thế tới, kinh thành tình huống có lẽ do so bên này còn muốn nguy hiểm. Trước xử lý này đó phát bệnh chiến sư. Huyền Huy bệ hạ nhanh chóng quyết định nói. Này đó phát bệnh chiến sư không thể để lại, nếu là bên này không xử lý tốt, kinh thành hỗn loạn căn bản không có biện pháp giải quyết. Nếu đã xác định không có viện binh lại đây, bọn họ cũng chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng. Kéo đến thời gian càng dài, đối bọn họ càng là bất lợi. Cấp bậc cao tự nhiên có sầm láo bọn họ đi xử lý, an tử toàn bọn họ cũng chính là đi đối phó một bậc chiến sư. Vân Hạo đột nhiên bẻ gãy một cái phát bệnh chiến sư cổ, nhìn thoáng qua An Tử Toàn, làm sao vậy? Nàng như thế nào ở thất thần? Ngươi có hay không cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết? An Tử Toàn hỏi Vân Hạo, đồng thời né tránh phát bệnh chiến sư công kích. Quá sơ bí cảnh. Vân Hạo trầm giọng nói. An Tử Toàn gật đầu. Liên cùng những cái đó nổi điên mà thú dường như. Sao trời nói qua, còn có chiến sư sau lại cũng nổi điên công kích đồng bạn. Âm hiu. An tử toàn khẳng định nói. Vài người một bên ở cùng phát bệnh chiến sư giao thủ, một bên ở trao đổi lẫn nhau ý kiến. Cái kia bạch tỷ ghi nữ tử vì cái gì đột nhiên thực lực đề cao. Khẳng định cùng trên người nàng kỳ quái lực lượng có quan hệ, nàng phía sau khẳng định còn có phía sau mà người. Người này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Giàn Đức nhận có điểm tưởng không rõ, đây là tưởng hủy hoại huyền huy sao? Làm kinh thành chiến sư phát bệnh sau đó làm kinh thành bá thánh bạo động nói như vậy chẳng phải là muốn cho kinh thành hoàn toàn luân hãm lâm vào điên cuồng hôn chiến chi rồng sao cuối cùng còn có thể sống sót vài người an tử toàn đột nhiên sắc mặt biến đổi vẫn luôn ở chú ý nàng tình huống vân hạ vội vàng hỏi một câu như thế nào bạch y diễm nữ tử thực lực đột nhiên biến cường an tử toàn gian nan nuốt nuốt nước miếng ngươi nói này đó phát bệnh chiến sư thực lực có thể hay không cũng cùng nàng giống nhau biến cường An Tử Toàn nói làm Giản Đức Nhuyễn trong lòng lộ bội một chút, vạn nhất nếu là thật sự chân Toàn nói rổng. Giản Đức Nhuyễn nhìn trước mắt phát cuồng mọi người, nghĩ lại kinh thành kia không chịu khống chế trường hợp, cả trái tim đều trầm đi xuống. Phảng phất là vì nghiệm chứng An Tử Toàn kia ý tưởng dường như, thị vệ chi rổng có người kêu thảm thiết một tiếng, dẫn tới hắn chung quanh đồng bạn xem qua đi. Chỉ thấy được kia phát bệnh chiến sư trên người chỉ để lại một đạo nhợt nhạt dao thương, một tay thế, nhưng nắm thị vệ cổ Đồng bạn vừa thấy, xoay tay lại chính là một côn, đánh bảo phát bệnh chiến sư trên lưng. Hoàn toàn chính là ấn đánh giá dùng lực đạo, lần này tử, đủ khả năng đem phát bệnh chiến sư cấp đánh vượng, Có thể không giết người. Bọn họ vẫn là không nghĩ giết người. phanh một tiếng, phát bệnh chiến sư gần là thân thể cơ cơ, quay đầu tới, nhìn chầm chầm đánh hắn thị vệ. Kia đỏ đấm hai mắt, phảng phất là từ địa phủ bò lên tới ác quỷ giống nhau, làm này thị vệ đồng bạn trong lòng căng thẳng. Không hề nghĩ ngợi nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời hô to một tiếng, bọn họ biến cường. Nay một tiếng, làm chống cự phát bệnh chiến sư trong lòng mọi người chấn động. Có người là hiểu được, biết này đó phát bệnh chiến sư ở biến cường. Nhưng là, có người như vậy ngây người công phu, trên người liền nhiều mấy chỗ miệng vết thương. Cũng may mắn phản ứng rất nhanh, kịp thời né tránh, nói cách khác. Mạng nhỏ liền đáp. Có thể sát liền sát, không thể giết lập tức lui. Huyền Huy bệ hạ trầm giọng nói. Mọi người nghe được mệnh lệnh lúc sau, nhanh hơn trên tay động tác, đồng thời hướng bên ngoài rút lui. Phát bệnh chiến sư cư trú chính là đơn độc sơn, đại gia nhanh chóng lui sau khi ra ngoài, dày nặng viện môn một quan, trên đỉnh môn, còn có thể nghe được bên trong phát cuồng trụ đánh đòn nghiêm trọng thanh. Huyền Huy bệ hạ sắc mặt kia kêu, kêu một cái khó coi, vội vàng làm người kiểm kê thương vong tình huống. Ngắn ngủ này không lâu sau, liền tử vong 50 người. Trọng thương thượng trăm, vết thương nhẹ vô số. Phân ra đi nhân thủ cấp người bệnh chữa thương, trang viên bên trong dự trữ đan dược nguyên tố dịch tất cả đều dùng tới. Những người khác sắc mặt cũng cùng huyền huy bệ hạ giống nhau, rất là khó coi. Lúc này, An Tử Toàn mở miệng nói, cái này tình huống cùng lúc trước quá sơ bí cảnh bên trong nổi điên ma thú giống nhau. Ngay lúc đó tình huống, không chỉ là nàng biết, mặt khác đi quá sơ bí cảnh chiến sư cũng biết tự nhiên là đã sớm sửa sang lại hảo lúc sau, bẩm báo cho Huyền Huy bệ hạ. Mà người khác tự nhiên cũng rõ ràng ngay lúc đó tình huống. Chẳng lẽ nói, đây là sớm có dự mưu sự tình. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nhíu mày nói, từ ban đầu chiến sư phát bệnh, cũng đã là có dự mưu, muốn làm Huyền Huy đại loạn. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nhìn về phía Huyền Huy bệ hạ. Huyền Huy bệ hạ lắc đầu, không giống như là mặt khác quốc gia ra tay. Mặc kệ như thế nào, Vậy hạ, chúng ta có phải hay không trước đem bên trong những cái đó phát bệnh chiến sư vấn đề cấp giải quyết? Chiến sư học viện viện trưởng hỏi. Này trang viên tường vây tuy nói là gia cố quá, nhưng là không chịu nổi bên trong vài ngàn người chen chúc ở bên nhau, cùng nhau hướng tường vây công kích, có thể kiên trì bao lâu? Liên tính là dùng đặc thù rèn ra tới đồ vật gia cố, cũng thật sự kiên trì không được bao lâu. Bên trong người đã điên rồi, không có cách nào lưu lại. Dung cao cách mở miệng nói. Tất cả đều giết. Dung Cao cách lời vừa ra khỏi miệng, dù cho là huyền huy bệ hạ, nay mày đều nhíu lại. Mấy ngàn người cùng nhau sát. Nay liên cùng đồ mấy cái thôn giống nhau. Nếu nói là tội ác tẩy trời đồ đệ cũng liền thôi, những cái đó chiến sư chỉ là bị khống chế mê thần trí, thật sự muốn toàn sát sao? Dung Cao cách nhìn thấy những người khác ở do dự, cắn răng nói, chúng ta còn có đường lui sao? Nói, giơ tay một lòng tay nhắm chặt viên môn, Các người nghe một chút. Như vậy có thể quan bọn họ bao lâu? Huyền huy bệ hạ đám người trầm mặc. An tử toàn nhìn những người này, theo sau, đột nhiên lập tức leo lên bên cạnh đại thụ, nương đại thụ, vài cái nhảy lên kia cao cao tường viện. Tử toàn. Sầm lão chấn động. Ta tạm thời kéo một chút thời gian, các ngươi chạy nhanh nghĩ cách. Nói, an tử toàn nhanh chóng ngưng tụ nguyên tố dịch. Mấy cái thủy cầu hình thành. Cho nàng bay nhanh ném tới phát bệnh chiến sư trên đỉnh đầu. Phanh phanh vài tiếng liền vang, những cái đó thủy cầu trực tiếp nổ tung. Nông đậm lại thuần túy nguyên tố dịch bị phía dưới nổi điên chiến sư lập tức hấp thu. Vừa rồi còn điên cuồng chiến sư nhóm, cảm xúc thế nhưng hòa hoãn vài phần, không có như thế điên cuồng tạp tưởng. Ta lại đi luyện chế một chút mặt khác đan dược." Dược sư hiệp hội hội trưởng lập tức nói. "Hội trưởng, ngươi có thể giải trừ bọn họ bệnh trạng?" Dung cao cách thập phần hoài nghi. Giải trừ không được, làm cho bọn họ trước hôn mê cũng đúng. Dược sư hiệp hội hội trưởng vội vàng ném xuống một câu, vội vàng đi bên cạnh luyện chế đan dược. Chạy nhanh, đi tìm nguyên tố dịch. Huyền huy bệ hạ trầm giọng nói, làm tử toàn nhiều kiên trì trong chốc lát. Sầm Lão một trận vô ngữ, tử toàn là toàn thuộc tính nguyên tố sư. Huyền huy bệ hạ hô hấp cứng lại, nói cách khác, sử dụng mặt khác thuộc tính nguyên tố dịch đối nàng vô dụng. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình hồn lực tới ngưng tụ nguyên tố dịch. Huyền huy bệ hạ lập tức phân phói những người khác, hướng kinh thành đưa tin tức, đem chuyện này nói cho cấp ở kinh thành tọa chấn những cái đó lánh đời tiền bối. Đừng làm cho kinh thành bá tánh tiếp tục hỗn loạn. Đồng thời từ địa phương khác điều binh lại đây, chấn áp hỗn loạn. Chỉ dựa vào kinh thành nhân thủ căn bản là không đủ. Kinh thành bên kia, các đại thần là để lại, chỉ là, đối mặt toàn thành bạo loạn. Bọn họ bất quá mới vài người, thật là lo liệu không hết quá nhiều việc. Dù cho là những cái đó lánh đời tiền bối tất cả đều hiện thân, kia cũng vô dụng. Tổng không thể đem nháo sự ba tánh đều cấp chụp chết đi. Chỉ có thể là phân biệt bảo vệ cho ra vào kinh thành vị trí, không cho những cái đó ba tánh tới gần lao ra thành đi. Chỉ tiếc, người đều có một loại tùy đại lưu bản năng. Người chung quanh đều ở khắp đều, đều ở sợ hãi, chính mình làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Đặc biệt là quan binh cùng với chiến sư chấn thủ giao lộ, không cho bọn họ ra khỏi thành, từng bước từng bước trong lòng sợ hãi càng thêm nghiêm trọng. Có thân nhân là phát bệnh chiến sư, lo lắng cho mình thân nhân ở ngoài thành trang viên ngộ hại. Có người thường cảm giác trong thành nguy hiểm, còn có người ở lo lắng, kia phát bệnh ngọn nguồn còn ở kinh thành. Tóm lại, đủ loại ý tưởng đều có, nhưng là mục đích chỉ có một, ra khỏi thành. Tránh ra! Tránh ra! ba hô to. Thanh âm rung trời. Bá cánh ỉ vào người nhiều, không ngừng đánh sâu vào thủ thành quan binh vây lên người tường. Quan binh liền tính là ngày thường là trải qua huấn luyện, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều người như vậy không ngừng đi phía trước hướng. Mắt thấy liền phải chống đỡ không được, đột nhiên, hét thảm một tiếng, làm không ngừng vọt tới trước bá cánh dừng bước chân. ngẩng đầu nhìn về phía kêu thảm thiết địa phương. Chỉ thấy một cái quần áo tả tơi nam nhân cùng tiểu kê dường như một vị lãnh đời tiền bối dẫn theo và táo sách ở giữa không trung. Người đi ngoài thành làm gì? lãnh đời tiền bối giận dữ hỏi nói. Ta lưu lại nơi này làm gì? Nếu như bị lây bệnh đâu? Nam nhân vừa mới bắt đầu còn dọa đến phát run, lại ở lãnh đời tiền bối chất vấn hạ, đứng lý hợp tỉnh hô to lên. Toàn thành quan binh tất cả đều không có đi ra ngoài, muốn lây bệnh là cùng nhau bị lây bệnh. Lánh đời tiền bối trầm giọng quát lớn. Các ngươi muốn chết là các ngươi sự tình, ta còn không muốn chết. Nam nhân ánh mắt lập lòe một chút, nhanh chóng đánh trả. Lưu tại trong thành, ai đều không chết được. Lánh đời tiền bối lạnh giọng quát lớn. Phóng ta đi xuống, ta liền phải ra khỏi thành. Nam nhân đột nhiên đối với phía dưới dọa ngốc bá thánh hô to, bọn họ chính là muốn cho chúng ta chết ở chỗ này, chúng ta hướng A. Yêu ngôn hoặc chúng. Lánh đời tiền bối đột nhiên dùng một chút lực, đem nam nhân hung hăng ném đi xuống, phanh một chút, nam nhân nện ở trên mặt đất, máu chảy không ngừng. Thanh rồng hân quý thế ra không đi. Hoàng tử công chúa không đi. lãnh đời tiền bối dương giọng nói, cố tình là này đó ngày thường không học vẫn không nghề nghiệp du côn vô lại phải đi, các ngươi cảm thấy này đó du côn tánh mạng so các ngươi còn quan trọng sao. Vừa rồi còn đầu hóc nóng lên bá tánh bị lãnh đời tiền bối cấp hỏi ở, âm thầm suy nghĩ. Đúng vậy. hoang thất người còn không có đi đâu. Còn có những cái đó hơn quý thế gia người cũng đều không đi, bọn họ vì cái gì một hai phải rời đi. Đây là có người có dự mưu muốn cho kinh thành đại loạn. Các vị chớ nên mắc mưu bị lừa. Lánh đời tiền bối trầm giọng nói, trước từng người về nhà, tính chờ tin lành. Các ba cánh hiển nhiên là bị vị này lánh đời tiền bối nói nói được tâm tư giao động. Đúng vậy, bọn họ đi theo hướng bên ngoài hướng làm gì? Đại bộ phận ba tánh trong lòng đều là mơ mịt, chẳng qua là nhìn mọi người đều ở ra bên ngoài hướng, bọn họ cũng liền đi theo cùng nhau vọn. Sợ chậm một bước, liền sẽ bị nhốt ở trong thành. Chính là, ở trong thành, cũng sẽ không thế nào đi. Tuy nói kinh thành giống như không có cái loại này một tòa thành trì một tòa thành trì tường thành, nhưng là mấu chốt vị trí vẫn là có tường thành. Không tường thành địa phương, đều là núi cao. Những cái đó là các gia hiệp hội tu luyện địa phương, người bình thường cũng là dễ dàng không qua được. Các ba cánh nhìn thấy giao lộ bị người thủ, trên tường thành còn có cao thủ tòa chấn, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi hành động tựa hồ có chút lỗ mãng. Do dự ba cánh tự nhiên là không có chú ý tới, ở bọn họ rồng gian, có mấy cái vừa thấy liền sinh hoạt quẫn bách nhân vì co đầu rụt cổ, không nghĩ bị người khác chú ý tới. Nhưng là, bọn họ ánh mắt lập lòe. Tựa hồ là ở tính toán cái gì? Mà ở trên chúc đám người bên cạnh hẻm nhỏ, có một người đứng ở bóng ma chỗ, nhìn dần dần bình tĩnh trở lại đám người, chậm rãi gợi lên khoẻ môi. Cho rằng như vậy liền có thể sự tình gì đều không có sao. Thật là quá buồn cười. Ngoài thành trang viên nội, dược sư hiệp hội hội trưởng làm người đem luyện chế tốt đan dược tất cả đều cấp phát bệnh chiến sư tắc đi vào. Cũng may có an tử toàn không ngừng ở hướng bên trong tạp nguyên tố dịch. Làm những cái đó phát cuồng chiến sư chậm rãi bình tĩnh xuống dưới Một có người có dị động An tử toàn nguyên tố dịch liền tạp qua đi Miễn cưỡng xem như đêm này đó bạo động nổi điên quá Chiến sư cấp không chế được Không đến mức lý trí hoàn toàn biến mất Cuối cùng một cái phát bệnh chiến sư dùng song đan dược Trực tiếp ké xỉu trên mặt đất lúc sau An tử toàn vẫn luôn căng chặt thần kinh lúc này mới thả lỏng lại Sau đó, hai chân mềm đũn, trực tiếp ngã xuống đi Dự đoán đương rồng lăn xuống cao cao tường viện sự tình cũng không có phát sinh, mà là đâm vào ấm áp quen thuộc ôm ấp chi rồng. An tử toàn ngẩng đầu, đối với Vân Hạo hơi hơi mỉm cười. Nay suy yếu tươi cười làm Vân Hạo ánh mắt ám trầm, kích động thật sâu tức giận. Một lần một lần ngưng tụ nguyên tố dịch, một người ứng đối mấy ngàn người. Liên tính chỉ là vì làm cho bọn họ bảo trì một chút lý trí, sử dụng nguyên tố dịch cùng bình thường hấp thu bất đồng. Như vậy khôi phục lý trí yêu cầu nguyên tố dịch muốn thiếu đến nhiều. Nhưng là, mấy ngàn người lại thiếu chồng lên lên cũng đủ an tử toàn chịu. May mắn dược sư hiệp hội hội trưởng đem đan dược luyện chế ra tới một đám lập tức liền cấp bên trong phát bệnh chiến sư dùng một đám. Nói cách khác, an tử toàn đã sớm mệnh hộp máu. Tuy là như thế, an tử toàn cũng là mệnh đến không được. Vân hạ ôm nàng trực tiếp nhảy xuống tường viện, vốt nàng bị mồ hôi lạnh tẩm ướt phía sau lưng. Chào mày! Nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sầm Lão lập tức lại đây nói. Vân hạo căn bản là sẽ không khách khí, ôm tử toàn ở gã sai vật dẫn đường hạ, đi xương phòng nghỉ ngơi. Gia nước nhuận bọn họ ở bên ngoài đi theo cùng nhau bận rộn. Mà huyền huy bệ hạ bọn họ cũng xác định này tuyệt đối là có âm mưu sự tình, chẳng qua, ai đều tưởng không rõ, rốt cuộc là ai ở sau lưng xuống tay, làm ra chuyện như vậy tới. Quả thực là không có nhân tính. Từ quá sơ bí cảnh liên bắt đầu, mai cho đến hiện tại, này đến hại chết bao nhiêu người. Kỳ thật sớm đã có. Huyền Huy bệ hạ như mày nói, có ở bên ngoài rèn luyện chiến sư đột nhiên giết hại đồng bạn như vậy ví dụ, còn đầy hứa hẹn tranh đoạt linh thạch linh thực vung tay đánh nhau. Có người vô tình rồng đề qua, những người đó liền cùng điên rồi dường như. Huyền Huy bệ hạ than nhẹ một tiếng, chẳng qua, cũng không có nháo ra quá lớn sự tình tới, đại gia cũng đều không có chú ý. Người khác lẫn nhau nhìn thoáng qua cũng không có nói lời nói. Rốt cuộc ở bên ngoài rèn luyện tranh đoạt tài nguyên thời điểm, xác thật sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong tình huống, đều phải đoạt đồ vật giết người lúc ấy nhưng không ở người ngoài xem ra liền cùng điên rồ dường như sao? Ai còn sẽ đem loại chuyện này cố ý đương hồi sự? Này đó là người nào? Sầm lao khó hiểu hỏi, làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Đem huyền huy lộn loạn. Thật sự nếu là nảy sinh ác độc nói. Trực tiếp làm các nơi hiệp hội sở hữu thế gia đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể nhổ cỏ tận gốc. Như vậy náo động hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc không giống như là mặt khác mấy cái quốc gia cách làm. Nếu là mặt khác quốc gia muốn gồm thâu huyền huy nói, đã sớm hẳn là phái người ở bên ngoài tiếp ứng, sẽ không chỉ là ở huyền huy bên trong làm ấm ý. Huyền huy bệ hạ lắt đầu, ai đều tưởng không rõ. Trước đêm những cái đó phát bệnh chiến sư cấp trói lại, Chiến sư học viện viện trường cẩn thận nói, chỉ là mê đi bọn họ, vạn nhất nếu là thức tỉnh lại đây đâu. Đến lúc đó chẳng lẽ lại là như vậy hôn chiến sao. Trang viên bên này ở bận rộn, kinh thành bên trong thành bạo động ba cánh thật vất vả rốt cuộc khôi phục một ít lý trí, không có tiếp tục va chạm quân binh. Phụ trách kinh thành thủ vệ quan viên an bài nhân thủ, đem ba cánh khai thông đi, đừng đều tê ở chỗ này. Người phân tán, cũng liền không dễ dàng cảm xúc lây bệnh làm ra cực đoan sự tình tới, thật vất vả các bá tánh cảm xúc thoáng ổn định một ít, có muốn di động ý tứ, mà liền ở ngay lúc này, hạ gia gã sai vật đột nhiên vọt vào bọn họ gia chủ thư phòng, lao ra, đã xảy ra chuyện. bên ngoài rối loạn, hạ gia gia chủ kỳ quái hỏi, bọn họ là ngự thú gia tộc, đối bên ngoài sự tình giúp không được gì, cũng liền không có đi quấy rối, chỉ là phái một ít gia đình gã sai vật đi theo hỗ trợ đi giữ gìn trật tự. Đây là bên ngoài lại rối loạn. Không phải là, là chúng ta ma thú rối loạn. Gã sai vật một hơi nói xong, chỉ cảm thấy bên người một trận gió thổi qua, nhà hắn lao ra đã xông ra ngoài. Thằng đến hạ gia kia thuần thú trưởng. Nói là thuần thú trưởng, kỳ thật tương đương đại, bên trong có các loại ma thú. Nhưng là, này đó ma thú đều là bị thuần phục. huống chi, còn có tương ứng hàng rào vây quanh lên làm các ma thú có hoạt động không gian, rồi lại sẽ không chạy ra đi. Này đó đều là bị thuần phục ma thú, như thế nào sẽ loạn. Hạ gia gia chủ nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể là nhanh chóng đuổi qua đi. ở hắn đuổi quá khứ đồng thời, hạ dịch nguyên cũng tới rồi. sao lại thế này? Hạ gia gia chủ chất vấn nhìn ma thú gã sai vật. lao ra, đại thiếu gia, tiểu nhân không biết ta. gã sai vật sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, chân mềm lún. Thình thịch một chút quỷ dạp xuống đất. Vừa mới bên trong truyền đến động tĩnh, chúng Tiểu Nhân đi xem xét thời điểm, phát hiện, các ma thú rất là táo bạo, từng bước từng bước đều ở đấu đá lung tung. Bọn họ thật sự không có gặp qua ma thú như vậy. Tới rồi bọn họ hạ ra ma thú, liền tính ban đầu là tràn ngập địch ý, nhưng là, bị lao ra các thiếu gia một thuần phục lúc sau, đều là ngoan ngoãn. Ngày thường căn bản là không có loại tình huống này. Cha, đại ca. Sao lại thế này? Hạ dịch bằng nghe được tin tức lúc sau cũng vội vàng tới rồi, phía sau đi theo hắn tâm phúc hạng ngôn. Xem ra là hạ ngôn nghe được tin tức, trở về nói cho hạ dịch bằng. ma thu phát cuồng. Hạ dịch nguyên như mày, đơn giản giải thích một câu. Đem người đều gọi tới, một lần nữa thuân phục. Hạ gia gia chủ nhanh chóng quyết định nói. Là. Gã sai vật vừa nghe, vội vàng đi tìm những cái đó đệ tử. Đi. Chúng ta đi trước. Hạ gia gia chủ nói xong, trực tiếp mở ra lồng sắt môn, đi vào. Hạ dịch nguyên theo sau theo đi vào, hạ nôn khẩn trương nói một câu, nhị thiếu, ngài cẩn thận. Yên tâm. Hạ dịch bằng đối chính mình thuần phục ma thú bản lĩnh vẫn là có tự tin. Phụ tử ba người vội vàng đi vào, gặp cùng táo ma thú, lập tức dừng lại, từng người thuần phục một đầu. Nhất tới gần bên ngoài tự nhiên chính là thực lực không quá cường ma thú, càng đến bên trong khi hạn chế càng nhiều, ma thú cấp bậc càng cao. Ở bên ngoài vừa mới thuần phục 2 3 đầu ma thú lúc sau, hạ gia đệ tử cũng tất cả đều đuổi lại đây. Hạ gia gia chủ vừa thấy, phân phó nói, các ngươi thu phục bên ngoài ma thú, ngươi cùng ta đi vào bên trong. Hạ gia gia chủ tự nhiên là kêu lên Hạ Dịch Nguyên. Hạ Dịch bằng vừa thấy, vội vàng mở miệng, "Cha, ta cũng có thể. Ngươi lưu tại bên này." Hạ gia gia chủ không hề nghĩ ngợi nói, Nhìn chính mình phụ thân mang theo chính mình đại ca hướng bên trong đi, hạ dịch bằng tức giận đến ngực khó chịu. Ở phụ thân hắn trong lòng, hắn vẫn là như thế bất ham vĩnh viễn đều không bằng hắn đại ca có phải hay không. Cha, hắn hạ dịch nguyên vẫn là biết chính mình cái này để để có chút ý tưởng, tưởng mở miệng nói một câu. Năng lực của hắn căn bản là thuần phục không được bên trong ma thú. Hạ ra ra chủ trầm giọng nói, hắn tâm tư không tĩnh, năng lực vĩnh viễn tiến bộ không được. Hạ Dịch Nguyên cười lắc đầu, hắn hiện tại đã ngoan không ít, gần nhất mỗi ngày cho ta đưa bổ dưỡng canh tới. Trước kia hắn chỉ là tuổi còn nhỏ thôi. Được rồi, chứ không nói cái này, chạy nhanh qua đi." Hạ gia gia chủ trầm giọng nói. "Là." Hạ Dịch Nguyên gật đầu, bước nhanh đuổi kịp. Lưu tại bên ngoài Hạ Dịch bằng chính là tức giận đến sắc mặt xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình phụ thân cùng đại ca rời đi phương hướng, ngực kịch liệt phập phồng. Mặt khác đệ tử đã sớm từng người vào chỗ đi thuần phục sao động ma thú, hạ ngôn vội vàng chấn an nhà mình thiếu gia nhị thiếu, ngài đừng nóng giận, lao ra có thể là lo lắng ngài ở bên trong bị thương. Câm miệng, hạ dịch bằng nổi giận quát một tiếng, kia sắc mặt khó coi đến mây đen răng đầy mắt thấy liền phải sấm xét âm ầm Nhị thiếu, bọn họ trong mắt căn bản là không có ta, ta bạch nghe ngươi lời nói, cho hắn tặng nhiều như vậy thiên bổ canh. Hạ dịch bằng tức giận đến thẳng cắn sau răng cấm, bọn họ căn bản chính là không khi ta là người một nhà. Bọn họ liền sẽ. Hạ dịch bằng tức giận đến hai mắt phiếm hồng, sớm biết rằng như vậy, ta có gì tất đi quan tâm bọn họ. Còn không phải là làm ta thuần phục này đó ma thú sao. Ta đi thuần phục còn không được sao. Hạ dịch bằng thở phì phì quá khứ thuần phục bên ngoài ma thú. Những cái đó đệ tử tất cả đều hướng bên cạnh đứng lại. Tận lực cùng hạ dịch bằng kéo ra khoảng cách. Ai đều biết hạ dịch bằng tính tình không tốt lắm, đặc biệt là hắn hiện tại tức giận dưới tình huống, bọn họ nhưng không nghĩ bị lan đến gần. Hạ gia gia chủ cùng hạ dịch nguyên tới rồi bên trong, lúc này mới phát hiện bên trong ma thú bạo động càng nghiêm trọng. Hạ dịch nguyên trong này, mấy ngày hôm trước ta tới thuần phục bọn họ thời điểm, cũng không có như vậy, còn đều thực bình thường. Bọn họ liền tính là thuần phục ma thú, cũng sẽ tùy thời lại đến thuần phục một lần. Chính là để ngừa này đó ma thú bạo động. Trước thuần phục lại nói. Hạ gia gia chủ nói. Hiện tại không phải truy cứu nguyên nhân thời điểm. Hạ dịch nguyên gật đầu, lập tức bắt đầu thúc giục lực lượng thuần phục ma thú. Hạ gia gia chủ cũng tìm một đầu, bắt đầu thuần phục, không cho nó tiếp tục như vậy táo bạo đi xuống. hắn bên này mới vừa thuần phục đến một nửa nhi thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng một tiếng ma thú gào giống. Cả kinh hạ gia gia chủ vội vàng xoay người chỉ thấy bị hạ dịch nguyên thuần phục ma thú thế nhưng cuồng bạo ngửa đầu gào giống lên như thế nào hạ gia gia chủ lời nói còn không có nói xong liền thấy kia đầu ma thú thế nhưng chân trước đi phía trước hung hăng một phát kia tính chất đặc biệt quá lồng sắt lan can thế nhưng bị sinh sôi bẻ gãy hạ gia gia chủ nơi nào có thời gian đi hỏi cụ thể sao lại thế này vội vàng quá khứ muốn ngăn trở phát cuồng ma thú thuần thú trang bên ngoài hạ dịch bằng ở nỗ lực thuần phục sao động ma thú Đột nhiên, một đầu lập tức liền phải bị thuần phục ma thú đột nhiên nhảy lên, lập tức liền bổ nhào vào lồng sắt thượng. May mắn hạ dịch bằng sau này trốn đến mò, nói cách khác, hắn trên người tuyệt đối sẽ nhiều vài đạo vết chảo. Nhị thiếu. Hạ ngôn kinh hô một tiếng. Kẻ điên. Hạ dịch bằng tức giận đến kêu to, theo sau thúc giục lực lượng, cùng bạo lực lượng cuốn hướng ma thú. Hắn cũng không chậm chậm thuần phục, mà là điên cuồng chấn áp. Vốn dĩ hắn liền một bụng hỏa. Này đầu ma thú còn như vậy không biết điều, vậy không thể trách hắn. Đột nhiên, nói có bạo động ma thú động tác một đốn, theo sau, thuần thú chàng bên trong truyền đến một tiếng ma thú gào giống. Này một tiếng gào giống phảng phất là sung phong kèn giống nhau, làm sở hữu ma thú tất cả đều liều mạng thúc dục lực lượng, hung hăng đụng phải lồng sắt. Mò, mò, ngăn lại bọn họ. Hạ dịch bằng ý thức được sự tình không đúng rồi, chỉ có thể là trước ổn định này đó ma thú chi tiết bọn họ phản ứng quá chậm. Ma thú thực lực đột nhiên bạo trướng. Này đó ma thú lồng sắt vốn chính là ấn ma thú cấp bậc tới định chế. Tự nhiên là quan không được thực lực bạo trướng ma thú. Bạch bạch vài tiếng, lồng sắt sôi nổi bị ma thú cấp phá tan. Hoàn toàn không chịu khống chế ra bên ngoài hướng. Hạ ra ra chủ cả kinh trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Trong thành, thật vất vả bị Trấn An ba tánh vừa mới muốn trở về đi. Đột nhiên nghe được vô số gào giống, lập tức đã bị kinh tới rồi, nghị luận sôi nổi. Đây là động tĩnh gì? Sao lại thế này? Không biết ta. Ma thú sao? Trong thành nơi nào tới nhiều như vậy ma thú? Những cái đó lánh đời tiền bối cũng nghe tới rồi động tĩnh, sôi nổi hướng hạ ra phóng đi. Hạ ra nhiều như vậy ma thú, ma thú nếu là vọt ra, kia đã có thể phiền toái. Chỉ là này đó lánh đời tiền bối không biết chính là kia dấu ở ngõ nhỏ âm u trong một góc người, bên môi nổi lên lạnh băng giữ tợn ý cười.